Ngao ngao. Lão bản lão bản. Người mau nhìn bản gâu. bản gâu lại thêm cái tiểu hào hải. Bốn cái hợp vây quanh hàng vũ vui sướng xoay quanh. Hàng vũ một mặt đau đầu. Cậu tử năng lực trở nên kiên cố nhưng là chuyện tốt. Có thể thêm ra một đầu nhị cậu tử. lỗ thai lại muốn nhiều một phần ồn nào. Nhìn thấy. Mau đem chó thu lại. Không phải sẽ phải xin mọi người ăn nướng thịt chó A. Hàng vũ lại xem xét thoáng cái nhị cậu phân thân thuộc tính. Nhị cầu phân thân nguyên bản chỉ có 50 điểm tinh thần cùng sinh mệnh. Mặt khác phân thân sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đều là cố định giá trị. Thay lời khác đến nói, nếu như bị thương tổn mà dẫn đến sinh mệnh lực giảm xuống, hoặc là sử dụng kỹ năng dẫn đến tinh thần lực giảm xuống, cũng không có cách nào thông qua trị liệu thủ đoạn hoặc dược tề đến khôi phục. Hiện tại cấp 5 phân thân cho giống như trở nên mạnh hơn một chút. Sinh mệnh lực của bọn hắn tinh thần lực tăng trưởng 10 điểm biến thành 60 điểm. Có thể nhị cầu giã tính thức tỉnh cần tiêu hao tinh thần lực dâng lên đến 75 điểm. Thay lời khác đến nói cầu tử phân thân vẫn là không có cách nào biến thân. Phân thân cho sức chiến đấu y kỳ nguyên không quá mạnh. Cái này để người có chút buồn bực. Linh thú kỹ năng đồng dạng đều là tiên thiên kỹ năng. Nhị cầu tử cấp bậc tăng lên về sau, lang hồn phân thân năng lực đề cao. Có thể giã tính thức tỉnh cũng tại đề cao. Bởi vì kỹ năng đề cao quan hệ, tiêu hao cũng liền đi theo biến lớn cái này dẫn đến cậu tử phân thân từ đầu đến cuối không cách nào sử dụng biến thân kỹ. hàng vũ cân nhắc phải thêm lớn đối nhị cầu bồi dưỡng. linh thú thăng cấp độ khó càng ngày càng cao, nhị cầu tiếp xuống thăng cấp nhu cầu lượng linh khí quá to lớn, nhưng cân nhắc để nhị cầu lại tiến giai một lần. dù sao cái này cậu tử có cao cấp tiến hóa thiên phú, so sánh cái khác linh thú mà nói, tiến giai độ khó sẽ thấp một chút. đương nhiên, đây là tương đối. cậu tử lần nữa tiến giai cần một trăm bốn mươi điểm tiến hóa số nghị cầu trước mắt điểm tiến hóa số mới khó khăn lắm 47 điểm mà thôi. Phải biết khoảng cách cầu tử lần trước tiến hóa đến bây giờ, hàng vũ không ít cho nó ăn được đồ vật. Miêu yêu xào huyệt đống lớn tài liệu, ngư nhân trong thôn đống lớn tài liệu, cộng thêm thượng vàng hạ cám đều cho chó ăn. Lần này mạo hiểm nhị cầu tử tại phái phân thân dò đường quá trình bên trong, nhất định lặng lẽ trung gian kiếm lời túi tiền riêng rất thật tốt đồ vật, số lượng đều không phải số ít, ngay cả như vậy mới đạt tới 47 điểm tiến hóa số điều này nói rõ linh thú phẩm giai càng cao thu hoạch được hữu hiệu điểm tiến hóa thì càng khó một cái bình thường linh thú khả năng ăn một chút màu trắng màu xám thiên tài địa bảo liền có thể nhanh chóng thu hoạch được điểm tiến hóa nhị cầu bây giờ đã là hoàng kim tinh anh màu trắng thiên tài địa bảo coi như có thể có trợ giúp có thể sinh ra trợ giúp cũng là phi thường có hạn chỉ có thể dựa vào trồng số lượng lượng biến dẫn đến chất biến một cái linh thú đổi dưỡng thành bản thật là không thấp đâu tốt hôm nay đến đây thôi nhé Mặc dù không thể trực tiếp đánh tới giới tháp phía dưới, nhưng là trước mắt tiến độ cũng coi như không tệ, tối thiểu nhất chúng ta đã đánh tới khu vực hạch tâm. Lúc này trời đã tối. Ban đêm mê cung sẽ có đại lượng chủ động xuất kích liệp sát giả. Hôm nay thu hoạch đã đủ đại, mà lại mọi người cũng tương đối mỏi mệt, không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này, vì lẽ đó thu thập xong đồ vật, mọi người trước tiên lui tới đất tinh nơi ẩn nút bên trong. Mỗi người đều một mặt chờ mong. Bởi vì phân phối chiến lợi phẩm thời điểm đến ánh sáng truyền thừa đá sở kỵ trước sau cộng lại liền có năm khối đâu lần này chiến lợi phẩm bên trong xoát thạch tự quỷ địa tinh đoạt được thu hoạch lớn nhất bất quá chiến lợi phẩm cứ việc phi thường phong phú nhưng là tiểu đội nhân số tương đối nhiều chủ yếu vẫn là chọn lựa đối với mình vật hữu dụng trước đối hoạch tâm chiến lợi phẩm tiến hành phân phối triệu minh chọn lựa điên cuồng địa tinh đai lưng sinh mệnh lục xâm lâm áo choàng hai kiện cực phẩm trang bị cái này hai kiện trang bị đều là cực phẩm đối triệu minh cá nhân mà nói tăng lên cực lớn Cái trước là xanh nhạt trang bị tăng thêm 3 điểm thể chất, 5 điểm sinh mệnh, cái sau là trắng xanh cực phẩm, gia tăng 10 điểm sinh mệnh, 0.5 sinh mệnh khôi phục. Như Triệu Minh lên tới cấp 7 mặc vào cái này hai kiện trang bị. Tạm thời không nói lục trang không kém phòng ngự tăng thêm, chỉ là sinh mệnh cực đại nhất liền nhảy lên tăng vọt 18 điểm nhiều, đồng thời còn sẽ thu hoạch được sinh mệnh khôi phục thuộc tính, phòng ngự của hắn năng lực chắc chắn nâng cao một bước. Giang Nam chọn lửa kỳ đạo giả bữa, quang chi tinh linh thần thánh bí dược, thánh chức giả đá sở kỳ dị. Khu ma thuật. Kỳ đạo giả búa là cấp 7 một tay vũ khí màu xanh lục. Nó vật lý tổn thương vốn cũng không thấp, lúc công kích 25% sát xuất ra chỉ 10 điểm thần thánh thuộc tính tổn thương. Nếu như xuất phát tổn thương tăng phúc, thanh này một tay vũ khí tổn thương, so với hàng vũ hai tay vũ khí tật ảnh trường thương cũng không kém cỏi. Trọng yếu nhất chính là thanh này búa gia tăng lực lượng cùng thần thánh thuộc tính. Cái này không chỉ có thể làm Giang Nam cũng có không tệ năng lực cận chiến hơn nữa còn sẽ để cho giang nam kỹ năng hiệu quả đạt được không nhỏ tăng lên thần thánh bí dược cùng đá sở kỳ hiệu cũng không cần nói cả hai đều là giang nam vừa cần những người khác cũng không có khả năng cùng với nàng đoạn. ba người khác cũng chia đến hài lòng đồ vật trần ngọc cầm tới cổ xưa tượng đá ác ma vòng tay nhị giai màu lục đá sở kỳ hiệu lôi bạo trương tiểu cường phân đến vũ khí cực phẩm điên quần điệu tinh bạo viêm trượng cộng thêm một khối màu trắng đá sở kỳ hiệu từ thiên hoa không có phù hợp lục trang hắn liền lấy đi hai viên màu trắng đá sở kỳ hiệu, một bộ hoàn chỉnh thạch tượng quỷ pháp chức sáo trang cộng thêm nhiều kiện chiến chức giả sáo trang bộ phận mấy chi chân quý kỹ năng của chủ tần mục lấy đi gia tăng hồn lực xanh nhạt dây truyền tượng đá dây chuyên ác ma cộng thêm mấy món cực phẩm đồ trắng hắn bộ phận số định mức phân cho trần ngọc vì lẽ đó trần ngọc mới có thể nhẹ nhõm cầm xuống nhị giai pháp chức màu lục đá sở kỳ hiệu. đây đại khái là hai người bọn họ ở giữa ước định đi còn lại đồ tốt cơ hồ đều rơi xuống hàng vũ trong tay hàng vũ lần này đá sở kỵ phương diện thu hoạch không lớn hắn cũng chỉ cầm một khối nhị giai đá sở kỵ tật phong thuấn tập màu lục kỹ năng sản xuất trung cấp thuật chế thuốc trang bị phương diện cầm chọn bộ thạch tượng quỷ sáo trang cộng thêm trang bị màu lục điên cuồng địa tình mặt nạ ngoại trừ hàng vũ lấy đi đặc thù vật phẩm ngầm làm phẩm chất sa mu en thần bí thương nhân đồng tiếu ám lục phẩm chất ma dược sư bức ký cộng thêm trọng yếu thạch chú cung luyện khí bản vẽ cùng thực nhân ma chiến sĩ hoa nguyên người sói hư linh binh sĩ si ma dược phối phương Những vật này đối hàng vũ mà nói đều có giá cực kỳ cao giá trị. Thần bí thương nhân đồng tiếu là bảo vật vô giá, bản thân nó cũng là một cái trọng yếu tín vật. Ma dược sư bút ký cùng thạch chú cung bản vẽ đều có thể đối hàng vũ sinh ra không nhỏ trợ giúp. Về phần ba phần ma dược phối phương, hàng vũ tiệm thuốc cũng nhanh khai trương. Cái này ba loại ma dược nếu có thể tìm tới ổn định tài liệu cung ứng, như vậy bọn chúng có thể sinh ra giá trị hơn xa mười cái trang bị màu lục. Đối với dạng này phân phối tất cả mọi người cảm thấy phi thường hài lòng. có người phân ngạch nhiều, có người phân ngạch ít, không quan hệ. bởi vì còn có một nhóm cái khác chiến lợi phẩm. những chiến lợi phẩm này phân phối lúc, lại tiến hành trên lệch giá trị điều chỉnh là được rồi. mặc dù phẩm chất cao nhất thần bí thương nhân đồng tiếu rơi xuống hàng vũ trong tay, nhưng là hàng vũ hứa hẹn lần sau tiến vào linh giới lúc, sẽ cùng mọi người cùng nhau sử dụng cái này viên đồng tiếu. nói nhảm, không cùng lúc sử dụng. hàng vũ một người dùng đến lên sao? triệu hoán một lần thần bí thương nhân đến tiêu hao 5.000 linh khí A. Hàng Vũ đương nhiên không ngại cùng mọi người chia sẻ, nhưng là hắn có chi này đồng tiếu quyền sở hữu, mà cái này viên đồng tiếu bản thân giá trị, so bất luận cái gì đá sở kỳ hiệu cũng cao hơn. Ta sẽ lần tiếp theo tiến vào linh giới thời điểm, cùng mọi người cùng nhau sử dụng cái này viên thần bí thương nhân đồng tiếu. Lưu mấy ngày thời gian chuẩn bị. Mọi người mấy ngày nay tận lực gom góp một nhóm tinh thạch, đến lúc đó cũng thuận tiện cùng linh giới thương nhân giao dịch. Tất cả mọi người liên tục gật đầu. Bọn hắn cảm thấy Hàng Vũ rất trượng nghĩa. Mặc dù phân phối đến chi này đồng thiếu, nhưng cho phép mọi người cùng nhau sử dụng, không cần bọn hắn ngoài định mức thanh toán bất luận cái gì phí tổn, mà theo Hàng Vũ miêu tả đến xem, cùng thần bí thương nhân giao dịch, là một lần không tệ kỳ ngộ tạo hóa. Lần này trở về nhất định phải hảo hảo chuẩn bị linh giới tinh thạch. Lần này chiến lợi phẩm còn có một đống lớn màu trắng, màu xám vật phẩm, tài liệu, tinh thạch vân vân. Tượng đá ác ma, địa tinh ma dược sư, Cộng thêm bảo dương, tổng thu hoạch lục tinh số lượng tại gần 100 viên khoảng trường, bạch tinh thu hoạch trọn vẹn 500 mấy chục viên, hôi tinh cũng có mấy trăm. Hàng Vũ lấy đi 40 viên lục tinh để cạnh nhau vứt bỏ bạch tinh phân phối. Còn lại tinh thạch từ 6 người tiến hành điểm trung bình phối. Về phần còn thừa mấy chục kiện đồ trắng cùng quái bình thường rơi xuống hôi trang. Hàng Vũ nhìn không quá bên trên, một kiện đều không có lấy, lại muốn đi soát điệu tinh đạt được toàn bộ tài liệu. Hàng vũ đã thông qua phân tích điệu tinh cơ giáp binh đạt được điệu tinh súng phun lửa phương pháp luyện chế. Hắn dự định sau này trở về thử đem súng phun lửa tạo ra đến, đến lúc đó sẽ phát huy không nhỏ công dụng. Những tài liệu này vừa vận thích hợp. Đến bước này chiến lợi phẩm liền chia cắt không sai biệt lắm. Chương 240 Ma Dược sư bút ký chiến lợi phẩm phân phối hoàn tất. Lần này hợp tác phi thường vui sướng. Mỗi người đều thu hoạch được thu hoạch không nhỏ. Hàng vũ lấy trước suất chiến lợi phẩm bên trong Ma Dược sư bút ký. Đây là một kiện màu lục phẩm chất đặc thù vật phẩm. Lần này đông đảo chân quý chiến lợi phẩm trông được cũng không thu hút. Kỳ thật kiện vật phẩm này tính thực dụng cùng trường kỳ giá trị cũng sẽ không kém một kiện trắng xanh phẩm chất cực phẩm trang bị, chỉ bất quá những người khác tạm thời không ý thức được mà thôi. Hàng vũ đem kiện vật phẩm này cầm ở trong tay, chợt nhìn chính là một bản màu đen da trâu trang bịa viết tay bút ký. Kỳ thật quyển sách này ẩn chứa năng lượng cường đại. Sách vở dáng vẻ chỉ một loại cụ hiện hóa hình thái. Làm hàng vũ lật ra quyển sách này nháy mắt một cỗ lực lượng liền theo trang sách bên trong bay ra, nhanh chóng dung hợp tiến hàng vũ thân thể, để hàng vũ rõ ràng cảm giác được, trong nháy mắt bị quán thâu đại lượng chi thức cùng lực lượng. Ma dược học là luyện kim cùng luyện dược kết hợp mà tới. bởi vậy bút ký này thực tế chính là một bản kỹ năng tăng lên sách, nó có thể đồng thời tăng lên luyện kim thuật cùng thuật chế thuốc trình độ. chưa từng tăng lên qua thuật chế thuốc, giờ này khắc này thoáng cái lên tới cấp hai. về phần đã cấp hai luyện kim thuật cũng thu hoạch được không nhỏ tăng lên. cấp thấp thuật chế thuốc đảng cấp hai ba trăm năm trăm thuần thụ, một nghìn năm trăm một nghìn năm trăm lần nữa thăng cấp cần trung cấp đá sở kỳ hiệu cấp thấp luyện kim thuật đảng cấp hai năm trăm năm trăm luyện độ một nghìn năm trăm một nghìn năm trăm lần nữa thăng cấp cần trung cấp đá sở kỳ hiệu đây chính là bản bút ký này trực tiếp hiệu quả nó đối luyện dược luyện kim phân biệt tăng lên năm trăm điểm linh khí cái này cộng lại thật tiết kiệm một nghìn điểm linh khí Dù là đối hàng vũ mà nói, cái này cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ. Đây chính là hàng vũ tại sao phải cầm cái này đổ vật nguyên nhân. Bởi vì đối với hắn mà nói, ma dược sư bức ký, giá trị sẽ vượt xa quá một kiện lục trang thậm chí không tệ đá sở kỳ hiệu. Hàng vũ kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Cấp 7 chiến trước giả, thuộc tính cơ sở, sinh mệnh lực 66, tinh thần lực 40, lực lượng 9, thể chất 6, nhanh nhẹn 3, tinh thần 3, linh thức 2, vật công 4, vật phòng 4. Tốc độ di chuyển 0.5, sinh mệnh khôi phục 0.1, tinh thần khôi phục 1, linh khí 423-3000. Linh khí còn lại 420. Hàng vũ hơi thêm suy nghĩ. Hán tiêu hao 200 linh khí dùng xong trung cấp luyện kim đá sở kỳ hữu. Cấp thấp luyện kim thuật bị trực tiếp tăng lên tới trung cấp luyện kim thuật. Trung cấp luyện kim thuật, đẳng cấp 3, 01500, luyện độ, 4000-4000. Sinh hoạt loại kỹ năng phân cấp đồng dạng như sau. 1-2 cấp là cấp thấp kỹ năng sản xuất. Ba bốn cấp là trung cấp kỹ năng sản xuất, năm sáu cấp là cao cấp kỹ năng sản xuất. Bởi vậy hai thăng ba lúc cần trung cấp đá sở kỳ hiệu, bốn thăng năm lúc cần cao cấp sách kỹ năng, cao cấp kỹ năng sản xuất phía trên chính là nên kỹ năng sản xuất đại sư lĩnh vực, nhưng muốn đi vào đại sư lĩnh vực cực kỳ khó khăn. Hàng vũ tiếp lấy sử dụng vừa chiếm được nhị giai kỹ năng tật phong thuần tập, tật phong thuần tập, tật phong sứ giả truyền thừa mảnh vỡ, trước mắt đẳng cấp một, không hai trăm độ thuần thủ ba trăm ba trăm tiêu hao năm điểm tinh thần lực. Phát động tiếp tục một giây thẳng tắp tập kích, tập kích tốc độ cùng di động năng lực, nhanh nhẹn thuộc tính chính tương quan, tạo thành 10 điểm cố định vật lý tổn thương tăng phúc, đồng thời tăng lên cận chiến vật lý công kích kỹ năng uy lực, thời gian củ độ 6 giây. Phía trước liền nâng lên. Đây là một cái rất không tệ kỹ năng. Mặt ngoài đến xem tạo thành tổn thương cũng không cao. Tật phong thuấn tập tạo thành tổn thương cũng không phải là cố định, nó tạo thành chỉ là tổn thương tăng phúc, nói cách khác có thể cùng đòn công kích bình thường hoặc là cận chiến thuấn phát kỹ năng tổ hợp sử dụng. Điểm trọng yếu nhất là, kỹ năng này thời gian cùn độ phi thường ngắn Bởi vậy nếu như dùng tốt, cái này không chỉ có là cái công kích kỹ, còn có thể tại các loại trường hợp, phát huy ra nhân ý liệu năng lực. Nếu như lại thêm dã man và chạm, có hai cái đột tiến loại kỹ năng. Hàng vũ bây giờ xâm lược tính có thể nói cực mạnh. Trung cấp đá sở kỷ tiêu hao 200 linh khí, tật phong thuấn tập đá sở kỷ tiêu hao 150 linh khí còn lại bảy mươi linh khí giữ lại cũng không có gì dùng. Hàng vũ đem đầu nhập liên kích kỹ năng bên trong, cơ hồ vừa vận đem liên tục đả kích tăng lên tới cấp ba. cứ như vậy, hàng vũ chỉ còn ba điểm linh khí, hắn tại linh khí dự trữ phương diện đã lâm vào nghèo rất ngổng tơi trạng thái. bất quá những này nỗ lực đều là đáng giá, chỉ là mấy trăm linh khí đầu nhập mà thôi, có thể đối năng lực cùng thực lực lại mang đến hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Hàng vũ thông qua truyền tống tháp trực tiếp truyền tống về giá chư nhân doanh địa. Là lần tiếp theo tiến vào giới hạn sử dụng đồng tiếu mà làm chuẩn bị. Trên lệnh thời gian không nhiều. Ta đi trước một bước. Hàng Vũ quyết định kết thúc linh giới chi hành. Giang Nam vội vàng lễ phép cáo biệt cũng nói, chúng ta ba ngày sau thấy. Triệu Minh, Trần Ngọc, Từ Thiên Hoa, Tiểu Cường, Tần Mục cũng nhao nhao lễ phép cùng Hàng Vũ cáo biệt. Hàng Vũ dẫn đội chỗ tốt là rõ ràng. Lần này vô luận người linh khí tăng phúc, vẫn là chiến lợi phẩm cùng tinh thạch thu hoạch, đều xa xa vượt qua mong muốn mấy người đều cảm thấy rất hài lòng bởi vậy đối hàng vũ cũng liền càng thêm kính trọng nói không chừng còn sẽ có cơ hội hợp tác cùng một người như vậy tạo mối quan hệ tuyệt đối không lỗ hàng vũ thông qua linh giới điện thoại kết nối thế giới hiện thực mở ra một đầu đường hầm không thời gian về tới quen thuộc phòng cũ bên trong ngao ngao trở về chuyến này thật sự là mệt chết chó lão bản lão bản bản gâu đói bụng không có cậu tử bận trước bận sau dò đường lần này mê cung thăm dò liền không khả năng đi thông thuận không có cậu tử tùy thời bảo trì báo động trước lần này mê cung thăm dò liền không khả năng một mực hữu kinh vô hiểm ngươi chuyến này xác thực dựng lên điểm công quay đầu liền để mập mạp phái người đem ăn đưa tới ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì ngao ngao lão bản hào khí nhị cắp tinh là một con chó thùng cơm không giả nhưng cùng tiểu bạch so sánh chính là tiểu vu gặp đại vu người lão bản ta vẫn còn không tính là thổ hào bất quá nuôi ngươi con chó này vẫn là dư sức có thừa. Hàng vũ vô vô nhị cầu đầu nói, đừng chỉ cố lấy ăn, tiệm thuốc phải nhanh trang bị, ta rất thiếu tinh thạch, ngươi hẳn là hiểu. Ngao hiểu rõ, bản gâu lập tức căn bài. nhị cầu tử nói xong, một mạch hóa ba à, mấy đầu cầu tử chia ra đi từng cái làm việc cương vị, tranh thủ hai ngày này liền đem tiệm thuốc cho mở. Hàng vũ vì cái gì gấp gáp như vậy? một phương diện tinh thạch loại vật này là không che nhiều, dù sao linh giới tinh thạch là đồng tiên mạnh. Vô luận là đem trang bị vật phẩm mang vào hiện thế giao nạp linh giới thuế, vẫn là các loại linh giới bia đá hối đoái vật phẩm, cùng sinh sản ở bên trong phương diện khác cương tính tiêu hao, đều rộng khắp cần dùng đến cái đồ chơi này. Một phương diện khác, hàng vũ muốn vì cùng thần bí thương nhân giao dịch làm chuẩn bị. Thần bí thương nhân trong tay hàng sẽ hơi lệ quý, so nơi đó khu vực phụ cận linh giới trong tấm bia đá vật phẩm cũng đắt hơn, có thể dù cho quý một điểm, cũng không dung bỏ lỡ, bởi vì linh giới thương nhân hàng hóa đầy đủ căn bản là muốn cái gì liền có cái gì hàng vũ cần tật phong sứ giả còn lại một cái hạch tâm kỹ năng hắn còn muốn cuồng chiến sĩ trừ khát máu cuồng bạo cái này hạch tâm kỹ năng bên ngoài hai cái kỹ năng mà đây đều là nhị giai đá sợ kỳ hiệu đối với hiện tại hắn đến nói giá cả khẳng định không thấp ngoài ra thần bí thương nhân trong tay đồ tốt cũng không ít chuẩn bị thêm chút tinh thạch liền xem như là đầu tư hàng vũ trước mắt bất tận tương đối tuyệt đại đa số người mà nói trong tay hắn tinh thạch quy mô đã không nhỏ nhưng là bằng vào những này còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy muốn gia tăng càng nhiều tinh thạch thu nhập con đường. Mập mạp phòng ăn doanh thu một mực tiêu thăng, hiện tại một ngày đã có thể kiếm mấy chục bạch tinh, nhưng thời đại mới ăn uống là một cái hậu tích bạc phát ngành nghề, tạm thời còn không cách nào trở thành thu nhập đầu to. Chỉ có đầu tư tô lão sư đem người về quán bar. Hiện tại ở vào trước giai đoạn, khoảng cách chia hoa hồng còn sớm đây. Thanh Long tập đoàn đồng dạng ở vào giai đoạn phát triển, chỉnh thể có thể bảo trì thu chi cân bằng cũng không tệ bởi vậy hàng vũ đối thanh long tiệm thuốc ký thác kỳ vọng dược phẩm chế tắc cánh cửa xa so với linh năng đồ ăn cao bởi vậy dược phẩm lại càng dễ tràn giá lợi nhuận xuất phi thường cao chỉ cần đem thanh long tiệm thuốc mở một đêm trợt giàu cũng không phải là không thể được chương hai trăm bốn mươi một đầu chết học chó ngao ngao chó đại vương trở về đột nhiên cảm thấy bụng thật đói chuyến này thật sự là mệnh chết chó nhị cẩu về đến nhà hoành ngã xuống đất tại chỗ co quắp thành một đầu chó chết Hật kỳ chuyến này xác thực rất mệt nhọc, một khác không đứng ở dò đường, một khác không ngừng tại báo động trước. Nếu như không có cầu tử bận trước bận sau chia ra ba đường dò đường, cái kia mê cung nhiều như vậy tử lộ, chắc chắn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu như không có cầu tử tùy thời báo động trước, dù là có hàng vũ ở đây, cũng tránh không được thường xuyên bị một chút nút trong bóng tối quái vật tập kích, hoặc là một đầu tiến đụng vào cái nào đó đánh không lại quái trong ổ. Có thể nói, lần này mê cung thăm dò có thể hữu kinh vô hiểm đầu này kỳ phát huy tác dụng to lớn chuyến này ngươi xác thực dựng lên điểm công ta để mập mạp phái người đem ăn đưa cho ngươi ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì ngao lão bản hào khí nhị cầu tử lập tức tại chỗ phục sinh a suy a suy phun lưỡi mặt mũi tràn đầy vui vẻ hàng vũ nhìn cầu tử cao hứng bừng bừng bộ dáng nhịn không được lắc đầu ta thật không hiểu ngươi cái này làm chó vì cái gì suốt ngày đều có thể nghèo vui vẻ nhị cầu tử liền không có không vui thời điểm hắn giống như vĩnh viễn là một bộ cao hứng bừng bừng ngoắc ngoắc cái đôi mặt mũi tràn đầy hoàn thoát dáng vẻ dù cho ngẫu nhiên gặp được phiền não phàn nàn hai câu cũng rất nhanh lại khôi phục đầu bị trạng thái nhị cầu tử nghiêng đầu nghĩ ngao ngao bản gâu cảm thấy cầu tử cùng nhân loại lớn nhất khác biệt chính là cầu tử càng thích sống ở hiện tại nhìn ngươi cái này cầu tử tựa hồ có chút kiến giải không ngại nói đến nghe một chút nhàn rỗi nhàm chán hàng vũ cũng nằm xuống nghỉ ngơi đồng thời cũng cùng hợp trò chuyện một hồi. Ngao ngao, bản gâu cho rằng, đại đa số nhân loại sở dĩ không sung sướng, là bởi vì đa số nhân loại hoặc là sống tại quá khứ, hoặc là sống ở tương lai, có rất ít có thể sống ở hiện tại. Ngao, theo bản gâu quan sát, nhân loại mỗi lần làm việc, đều sẽ chờ mong lý tưởng kết quả. Bởi vì chờ mong mình trở nên bác học vì lẽ đó cố gắng học tập, bởi vì chờ mong mình trở nên khỏe đẹp cân đối vì lẽ đó cố gắng vận động. Bởi vì chờ mong người khác thích mình vì lẽ đó đối với người khác tốt, bởi vì chờ mong sự nghiệp có thành công thành danh liền vì lẽ đó cố gắng phân đấu. Nếu như mong muốn thực hiện rất nhanh lại có kế tiếp mong muốn, nếu như mong muốn không có thực hiện, liền giàu gì không vui, hối hận, dễ dàng lâm vào thất bại đi qua. Chúng ta cầu tử liền không đồng dạng, có thể đến chưa đổi theo mình cái đuôi chơi đùa, có thể nằm sấp một ngày nhìn con kiến dọn nhà, chúng ta có thể yên tâm thoải mái làm không có kết quả sự tình cũng thích thú, không cân nhắc tương lai thưởng thụ quá trình, sống ở hiện tại. Hàng Vũ cảm thấy, cái này hơn một tháng nhị cầu tự tiến bộ quá lớn. Ngươi nhìn một cái hắn bây giờ nói, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, tương lai sợ là muốn biến thành một đầu chết học chó. Cá ca, ca, nhị cầu, các ngươi trở về á. Lúc này, cửa phòng đẩy ra, một cái tóc bạc thai nhọn thiếu nữ đi tới. Nàng nhìn thấy một người một chó nằm tại sân nhỏ, đang nhìn bầu trời mây trôi nói chuyện phiếm không khỏi sửng sốt. Tốt, ngươi cái này chó cơm chưa thùng đứng lên cho ta làm việc. Hàng vũ mang theo hất kỳ đầu đem hắn nhấc lên, ăn ngon uống sướng không thể thiếu ngươi, nhưng là bản lão bản sự tình cũng phải bắt gốc, hiểu chưa? Ngao, hiểu rõ. Hất kỳ tinh tinh thần run lên lông chó, hắn chợt phát động kỹ năng một mạch hóa ba a biến ra mấy con chó. Bản gâu cái này xuất động, giúp lão bản giải quyết tiệm thuốc chuyện. Mấy đầu hất kỳ nhanh chóng chia ra rời đi. Nhị cầu căn bản không cần hàng vũ truyền đạt cụ thể chỉ lệnh liền biết hàng vũ muốn cái gì. Nó muốn an bài tại trong mấy ngày này, đem thanh long tiệm thuốc mở. Điều này rất trọng yếu, bởi vì hàng vũ cần tinh thạch. Linh giới tinh thạch thế nhưng là đồ tốt. Vô luận đem trang bị vật phẩm mang vào hiện thế giao nạp linh giới thuế, vẫn là các loại linh giới bia đá hối đoái vật phẩm, cùng sinh sản ở bên trong phương diện khác cương tính tiêu hao, đều rộng khắp cần dùng đến cái đồ chơi này. Nó đã trở thành nhân loại đồng tiền mạnh. Hàng vũ muốn cùng thần bí thương nhân giao dịch làm chuẩn bị. Bởi vậy phải chuẩn bị từ sớm tốt đủ nhiều tinh thạch mới được. Thần bí thương nhân hàng hóa quý tại bia đá trực tiếp hối đoái, có thể dù cho quý một điểm, cũng không dung bỏ lỡ, bởi vì hàng hóa mười phần đầy đủ, cơ bản muốn cái gì liền có cái gì. Hàng vũ muốn đổ vật nhiều lắm. Thật phong sứ giả còn lại một cái hạch tâm kỹ năng. Cùng chiến sĩ trừ khát máu cuồng bạo cái này hạch tâm kỹ năng bên ngoài hai cái kỹ năng. Riêng này ba khối nhị giai đá sở kỳ hiệu giá cả sợ là liền bất tiện nghi huống chi thần bí thương nhân trong tay đồ tốt khẳng định không ít chuẩn bị thêm một chút tinh thạch lo trước khỏi họa đến lúc đó tiêu xài toàn bộ làm như là đầu tư hàng vũ tuyệt đối là không nghèo bất quá điểm ấy tinh thạch còn không quá đủ bởi vậy muốn gia tăng tinh thạch thu nhập con đường mập mạp phòng ăn doanh thu một mực tiêu thăng hiện tại một ngày đã có thể kiếm mấy chục bạch tinh hai nhà đại lý cũng sắp khai trương tương lai thu nhập sẽ càng ngày càng cao mà lại tiếp tục ổn định bất quá tuy nói vô cùng ổn nhưng đây là một cái hậu tích bạc phát ngành nghề xuất hiện giai đoạn tạm thời còn không cách nào trở thành thu nhập đầu to đối với người bình thường đến nói thu nhập đã phá trần nhưng đối hàng vũ mà nói xa không đổi kịp giết quái đoạt được tô lão sư đem người về quán ba đâu khoản này đầu tư khẳng định cũng là sẽ rất kiếm có thể quán ba cũng còn không có chính thức khai trường bởi vậy khoảng cách chia hoa hồng còn sớm đây thanh long tập đoàn ở vào giai đoạn phát triển đại bộ phận lợi nhuận đều vùi đầu vào mở rộng cùng đang phát triển đi hiện tại đáng giá nhất mong đợi chính là thanh long tiệm thuốc dược phẩm chế tắc cánh cửa xa so với đồ ăn cao mà lại chủng loại vô cùng phong phú bởi vậy lại càng dễ sinh ra tràn giá sáng tạo ra càng lãi nặng hơn nhuận xuất đặc biệt là dược phẩm thiếu xuất hiện giai đoạn giang thành tạm thời không nghe nói có linh giới dược phẩm cửa hàng bởi vậy đem thanh long tiệm thuốc mở một đêm trợt giàu cũng không phải là không thể được thậm chí có thể tại ngắn ngủi trong một hai ngày cho hàng vũ tiến đến một số lớn tinh thạch hàng vũ hỏi Tiểu bạch linh khí bí dược luyện chế thế nào tiểu bạch hiển nhiên suốt cả đêm đều tại luyện dược lập tức nhu thuận gật đầu trả lời nói linh khí san hô đã dùng hết tổng cộng luyện chế một trăm linh chín bình ngư nhân linh khí bí dược bí dược độ khó luyện chế tương đối cao một trăm hai mươi phần tài liệu luyện chế ra một trăm linh chín phần thành phẩm tiểu bạch luyện dược xác suất thành công tuyệt đối là khá cao mỗi bình ngư nhân linh khí bí dược năm mươi điểm để tính một trăm bình liền có năm điểm linh khí hàng vũ hiện tại thăng một cấp chỉ cần ba điểm Đem cái này 100 bình bí dược toàn bộ dùng riêng. Lý luận có thể nằm lên tới cấp 8. Đương nhiên, thực tế thao tác rất phiền phức. Bởi vì linh khí bí dược CD có 4 giờ, hàng vũ cũng có thể đem nhân diện kiến chúa triệu hoán đi ra, lợi dụng nhân diện kiến chúa linh khí điều khiển năng lực, trước hết để cho những này bí dược cho triệu hoán kiến uống xong, chờ triệu hoán kiến thể nội sinh ra linh khí về sau, lại dùng kiến chúa năng lực rút ra chuyển đến trên người mình. Cứ như vậy, con kiến càng nhiều linh khí tích lũy càng nhanh Chỉ là thao tác cụ thể vẫn là có chứng ngại. Đầu tiên nhân diện kiến chúa mới chỉ là cấp 2, nó triệu hoán đi ra triệu hoán kiến cũng là cấp 2, linh khí bí dược bên trong linh khí, đối bọn chúng mà nói là cao cấp linh khí, chất lượng sẽ tương đối cao, thu hoạch được linh khí điểm sẽ càng nhiều. Làm những linh khí này tại bảy kiến chạy một vòng. Liên bị pha loãng dáng cấp trở thành cấp 2 linh khí. Hàng vũ bây giờ đã cấp 7, hấp thu cấp 2 linh khí, không biết được hiệu quả có thể hay không giảm bất đi nhiều, dẫn đến được không bù mất trước tiên đem đại mã nghĩ bồi dưỡng đứng lên đi hàng vũ quyết định đem linh khí bí dược chia ba phần lấy trước một bộ phận bồi dưỡng đại mã nghĩ lấy thêm một bộ phận giá cao bán ra cuối cùng lưu một bộ phận nội bộ dự bị tiểu bạch ta chỗ này có một phần bản vẽ là lần này linh giới chi hành thu hoạch ngươi xem một chút có hay không biện pháp đem nó tạo ra tới hàng vũ đem thạch chú cung bản vẽ lấy ra ngoài hàng tiểu bạch nói cấp bảy vũ khí màu xanh lục sao mặc dù tiểu bạch luyện khí yếu tại luyện dược Nhưng chỉ là cấp 7 vũ khí màu xanh lục, ta nghĩ chỉ cần có thể thu thập được đầy đủ tài liệu, luyện chế ra đến cũng không tính quá khó. Tốt, ta sẽ mau chóng thu thập tài liệu, cây cung này liền nhờ ngươi, nó đối ta sẽ phi thường hữu dụng. Đây là tiểu bạch phải làm. Thạch chú cung kèm theo hiệu quả phi thường không tệ. Cây cung này tài liệu chính là 10 phần thạch tượng quỷ tâm, mà bộ phận này tài liệu hàng vũ đã có, hiện tại cần chuẩn bị cái khác phụ tài liệu. Có thể theo chiến vong hối đoái liền trực tiếp hối đoái. Nếu như ngay cả chiến vong đều không có liền gọi nhị cầu phái người toàn thành thu mua. Hàng vũ hy vọng mau chóng đem cây cung này nắm bắt tới tay, nếu có cây cung này phụ trợ, để hắn đơn giết một chút lãnh chúa quái cũng không phải không có khả năng, mà vừa lúc này, hàng vũ thu được Tô Vân Băng tin tức. Ta hiện tại đã lên tới cấp 6. Như lời ngươi nói hợp tác có hay không có thể tiến hành. Trường 242, Khảo vấn Ngư Nhân. Tô Vân Băng đi vào hàng vũ nhà. Bên người nàng mang theo tảo duệ lâm lam cộng thêm năm cái tinh anh thủ hạ. đại khái là nhận lần trước sự kiện ám sát giao hấn vì lẽ đó xuất hành trở nên càng cẩn thận mấy người các ngươi lưu tại phụ cận tô vân băng minh bạch hàng vũ tính cách biết hắn không quá ưa thích bị người quấy dày bởi vậy đem mặt khác mấy người lưu tại phụ cận chỉ đem nhất tâm phúc tào duệ lâm lam tiến vào bên trong lần thứ hai đi vào hàng vũ nhà hàng vũ nhà trong sân đủ loại cao cấp linh thực tỉ như yêu miêu hoa loại hình đồ vật giống như vậy đặc biệt quý giá tài liệu hàng vũ không yên lòng giao cho phía dưới đều là trực tiếp loại trong nhà để tiểu bạch phụ trách chăm sóc mấy gốc cây tinh càng cao hơn đại khí tức cũng càng thêm cường hãn nói do thực lực của bọn nó như cũ tại tăng trưởng cái này mấy gốc cây tinh cộng thêm hàng vũ bản thân thời đại trước một cái võ trang đầy đủ gia cường liên cũng không có cách nào chiếm đóng nơi này dù sao hàng vũ khẳng định đã không sợ phổ thông vũ khí nóng công kích phổ thông đạn không ẩn chứa linh năng động năng tùy tiện liền sẽ triệt tiêu hóa giải khó mà tạo thành tổn thương đại ẩn ẩn tại thành thị Không ai qua được như thế. Bất quá ngay lúc này. Từ trong đó trong một cái phòng đột nhiên bay ra mộ phim hoặc hình phiến thủ khúc. Đừng nhìn ta là một con dê, cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương. Tô vân băng ba người đều mở bức. Chẳng lẽ vị này ẩn tàng giang thành, thâm tàng bất lộ đại cao thủ, thế mà còn có một viên chất phát tính trẻ con. Tô lão sư tới nhà. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Một thanh âm từ hậu viện đi tới, không phải hàng vũ sẽ còn là ai tô vân băng nhìn một chút hàng vũ lại nhìn một chút gian phòng hỏi một câu trong nhà có những người khác đâu là mội mội ta nàng tương đối ngại ngùng không qua ưa thích ra gặp người tô vân băng lộ ra vẻ ngờ vực nàng đã sớm điều tra hàng vũ tư liệu hắn là con một mà lại tại giang thành nửa cái thân thích đều không có làm sao lại đột nhiên tung ra một cái còn tại nhìn chú dê vui vẻ mội mội đến đâu ta nhất định phải làm rõ ràng một chút cần thiết tình huống hàng vũ hỏi Tô lão sư hồn lực cùng tinh thần thuộc tính cùng tinh thần lực số lượng đạt đến cái gì tiêu chuẩn? Hy vọng có thể chi tiết nói cho ta. Cái này ba loại thuộc tính xem mê hoặc chi nhãn mạnh yếu. Tô vân băng ngược lại không có dầu giếm, cơ bản hồn lực 3 điểm, tinh thần 5 điểm, tinh thần lực 47 điểm. Không tệ. Tô lão sư phát triển không tệ. Bất quá hàng vũ cảm thấy hiển nhiên không đủ. Trang bị tăng phúc về sau có thể đạt tới cái gì trình độ. Ta có mấy món tốt trang bị không bỏ ra nổi đến. Tại hiện hữu trang bị tiền đề phía dưới, hồn lực có thể đạt tới 7 điểm, tinh thần có thể đạt tới 8 điểm, tinh thần lực có thể đạt tới 58 điểm. Cảm giác bên trên vẫn là không quá đủ. Ta gần nhất học tập một cái kỹ năng mới an hồn thuật, kỹ năng này phụ trợ phía dưới, mê hoặc chi nhãn cường độ cùng sát suất thành công đều sẽ gia tăng thật lớn. Tô Vân băng thấy hàng vũ tựa hồ còn không hài lòng, vì lẽ đó lại bổ sung một câu như vậy, lại lộ một chút ngọn nguồn ra, đồng thời hỏi, ngươi đến tột cùng muốn gọi ta làm cái gì? Cũng đừng rơi ta khẩu vị, mau nói cho ta biết đi. An hồn thuật ta. Không tệ kỹ năng. Đây là linh chất hệ nhất giai truyền thừa người thủ mộ năng lực. Bản thân là thôi miên loại không quái kỹ năng, lại có thể cùng mê hoặc chi nhãn tổ hợp, nhưng có hiệu quả để cao kỹ năng hiệu quả. 3. Búng tay một cái. Thu tinh tươi tốt cảnh lá bị tách ra. Một cái bị đại lượng cánh hoa khỏa thành lớn bánh trưng giá hỏa bị đưa tiện tới. Cao đẳng ngư nhân đã đói bụng mấy ngày mấy đêm. Bởi vì không có bổ sung một chút xíu linh năng, dẫn đến ở vào trọng độ hư nhược trạng thái, tất cả thuộc tính đều giảm xuống 90%, giờ phút này cực độ hư nhược hắn, ngay cả nhị cầu tử đều đánh không lại, huống chi bị phong ấn quan hệ, thuộc tính lại một lần nữa bị trên diện rộng suy yếu. Bản thân lại ở vào sắp chết trạng thái. Tinh thần lực bị thanh không, căn bản dùng không ra kỹ năng. Hàng vũ coi như để hắn chạy, đều chạy không ra viện này. Không nói phần lớn thời gian đều đợi ở nhà tiểu bệnh. Thủ tinh cửa này hắn liền không có hy vọng vượt qua. Có thể cao đẳng ngư nhân cũng không có vì vậy mà chịu thua. Khi nhìn thấy Hàng Vũ về sau, lập tức liền mở miệng mắng. Vô sĩ bẩn thỉu tiện tộc, phong bạo bộ tộc người mở đường là sẽ không khuất phục. Người mơ tưởng lại từ ta cái này cần đến bất kỳ đồ vật. Các tộc nhân của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Đương nhiên, nói là linh giới ngữ. Hàng Vũ xuất ra một cái ngư nhân. Cái này đã để ba người rất giật mình. Làm ngư nhân mở miệng nói chuyện một khác càng là trực tiếp sụp đổ tam quan tao duệ cùng lâm lam đều há to mồm chỉ cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ tô vân băng đồng dạng không cách nào bảo trì bình tĩnh nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy trí tuệ linh giới thổ dân cái này đây là hàng vũ giải thích nói đây là ta bắt trở lại một cái cao đẳng ngư nhân có tự do tư tưởng bản thân ý thức cùng chúng ta không có khác nhau quá nhiều ta hy vọng dùng tô lão sư mê hoặc chi nhãn không chế lại nó sau đó theo nó trong miệng đạt được một chút tình báo hữu dụng tuy nói ra hỏa này là một cái lanh chúa cấp tồn tại nhưng cùng lúc ở vào sắp chết phong ấn trọng độ suy yếu tam trọng trạng thái phía dưới hiện tại đã trở nên phi thường yếu ớt lấy tô lão sư năng lực hẳn là có thể tạm thời khống chế chơi hạ vù trí tuệ lanh chúa lâm lam cùng tào duệ đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ mặc dù có người đoán được ngư nhân đúng trọng tâm nhất định có trí tuệ tồn tại nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngay cả thiên võng đều không có bắt đến dạng này gia hỏa. hàng vũ lại trộm tới một cái. gia hỏa này thế nhưng là lãnh chúa a. xuất hiện giai đoạn có thể tổ đội đối phó một cái lãnh chúa quái. liền đã gọi người sợ hai thánh phục. trí tuệ lãnh chúa đối phó độ khó khẳng định tại lãnh chúa quái phía trên. hàng vũ trong nhà lại có một cái hi hữu lại mạnh mẽ trí tuệ lãnh chúa. còn có so đây càng điền cùng sự tình a. thì ra là thế. khó trách sẽ tìm ta hợp tác. tiểu tử này sợ dĩ không giết cái này cao đẳng ngư nhân là dự định từ trên thân ngư nhân nghiền ép càng lớn giá trị. Ta chỗ này vừa vặn có một gốc không tệ linh thảo, có thể tại thời gian ngắn tăng lên mười điểm tinh thần lực. Hàng vũ cố ý trong sân rút một gốc chân quý linh thực đưa cho nàng, chuyện còn lại liền xin nhờ tô lão sư. Hàng vũ trong nhà có không ít dạng này linh thực cất giữ, quang đầu cường tầm bảo đội ngũ mỗi lần vơ vét đến dạng này đồ tốt, liền sẽ tấy ghép đến trong viện trồng lên đến ngôi. Tô vân băng hít sâu một hơi, ta thử một lần, có thể làm chuẩn bị đều đã làm nếu như vậy cũng còn không thể khống chế một cái ý chí suy yếu tới cực điểm ngư nhân vậy liền thực sự có chút không nói được tô vân băng phục dụng đuổi linh thảo này vốn cũng không thấp tinh thần lực tăng trưởng mười điểm trước đối ngư nhân sử dụng một lần an hồn thuật để ngư nhân lâm vào hoảng hốt trạng thái đem tinh thần bổ sung đầy đủ lại ngưng tụ duy nhất một lần phóng thích tô vân băng con ngươi tách ra mê hoặc ánh sáng tiếp tục ba lượng dây khoảng trường, cao đẳng ngư nhân đầu tiên là lâm vào trạng thái đờ đẫn chậm run dày ràng co dần dần tâm trí thất thủ cuối cùng triệt để bình tĩnh trở lại. Thành công. Ừm, miễn cưỡng thành công, nhưng cho dù là hao hết lực lượng một lần mê hoặc, nhiều nhất chỉ có thể trưởng khống ngư nhân tâm trí 10 phút khoảng trường, đây là tại nó ở vào như bây giờ trạng thái tình hùng dưới. Đúng vậy a Gia hỏa này quá ngoan cố. Nếu không phải đồng thời có sắp chết, phong ấn, trọng độ suy yếu, tam trọng trên diện rộng suy yếu, tô vân băng nghị không chế nàng gần như không có khả năng. 10 phút khoảng trường đầy đủ. Hàng Vũ lấy hỏi ra tình báo cùng hưởng làm điều kiện, để Tô Vân Băng điều khiển ngư nhân thành thật trả lời chính mình vấn đề. Dù sao Tô Vân Băng sẽ không linh giới ngữ, nàng chỉ có thể thông qua tư tưởng dưới đạt một chút tương đối trực tiếp chỉ lệnh, mà đơn giản tiến hành phức tạp hơn tin tức thương lượng, vì lẽ đó khảo vấn tình báo việc này còn được dựa vào Hàng Vũ. Lại cứng rắn khí thì có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải bị nhẹ nhõm giải quyết. Hàng Vũ dùng hải tộc ngôn ngữ hỏi: "Tên của ngươi kêu cái gì? Đến từ địa phương nào?" Cao đẳng ngư nhân giống biến thành người khác, lập tức thành thật trả lời nói, ta gọi xẻo, đến từ phong bạo vịnh, là phong bạo bộ tộc thành viên. Phong bạo vịnh, giống như có chút ấn tượng. Hàng vũ lập tức lại hỏi, phong bạo bộ tộc có bao nhiêu người, chuẩn bị phái bao nhiêu bộ đội xâm lấn thế giới này. Phong bạo vịnh có hơn trăm vạn ngư nhân, đa số đều là cấp thấp ngư nhân, giống ta dạng này cao đẳng ngư nhân 3.000 khoảng trường, chúng ta cho rằng thế giới mới xuất hiện là một cái cự đại kinh ngộ bởi vậy dự định ít nhất xuất động một nửa quy mô tộc nhân dùng cho thực dân một nửa cái kia quy mô liền hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh người về phần ngư nhân xâm lược thế giới loài người nguyên nhân hỏi đều không cần hỏi trừ muốn đoạt địa bàn nguyên nhân chủ yếu nhất hay là dùng đến gia tăng nhân khẩu linh dối á sinh vật có trí khôn muốn trở thành sinh vật có trí khôn trong đó độ khó tương đương cao thế giới hiện thực không giống nhau lắm nơi này vẫn chưa hoàn thành bị linh giới pháp tác động hóa Bởi vậy có thể thông qua một chút linh giới không cách nào cách sử dụng, tình lại càng nhiều tộc nhân trí tuệ cùng tư tưởng. Tình huống có chút nghiêm trọng a. Hàng Vũ thoáng cái ném ra ngoài ba cái vấn đề mấu chốt, những bộ đội khác chú đóng ở chỗ nào? Các ngươi đem tài nguyên đều cất giữ trong địa phương nào? Còn có, các ngươi tiến vào thế giới này thời không khe hở tại vị trí nào? Chương 243, mời Mê Hoặc chi nhãn vì cái gì so với bình thường khống chế tinh thần loại kỹ năng càng đáng sợ bởi vì nó cũng không phải là tại thông qua tinh thần quấy nhiều đến điều khiển mục tiêu mà là theo tư tưởng phương diện tiến hành sửa chữa giống như một đạo sắt thép lạc ấn để mục tiêu chủ động thần phục với chính mình vô luận ngư nhân sẹo đối bộ tộc độ trung thành cao bao nhiêu vô luận cái này ngư nhân sẹo quyết tâm mạnh bao nhiêu đều là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa xeo thanh thật trả lời linh giới khe hở ước chừng khoảng cách giang thành có khoảng cách ba bốn trăm dặm ngư nhân dùng thuyền vùng ven sông bay xuống dựng lên không chỉ một cứ điểm hàng vũ thông qua sẹo nắm giữ đến mỗi cái cứ điểm vị trí sẹo không giữ lại chút nào toàn bộ nói cho hàng vũ tô vân băng tranh thủ thời gian hỏi thế nào có thu hoạch ra hàng vũ thật không có dấu diếm đem hỏi tình huống hết thể nói cho nàng mà tô vân băng tại hiểu rõ những tình huống này về sau lập tức liền lộ ra ngưng trọng vô cùng biểu lộ nhân khẩu hơn trăm vạn linh giới bộ tộc ba ngàn trở lên cao đẳng ngư nhân tồn tại cái này nếu là một hơi liền giang thành khởi xướng xung kích Như vậy tòa thành thị này một trăm phần trăm sẽ xong đời a. Vốn cho rằng Giang Tâm Châu bên trên Ngư Nhân bị Thiên Vong tiêu diệt về sau Giang Thành Ngư Nhân uy hiếp liền đã giải trừ. Để ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Những này là một góc của băng sơn. Hiện tại chí ít có mấy vạn Ngư Nhân tại Giang Thành chỗ trường Giang Lưu Vực sinh động, bọn chúng số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực của bọn nó cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hàng Vũ nhí mày, những tin tình báo này trực tiếp giá trị tựa hồ không lớn. Mặc dù biết mấy cái Ngư Nhân cứ điểm. Mặc dù biết những địa phương này có đại lượng bảo tàng, thậm chí biết không ổn định linh giới khe hở vị trí chỗ ở. Nhưng rất hiển nhiên. Dựa vào hắn lực lượng cùng thế lực, khó mà công phá những này cứ điểm chớ nói chi là trường không khe hở. Tô Vân băng thêm chút suy nghĩ nói, chúng ta có thể thông qua một chút con đường đưa nó đưa cho thiên Võng, bằng phần tình báo này đối thiên vong giá trị, đủ để đổi lấy đại lượng chiến công cùng chỗ tốt. Tình báo giá trị có thời hạn tính, kéo đến thời gian càng dài, tình báo giá trị càng thấp. Đã chúng ta tạm thời không thể trực tiếp lợi dụng, liền theo ngươi nói đến xử lý, coi như là Giang Thành làm công hiến, Giang Thành thị chính phủ thật hẳn là cho ta ban phát một cái kiệt xuất thanh niên thưởng. Chuyện này liền giao cho tô lão sư tới làm như thế nào? Cuối cùng chỗ tốt, mỗi người một nửa. Hàng vũ không tiện lắm tự thân lên báo. Một phương diện Giang Thành thiên vong cao tầng không nhất định sẽ tin hắn. Dù sao xác minh tình báo thật giả là cần trả giá thật lớn, hơi kéo dài một chút, lãng phí mấy ngày thời gian. Tình báo khả năng liền không cho phép. Một phương diện khác hàng vũ không muốn hút dẫn quá nhiều thiên vong cao tầng chú ý. Này lại cho hàng vũ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Có tô lão sư giao thiệp, cộng thêm tô chính thành phân lượng, linh tế hội học thuộc lòng, việc này liền sẽ dễ làm nhiều. Ta có hai điều kiện. Hàng vũ mở miệng nói, thứ nhất, không thể lộ ra thân phận của ta. Thứ hai, không thể bại lộ cái này ngư nhân. Tô vân băng không có lý do cự tuyệt. Chuyện này đối với nàng đến nói không khó chuyện này cũng là nằm kiếm cá tính của ngươi cái này điều kiện thứ nhất có thể lý giải về phần cái này cái thứ hai chẳng lẽ ngươi còn có hậu tục kế hoạch tình báo lấy được cái này ngư nhân cũng không có chỗ ích lợi gì hàng vũ nếu là lựa chọn nộp lên hoặc là trực tiếp bán đi cái kia tất nhiên có thể đạt được càng lớn chỗ tốt hàng vũ không có ý định giao ra nói rõ hắn có càng lớn nhu đồ hàng vũ nhẹ gật đầu tiếp xuống ta muốn cùng tô lão sư nói mới là chúng ta hợp tác trọng tâm Chúng ta có thể đã được đến một phần trọng lượng cấp tình báo, chẳng lẽ cái này còn không phải ngươi muốn. Một điểm tình báo không tính là gì, người phải có mộng tưởng. Hàng Vũ nói với Tô Vân Băng, có lẽ thông qua cái này cao đẳng ngư nhân làm đột phá khẩu, chúng ta có thể trưởng khống nguyên một chi ngư nhân tộc thế lực. Lúc này coi như Tô Vân Băng cũng là giật nảy cả mình. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tiểu tử này dã tâm cùng khẩu vị như thế lớn. Tô Vân Băng hơi thêm suy nghĩ sau đó nói. Ngươi là muốn thông qua sẻo cái này thượng vị ngư nhân điều khiển một nhóm cấp thấp ngư nhân, sau đó mượn cơ hội tại trong chủng tộc này lớn mạnh chính mình thế lực. Nhưng muốn làm đến một bước này điều kiện tiên quyết là để sẻo hoàn toàn thần phục. chúng ta dựa vào cái gì triệt để thu phục hắn. Mê hoặc kỹ năng có thời gian hạn định tính. Bị mê hoặc đối tượng không thể rời đi mình tầm mắt. Có cái này mấy điểm hạn chế, chân chính hoàn chỉnh trường khống, không có khả năng làm được. Hàng vũ mỉm cười. Tô lão Sư xem ra tạm thời không có phát hiện năng lực của mình đáng sợ đến cỡ nào, lúc đầu giống như vậy tình báo là phải thu lệ phí, nếu là Tô lão Sư, liền miễn phí tặng cho người tốt. Một mục tiêu nếu như tại trạng thái bình thường cùng mê hoặc trạng thái bên trong không ngừng lặp đi lặp lại, như vậy mê hoặc trình độ sẽ tại quá trình bên trong từ từ làm sâu sắc, thậm chí theo căn bản cải biến tư tưởng hình thức, có thể thành lập vĩnh cựu mê hoặc. Đương nhiên trong quá trình này cần tiêu hao đại lượng tinh lực, tài nguyên, quý giá thời gian. Bất quá ta cho rằng nếu như có thể được đến một cái cao đẳng ngư nhân trường kỳ trung thành, dù cho nỗ lực chút đại giới cũng hoàn toàn đáng giá. Tô Vân Bang, Lâm Lam, Tào Duệ đều quá sợ hãi. Mê hoặc chi nhãn cái này tiên tiên kỹ năng vốn là rất biến thái. Không nghĩ tới còn có đáng sợ như vậy ẩn tàng cách dùng. Đây là thật sao? Hàng Vũ nói rất khẳng định. Tô Vân Bang cho rằng có độ tin cậy cực cao. Hắn có lý do cũng không cần thiết lựa gạt mình. Điều kiện, ngươi có điều kiện gì? Tô Vân Băng không cho rằng Hàng Vũ sẽ vô duyên vô cớ đưa mình như thế một cái chỗ cực tốt. Hàng Vũ nói ra, nơi này dính đến rất nhiều lợi ích lâu dài cùng chiến lược, vì tương lai có thể càng thêm thân mật vô Gian ăn ý phối hợp. Ta hy vọng Tô lão sư có thể gia nhập Thanh Long tập đoàn cùng một chỗ cộng sự. Tao Duệ Nhịn không được xen vào, tiểu tử ngươi quá phận, lại muốn chúng ta đều theo ngươi lan lộn, Tô lão sư làm sao có thể làm thủ hạ của ngươi? Hàng Vũ đồng học, hai chi đoàn đội chỉnh hợp cùng một chỗ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Có đôi khi bảo trì một chút thích hợp khoảng cách, chúng ta ngược lại có thể càng thêm ăn ý hợp tác. Lâm Lam cũng mở miệng. Nàng cũng không để ý gia nhập hàng vũ bên này. Thế nhưng là nàng biết muốn thuyết phục Tô Vân Băng cùng một chút linh tế hội tới người rất khó. Đại lớp trưởng, không thể nói như thế, nếu như cùng ta hôn liền có thể lẫn vào càng tốt hơn, như vậy vì cái gì không làm như vậy đâu. Hàng vũ dừng một chút, một mặt nhẹ nhõm nói tiếp, đương nhiên, cái này đề nghị là có chút đột nhiên, nhưng là không có quan hệ. Cá nhân ta hoàn toàn không nóng nảy, các ngươi có thể đi trở về hảo hảo thương lượng. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu. Xuất hiện giai đoạn ngư nhân thế lực tan rã là một cái phi thường cơ hội khó được, chỉ cần đem xeo lợi dụng được, lập tức liền có thể gián tiếp thu phục một đám ngư nhân cho chúng ta làm công. Vì lẽ đó, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cho thu phục, mặc dù có tô lão sư trợ giúp sẽ bớt rất nhiều khó khăn chắc trở cùng thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là liền hoàn toàn không có biện pháp nào khác lời này có ý tứ là rời đi ngươi trợ giúp ta cũng có cái khác chuẩn bị tuyển phương án tô vân băng đôi mắt sáng chớp lên mấy lần nàng cũng không có tỏ thái độ chỉ là hỏi ngược một câu ngươi đối ta cứ như vậy yên tâm ngươi liền không sợ ta tiến đến về sau ảnh hưởng đến địa vị của ngươi tô vân băng năng lực cá nhân rất mạnh nàng cũng tụ lại một nhóm tố chất rất cao người ngược lại là hàng vũ quản lý tương đối lỏng lẻo hỗn loạn để như thế một nữ cường nhân tiến đến hắn cái này đại lão bản ra không cũng không phải là không thể được. Cái này không nhọc tô lão sư quan tâm, ta có thể đưa ra yêu cầu như vậy, tự nhiên là có đưa ra dạng này yêu cầu lực lượng. Hàng vũ đối với cái này giống như không có chút nào lo lắng. Tiếp theo, con người của ta quá lớn quyền lực dục vọng, tin tưởng có thể cho tô lão sư lưu lại đầy đủ thi triển không gian. Tô lão sư biểu thị sẽ ngẫm lại. Chật mang người rời đi. Hàng vũ sờ lên cái cảm, tô vân băng sẽ đồng ý sao? Đoán chừng có chút treo A, bất quá cũng không quan trọng vốn chỉ là một lần dò xét mà thôi tô vân băng tỷ lệ lớn sẽ từ chối nhã nhặn cũng đưa ra cái khác hợp tác cộng đồng khai phát ngư nhân phương án nếu thật là như vậy hàng vũ cũng sẽ tiếp nhận nhị cầu tử cứ việc tài giỏi có thể trung quy là một đầu hờ kỳ hắn có thể là một quân sư người chấp hành người giám sát còn có thể đồng thời đa tuyến làm việc cũng không thể một mực để đầu hờ kỳ quản lý mọi người chắc chắn sẽ có người cảm giác được trong lòng cách đáp hàng vũ hy vọng mình ổn thỏa chủ tịch chức vị như vậy để cựu tử tiếp tục đảm nhiệm hắn bá đạo tổng giám đốc, sau đó lại cho đội ngũ tìm một cái keo kiểu người như vậy, dạng này hình thành tam giác quan hệ liền tương đối vững chắc. Tô Vân Băng tạm thời là trước mắt nhân tuyển tốt nhất, nàng có thực lực, lại có năng lực, người đẹp vóc người đẹp lại có khí chất, chính thức trường hợp dù sao cũng so hệt kỳ cẳng có thể đem ra được. Tô Vân Băng nếu là làm cái này keo, có rất nhiều cậu tử không tiện làm, nhất định phải hàng vũ ra mặt chuyện, liền có thể giao cho nàng đến phụ trách có thể giảm mạnh hàng vũ lượng công việc. Ngoài ra, Tô Vân Băng đoàn đội càng thành thục, có nàng mang theo tài nguyên nhập bọn, chế tạo Thanh Long Đường phố sẽ lại càng dễ, vùng này ngày sau đem triệt để trở thành Thanh Long tập đoàn thiên hạ. Ít chút nỗi lo về sau, Hàng Vũ mới có thể càng chuyên chú làm mình sự tình. Dù sao đối với Hàng Vũ mà nói, mạnh lên mới là trọng yếu nhất. Chương 244, Tiểu Bạch súng phun lửa. Tiểu Bạch kết thúc phim hoạt hình thời gian. Lúc này đi theo Hàng Vũ đi vào phòng thí nghiệm Chỉ gặp hắn xuất ra từng kiện luyện kim, luyện khí phương diện tài liệu. Tiểu Bạch nhịn không được nháy mắt to hỏi, ca ca dự định luyện chế trang bị sao? Ừm, nói cho đúng, là dự định luyện chế một kiện ma đạo học phụ trợ vũ khí. Hàng vũ đơn giản giải thích một chút, lần này tại linh giới đạt được một cái ma đạo thiết bị bản vẽ, mặc dù phi thường đơn sơ, nhưng nếu như có thể luyện chế ra đến, ta nghĩ vẫn là sẽ rất có trợ giúp. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng xong một khối luyện khí đá sở kỳ hiệu để cho mình thu hoạch được cấp một luyện khí thuật. Địa tinh súng phun lửa kết cấu cũng không phức tạp, đối luyện khí thuật nhu cầu cũng không làm sao cao, chủ yếu độ khó tại luyện kim trình tự phía trên. Hàng vũ có cấp ba luyện kim thuật, lại phối hợp cấp một luyện khí thuật, cái này ma đạo thiết bị luyện chế hoàn toàn không đáng kể. Tiểu bạch nhiệm vụ là phụ trách phụ trợ hàng vũ. Địa tinh súng phun lửa cần tài liệu có: năm khối băng phụ ma hàn thiết, ba khối hỏa phụ ma hòa đồng, hai phần cường hóa chịu lửa cao su, một phần tinh luyện linh năng thuốc nhuộm, một phần linh năng bảo thạch. Một viên điệu tinh hỏa diễm hợp thành tinh thể. Tuy nói là vô cùng đơn giản thiết bị, nhưng là chế tạo còn thật phiền toái đây này. May mắn giết tinh cơ giáp binh thu hoạch đến tài liệu, đều không ngoại lệ hết thẻ phân phối cho hàng vũ, mà trong đó liền bao quát chế tạo súng phun lửa toàn bộ tài liệu, cứ như vậy liền giảm bớt không ít thời gian. Tài liệu đều là có sẵn, còn tất cả đều trực tiếp là xử lý tốt. Hàng vũ lập tức bắt đầu tiến hành luyện chế. Trong đó phụ ma hàn thiết, phụ ma hòa đồng chịu lửa cao su dùng cho luyện chế súng phun lửa chủ thể linh năng thuốc nhuộm vẽ luyện kim phù văn cùng trận pháp linh năng bảo thạch củng cố chỉnh thể cường hóa kết cấu sinh sản phân tự chế cùng định chế hai loại hàng vũ đã có điệu tinh súng phun lửa bản vẽ cùng cụ thể luyện thành phương pháp chỉ cần trong tay tài liệu đầy đủ quá trình luyện chế không có khả năng giống như chế nghiên cứu phát minh đồng dạng khó khăn lại thêm hàng vũ luyện kim trình độ không thấp mười phút khoảng chừng một chi thô to cổng kênh súng phun lửa liền xuất hiện ở trước mắt Hàng tiểu bạch dò xét một chút, lập tức cao hưng nói, thành công. Địa tinh súng phun lửa cấp bảy trang thiết bị ma đạo màu trắng hạ cấp phẩm chất, phun ra khoảng cách năm mét, tạo thành mỗi dây hỏa diễm cô tổn thương ba mươi năm mươi lăm, phun ra tối cao tiếp tục năm giây, phun ra thời gian cooldown ba mươi giây, mỗi lần phun ra tiêu hao một điểm nguồn năng lượng, còn thừa nguồn năng lượng không không bền bị mười. Đồ tốt a. Trang thiết bị ma đạo cùng bình thường trang bị không giống nhau lắm, bình thường linh giới trang bị sẽ tự động trang bị ở trên người. Sau đó cùng thân thể hòa làm một thể, hiệu quả cùng thuộc tính trực tiếp điệp ra tại tự thân thuộc tính cơ sở phía trên. Ma đạo thiết bị không giống. Loại này trang bị thuộc tính là độc lập. Loại này trang bị định vị chính là thuần ngoại vật, bình thường sẽ không đối thuộc tính mang đến bất luận cái gì tăng thêm. Cả hai khác nhau có thể thấy được chút ít. Bất quá chính là bởi vì linh giới trang bị có thể cùng nhân vật hòa làm một thể quan hệ, vì lẽ đó đối trang bị số lượng, đẳng cấp có khá lớn hạn chế. Người vĩnh viện không có khả năng cầm hai thanh hai tay vũ khí, mặc hai tầng khôi giáp, mang năm tầng ngũ giáp, 10 đầu dây chuyền, 20 cái chiếc nhẫn. Bởi vì trang bị ở trên người trang bị một máy mắt, thực tế tựa như giá tiếp tế ghép ở trên người, vì lẽ đó đồng loại trang bị là không cách nào trùng điệp. Trang thiết bị ma đạo liền không đồng dạng. Cái này trang bị không cùng người dung hợp, sẽ không chân chính tăng lên nhân vật năng lực, nhưng làm ngoại vật cũng có ngoại vật chỗ tốt, đó chính là hạn chế tương đối thấp, sử dụng càng tự do. Hàng Vũ đem điệu tinh hỏa diễm hợp thành tinh giống nhét vào đạn dược đồng dạng nhét vào súng phun lửa bên trong, vốn là không nguồn năng lượng, giờ phút này biến thành 15. Nói một cách khác, súng phun lửa có thể phun ra 15 lần. Thứ này hiển nhiên không đủ hoàn mỹ. Hàng Vũ lắc đầu lộ ra phi thường không hài lòng. Hàng Tiểu Bạch lập tức hỏi, vì cái gì đây? Kết cấu của nó thiết kế quá không nhân tính hóa, dùng khẳng định không tiện, ngoài ra chúng ta không có cách nào chế tác điệu tinh hỏa ngọn lửa hợp thành tinh loại này nguồn năng lượng. Tồn kho một khi dùng hết, tạo ra súng phun lửa, liền sẽ biến thành một đống phế liệu. Hàng tiểu bạch chấp chấp mắt to. Nàng cứ việc tương đối ngốc. Lại cũng không là ngớ ngẩn. Tiểu bạch đã minh bạch kaka kêu mình tới mục đích. kaka đã nắm giữ bản vẽ, trực tiếp liền có thể luyện chế trang bị. Nếu như chỉ là chế tác súng phun lửa bản thân, căn bản không cần đến tiểu bạch xuất thủ. kaka chắc là muốn cải tiến súng phun lửa. Thanh này súng phun lửa bản chất là không vận súng phun lửa. Nói một cách khác chính là trang bị trên mặt đất tinh cơ giáp phía trên sử dụng, trực tiếp tay cầm sử dụng sẽ cảm giác rất không tiện, bởi vậy nhất định phải cải biến cấu tạo, thiết kế ra nắm chuôi cùng có súng, để nó biến thành một thanh súng phun lửa. Ngoài ra, càng quan trọng hơn là, cái khác súng phun lửa tài liệu đều có thể tại Giang Thành làm đến. Duy chỉ điệu tinh hợp thành nguồn năng lượng là Giang Thành tìm không thấy. Hàng vũ dự định nghiên cứu chế tạo nguồn năng lượng mới, lấy bảo đảm tương lai súng phun lửa có thể sản xuất hàng loạt. Hàng Tiểu Bạch sờ lên cầm suy nghĩ mấy giây nói, theo Giang Thành có thể thu tập đến tài liệu đến xem. Tiểu Bạch cảm thấy thích hợp nhất dùng để nghiên cứu phát minh thay thế nguồn năng lượng tài liệu, là sờ làm năng lượng dịch nhẫn. Hàng Vũ nói, không sai, sờ làm dịch nhẫn là hỏa thuộc tính năng lượng tài liệu, bản thân ẩn chứa linh năng liền có thể sinh ra thiêu đốt hiệu quả. Nếu như dùng sờ làm dịch nhẫn tinh luyện ra mật độ đầy đủ cao kết tinh, trên lý luận có thể tiến hành thay thế. Tiểu Bạch nhất định giúp KK hoàn thành nghiên cứu, chúng ta cùng đi. Hàng tiểu bạch con mắt màu tím sáng tỏ mấy phần. Cùng ca ca cùng một chỗ triển khai luyện kim nghiên cứu A. Tiểu bạch đi vào nhân giới có một đoạn thời gian, có thể bởi vì có xã giao chướng ngại quan hệ, y thì nguyên không thích cùng người giao lưu, duy trì cùng ca ca cùng một chỗ, mới sẽ không cảm thấy câu nệ, cảm giác rất an tâm rất thoải mái dễ chịu. Lần này ca ca muốn cùng một chỗ triển khai luyện kim nghiên cứu đâu. Tiểu bạch lập tức cảm thấy tràn ngập nhiệt tình. Nàng muốn tại biểu hiện tốt một chút ra bản thân năng lực. Giúp ca ca nghiên cứu ra hoàn mỹ thay thế nhiên liệu nguồn năng lượng. Hai người lập tức ở phòng thí nghiệm công việc lưu đủ lên. Hàng vũ không lo không có sợ làm dịch nhận, bởi vì thanh long hội chữ hàng bốn năm trăm phần nhiều, mà lại hàng vũ sớm cho cậu tử bắt chuyện qua, cậu tử đã phái người tiếp tục đi mê cung dưới mặt đất thu thập cùng thu mua. Thế nào dù sao cũng là có hơn mấy trăm hào tiểu đệ người. Loại chuyện này tự nhiên có người phía dưới đi làm. Tự chế phát minh quá trình, không thể nghi ngờ phi thường thống khổ bởi vì vĩnh viễn không xác định đến tột cùng muốn thất bại bao nhiêu lần mới có thể nên đón thành công trong quá trình này hao tổn tài liệu tựa như hang không đáy đồng dạng hộ cá thể căn bản là không có cách gánh vác dạng này nghiên cứu phát minh chi phí tương lai dù cho xuất hiện rất nhiều bức sinh sản phát minh đại sư cái kia cũng nhất định là xây dựng ở cỡ lớn thế lực không tiếc chi phí bồi dưỡng tiền để phía dưới không có nỗ lực liền khẳng định không có thu hoạch có nỗ lực cũng không nhất định có thu hoạch hàng vũ cùng tiểu bạch phối hợp lại Nghiên cứu phát minh tiến độ ngoài dự liệu nhanh, ước chừng lúc chạm vạng tối phân, hoàn toàn mới cải tiến súng phun lửa liền nghiên cứu phát minh thành công. Hàng Vũ cải tạo súng phun lửa kết cấu, để nó trở nên dễ dàng hơn cầm nắm sử dụng. Hắn càng là tại Tiểu Bạch phối hợp phía dưới, chế tạo ra sở lạnh hỏa diễm kết tinh, cái đồ chơi này trang bị đến súng phun lửa về sau, tuy nói nguồn năng lượng thiếu đi 5 điểm, nhưng là sử dụng đã không có chứng ngại. Hàng Tiểu Bạch lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái này ma đạo thiết bị trải qua cải tạo về sau, hẳn là có thể một lần nữa mệnh danh, ca ca có thể cho nó đổi một cái tên mới. Ha ha, tốt a gọi tiểu bạch súng phun lửa thế nào? a hàng tiểu bạch tuyết trắng khuôn mặt nhỏ lập tức có chút đỏ lên. Dù sao nếu như không có tiểu bạch trợ giúp ta sao có thể cải tiến ra xuất sắc như vậy ma đạo thiết bị đâu? Hàng vũ nhẹ nhàng vỗ tay một cái, mà lại cái này ma đạo thiết bị, sử dụng vô cùng đơn giản, đặc biệt thích hợp đẳng cấp không cao người mới tiểu bạch trang bị. Quyết định, liền gọi cái tên này. Hàng Vũ đem súng phun lửa nhấc lên. Mặc dù nhìn hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng bằng trước mắt hắn lực cánh tay, căn bản sẽ không cảm thấy rất tốn sức. Súng phun lửa dài đến 5 thước. Chủ thể bộ phận từ màu đen phụ ma hàn thiết, đỏ sầm phụ ma hỏa đồng cùng chịu lửa cao su gen đúc, linh năng thuốc nhuộm với áo nghĩa phù văn trận văn trải rộng trong ngoài. Ma đạo thiết bị năng lượng tụ tập cùng truyền lại, bình thường không cần tổng thể thiết bị hoặc tuyến đường, đều là thông qua những phù văn này đến tiến hành truyền lại mà những phù văn này thiết kế thường thường là thiết bị linh hồn, cái gọi là ma đạo, chính là loại này đặc thù truyền phương thức. Hàng vũ đem trang bị nhét vào không gian chữ vật, tiểu bạch súng phun lửa một hình, cấp bảy trang thiết bị ma đạo, màu trắng hạ cấp phẩm chất, phun ra khoảng cách năm mét, tạo thành mỗi dây hỏa diễm, cô tổn thương ba mươi năm mươi năm, phun ra tối cao tiếp tục năm giây, phun ra thời gian cun đổ ba mươi giây, mỗi lần phun ra tiêu hao một điểm nguồn năng lượng, còn thừa nguồn năng lượng tháng mười năm một bền bị mười. Thương lai tăng lên tài liệu đẳng cấp, nghiên cứu mạnh hơn phủ văn kết cấu, có lẽ có thể chế tạo ra hai hình, ba hình cao cấp hơn súng phun lửa. Hàng vũ phi thường hài lòng, liền xuất hiện giai đoạn mà nói, cái đồ chơi này là rất thực dụng. Ma đạo chế độ giáo dục tạo vũ khí, không cần chiếm trang bị vị trí, dù cho nắm giữ hai tay vũ khí trưởng thường tình huống phía dưới cũng không trở ngại thuận tiện gánh một khung súng phun lửa đốt giết địch người. Hàng thiết, hỏa đồng, chịu lửa cao su, linh năng thuốc lượng, linh năng bảo thạch sợ làm dịch nhận. Những này chế tạo tài liệu đều là rất thường gặp. Bởi vậy loại này trang bị có thể sản xuất hàng loạt. Nó có thể trang bị mình đoàn đội, cũng có thể bán đi giá cao. Trưng 245, nhà thứ nhất tiệm thuốc sinh ra. Mặc dù tiểu bạch súng phun lửa là xuất hiện giai đoạn một kiện xuất sắc phụ trợ trang bị, bất quá tạm thời chỉ có thể lưu làm dùng riêng, còn không thể đem ra trực tiếp thương dụng xuất thủ. Cũng là không phải nói súng phun lửa có thiếu hụt. Bởi vì súng phun lửa chưa thiết kế phản phá giải thủ đoạn nếu như trực tiếp đem tiểu bạch súng phun lửa xuất ra đi bán chỉ sợ thế lực khác tùy tiện mua cái ba thanh năm thanh để có phân tích kỹ năng sinh sản người tiến hành phân tích rất nhanh liền có thể nghịch hướng đẩy ngã ra bản vẽ thiết kế ma đạo học trang bị khách quan dược phẩm trang bị mà nói vốn là tương đối dễ dàng phá giải tiểu bạch súng phun lửa lại là kết cấu tương đương đơn giản ma đạo phụ trợ thiết bị như tiểu bạch súng phun lửa còn không có bán mấy cái kỹ thuật liền bại lộ đầy đường vậy liền không có ưu thế có thể nói phản phá giải thiết kế cũng là không khó. để tiểu bạch trước nắm giữ súng phun lửa luyện chế bản vẽ, lại để cho tiểu bạch tại súng phun lửa mấy cái phủ văn bên trong, nhiều tăng thêm một chút lửa dối tính kết cấu. như thế bị phân tích lúc lại tính cả những này cùng một chỗ bị phân tích ra, làm cho đối phương đạt được sai lầm bản vẽ thiết kế, từ đó tăng lớn phá giải súng phun lửa độ khó. súng phun lửa nghiên cứu chế tạo hoàn thành. sau đó muốn cân nhắc thạch chú cung luyện chế, thạch chú cung làm một kiện tương đối đặc thù cấp bảy trắng xanh vũ khí luyện chế là khá là phiền thoái trước muốn bắt 10 phần thạch tượng quỷ tâm luyện chế ra một phần tinh luyện thạch tượng quỷ tinh hoa là chủ tài liệu chứ phần này đã chuẩn bị xong tài liệu ngoài ra thế mà còn cần bảy loại khác biệt cấp bảy chất lượng tốt tài liệu không phải một bút con số nhỏ cấp bảy chất lượng tốt phẩm chất tài liệu không dễ kiếm lắm bất quá hàng vũ vận khí tựa hồ rất không tệ cứ việc số lượng vô cùng thưa thớt nhưng rang thành chiến công mới vừa tốt có chỉ là hối đoái giá cả một điểm không tốt Những tài liệu này bình quân mỗi bản 20 điểm cấp 7 chiến công. Tổng cộng ước chừng cần 140 điểm cấp 7 chiến công, chuyển đổi xuống tới cần 280 điểm cấp 6 chiến công, hoặc là 560 điểm cấp 5 chiến công. Dạng này giá cả tuyệt đối không thấp. Hàng Vũ tham gia tiến đánh ngư nhân thôn nhiệm vụ, cuối cùng đoạt được cũng liền 900 điểm cấp 5 chiến công, mà Hàng Vũ còn thừa chiến công tổng cộng mới 1.000 ra mặt cấp 5 chiến công mà thôi, là hối đoái thạch trú cung tài liệu luyện chế, duy nhất một lần liền muốn tiêu xài hơn phân nữa bất quá cứ việc giá cao chót vót nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng chiến công điểm có thể thông qua các loại thủ đoạn kiếm lấy thạch chú cung càng sớm luyện chế ra đến đối với mình trợ giúp càng lớn bởi vậy hàng vũ không chút do dự lựa chọn hối đoái hàng vũ liên hệ lương đông để hắn đem hàng đưa tới hai người thuận tiện tại mập mạp phòng ăn tọa hạ hàn huyên trò chuyện thiên vong tiểu đội trưởng lương đông đã cấp năm bất quá hắn nhìn ra được hàng vũ cùng chức mấy ngày so sánh cũng thay đổi mạnh người ta hối đoái tài liệu thuần một sắc đều là cấp bảy vật liệu luyện khí a lương đông trước tiên đem tài liệu giao cho hàng vũ ngươi muốn tài liệu đều ở nơi này trước kiểm tra thực hư thoáng cái có sai hay không để lọt không sai là những này đa tạ hàng vũ nuối một phần tài liệu đều xem xét bảo đảm không sai tốt có những tài liệu này một thanh trắng xanh trường cung ổn thỏa hàng vũ hài lòng đem tài liệu ném vào không gian chữ vật sau đó đối mặt trước mắt vị này bản đầu chọc một mặt chính nghĩa thiên võng đội trưởng nói ta chuyên môn tới gặp ngươi còn có một việc nhìn xem báo cáo đi lên có thể hay không đổi một điểm chiến công lương đông cảm thấy hứng thú vô cùng hắn vừa mới chuẩn bị hỏi liền gặp đối phương móc ra một đài laptop chuẩn xác hơn mà nói là trực tiếp mở ra không gian chữ vật theo không gian chữ vật bên trong đem laptop móc ra tình huống như thế nào không có linh năng vật chất không phải không cách nào cất vào không gian a chính như ngươi chỗ nhìn thấy đồng dạng máy vi tính này là một đài linh năng máy tính phương pháp chế luyện vô cùng đơn giản Chỉ cần một khối linh năng bảo thạch, để phụ ma sư tiến hành cơ sở cường hóa phụ ma là đủ. Lương Đông cảm thấy phi thường kích động. Phát hiện này bản thân cũng không phức tạp. Dù cho hàng vũ không lộ ra, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ bị người phát hiện ra, nhưng là liền trước mắt mà nói, Giang Thành Thiên Vong còn chưa biết, vì lẽ đó tình báo này là có không nhỏ giá trị. Không những có thể khiến nhân loại thiết bị càng cứng chắc. Còn có thể đem một chút thăm dò cùng phụ trợ thiết bị mang vào linh giới đây đối với thiên vong thành viên thăm dò linh giới sẽ mang đến không nhỏ trợ giúp hàng vũ lo lắng phần tình báo này phân lượng không đủ đổi không đến bao nhiêu chiến công bởi vậy lại lấy ra một vài thứ còn có một thứ đồ vật ta chuẩn bị nộp lên mời xem cái này cái một hộp màu da cam đạn xuất hiện ở trước mắt đạn này cùng phổ thông đạn khác biệt mỗi một viên đều là màu đỏ hiện ra hào quang nhỏ yếu đầu đạn tựa hồ vẽ một cái đơn giản phù văn. lương đông cầm lấy một viên đạn hòa tiên đông đạn cấp một đặc thù vật phẩm Màu xám hạ cấp phẩm chất, hỏa thuộc tính tổn thương 0.5, chỉ có thể sử dụng một lần. Hàng vũ tham gia giang tâm châu nhiệm vụ trước đó, hắn hướng thiên vong yêu cầu qua một nhóm nhẹ vũ khí nóng. Hàng vũ bản ý là nghĩ nghiên cứu linh năng súng ống, hy vọng nghiên cứu luyện chế ra có thuộc tính tăng thêm súng ống trang bị, lại hoặc là trực tiếp nghiên cứu ra ma đạo học phụ trợ vũ khí, nhưng mà cũng không có dễ dàng như vậy. Trong đó độ khó vẫn là tương đối lớn. Tự nghiên trang bị không những cần đại lượng tài liệu càng cần hơn tiêu hao đại lượng thời gian cùng trải qua, tiểu bạch chủ yếu thời gian đều dùng cho luyện dược, nàng cũng không phải nhị cậu, nhưng không có phân thân thuật. Coi như nghiên cứu ra súng ống trang bị, chưa hẳn thích hợp hiện tại hàng vũ sử dụng. Vì lẽ đó dứt khoát tạm thời từ bỏ, cải thành nghiên cứu tự chế đầu đạn. Đây chính là thành quả, tuy nói rất cấp thấp, nhưng nếu như có thể vận dụng đến thiên vong trang bị bên trong, đối thiên vong tầng dưới chót sức chiến đấu là không sai bổ sung. Tuy nói truyền thống vũ khí nóng đảo thải sắp đến, Nhưng là nếu như kết hợp loại này linh giới tài liệu luyện chế ra tới đầu đạn tiến hành sử dụng, có lẽ có thể thoáng trí hoán đào thải thời gian. Lương Đông một mặt phân chấn, ta cái này tự mình mang về giao cho đại đội trưởng nhìn xem. Hàng Vũ gật gật đầu, mặt khác, còn có một cái việc nhỏ, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Lương Đông không dám thất lễ, ngài cứ việc nói. Ta có một nhà tiệm thuốc sắp khai trương, hy vọng Lương đội trưởng sau này trở về hỗ trợ tuyên truyền thoáng cái. Hàng Vũ nói cái này lại bổ sung một câu, đương nhiên Vì ngăn ngừa phiền phức, không cần cùng người nhắc lên ta. Lương Đông cảm thấy giật mình. Hàng Vũ muốn mở tiệm thuốc. Trước mắt thế lực khắp nơi dược phẩm đều tương đối khan hiếm. Mọi người nội bộ tiêu hao còn đến không kịp, Hàng Vũ thế mà mở lên tiệm thuốc. Chuyện này chỉ có thể nói rõ ra hỏa này đã mở ra toàn bộ luyện dược dây chuyển sản nghiệp. Hạt giống tiến mua, linh địa trồng trọn, linh nông bồi dưỡng, đầy đủ luyện dược sư, đầy đủ luyện dược phối phương. Mà lại đã tạo thành quy mô nếu không căn bản không có khả năng có lực lượng mở tiệm thuốc chuyện tốt chuyện tốt ta nhất định nói cho các huynh đệ chỉ cần có rảnh liền đều tới ủng hộ cổ động lương tiểu đội trưởng câu nói này để hàng vũ triệt để yên tâm thiên vong thành viên là một đám khách hàng lớn không kiếm tiền của bọn hắn kiếm ai tiền hàng vũ giao phó xong việc này về sau liền trở về thanh long xa khu chỉ thấy nhị cầu tử le lưới a suy a suy xuống cơ sở trước ngao ngao lão bản lão bản chúng ta đã chuẩn bị xong Thanh Long tiệm thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Long hội thành lập cũng có thời gian dài như vậy, làm lâu như vậy giai đoạn trước làm việc, nhà thứ nhất dưới cửa cửa hàng cuối cùng có thể chính là mở ra. Thanh Long tiệm thuốc vị trí tại Long đường phố Trung ương. Nó vừa vặn ở vào mập mạp phòng ăn chết đối diện. Đã từng chính là một nhà đại dự phòng, vì lẽ đó vô cùng thuận tiện, đổi một cái chiêu bài, hơi trang trí cải tiến, liền có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Hàng Vũ hỏi cầu tử nói, chúng ta đồ phụ tùng tình huống thế nào? Ngao lão bản yên tâm chuẩn bị phi thường sung túc nhị cầu tử đối đoàn đội sinh sản tình huống như tay chó hắn hướng hàng vũ từng cái báo cáo cấp thấp dược phẩm bên trong gỗ lìn tinh thần lực khôi phục dược tề chuẩn bị bảy năm trăm phần gỗ lìn sinh mệnh lực khôi phục dược tề chuẩn bị năm phần địa tinh thuốc giảm đau chuẩn bị hai phần cấp chung nước thuốc bên trong miêu yêu tốc độ nước thuốc ẩn núp nước thuốc trải qua tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp đều đã chuẩn bị năm trăm phần mắt mèo nước thuốc Quy tức nước thuốc hơi ít một chút bất quá cũng có 300 phần. Cấp cao nước thuốc bên trong, miêu yêu biến thân ma dược 80 phần, miêu yêu nhanh nhẹn bí dược 20 phần. Ngao, lão bản, thế nào? Ta nhìn làm sao cũng đủ bán mấy ngày. Hàng vũ sờ lên nhị cầu tử đầu nói, không sai, có thể tại cho mập mạp phòng ăn cùng tô lão sư cung ứng nước thuốc đồng thời, còn có thể độn xuống nhiều như vậy nước thuốc, ngươi lập công không nhỏ, đến lúc đó trùng điệp có thưởng. Nhị cầu tử đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi, ngao. Đó là đương nhiên, bản gâu tự mình bắt sinh sản, tốc độ khẳng định chậm không được. Lấy tinh thần lực, sinh mệnh lực nước thuốc làm thí dụ. Xuất hiện giai đoạn một cái bình thường luyện dược sư, theo xử lý tài liệu đến luyện chế nước thuốc bình quân mỗi một chi hao phí thời gian tại 5 phút khoảng trường. Một giờ có thể luyện chế 12 chi. Mười giờ mới bất quá 120 chi. Người cũng nên đi nhà xí, kiểu gì cũng sẽ mệt mỏi phân tâm. Bởi vậy thực tế số lượng cũng liền tại 100 chi khoảng trường. Tuy nói Thanh Long tập đoàn luyện dược sư đoàn đội sớm đã mở rộng đến mấy chục người, nhưng có thể tại thời gian ngắn tích chữ số lượng nhiều như vậy thuốc, tuyệt đối là mọi người thâu đêm suốt sáng, tăng giờ làm việc tài năng công lao. Số lượng viễn siêu mong muốn. Tiểu bạch bên này còn có một số linh khí bí dược. Cộng thêm mới nhất thu hoạch được chưa kịp luyện chế mấy loại ma dược. Lần này Thanh Long tiệm thuốc một khi mở lên, tin tưởng rất nhanh liền có thể tại Giang Thành gây nên oanh động. Chương 246, nóng nảy hiện trường. Thanh Long tiệm thuốc 11 giờ chưa khai trương. Lương Đông đem thiên vong bên trong vừa vặn không có nhiệm vụ thành viên cơ hồ đều gọi, chọn vẹn 2 trăm nhân vật, toàn bộ đều cho kéo đến Thanh Long đường phố tới. Trong đó tuyệt đại đa số đều là đại đội thứ nhất thành viên. Ngoài ra cũng có cái khác ba cái đại đội cùng hậu cần, hành chính nhân viên. Lão Lương, tiệm thuốc khai trương, ta nhìn bất quá là mánh lưới mà thôi, không cần đến đem chúng ta nhiều người như vậy đều kéo qua tới đi. Một vị dáng người khôi ngô cường tráng. Giáng dấp giống như đại tinh tinh nam tử nhịn không được phàn nàn, ta cảm thấy khẳng định là lãng phí thời gian. Người này là thứ 10 tiểu đội tiểu đội trưởng tôn siêu thánh. Không riêng gì tôn siêu thánh, chúng thiên vong thành viên đều rất buồn bực. Dược phẩm tại thiên vong đều là vô cùng hút hàng tiêu hao phẩm, dù sao thiên vong trước mắt trong biên chế nhân viên chiến đấu liền có 4 cái đại đội, mỗi cái đại đội ước chừng chừng 1.000 người. Chỉ riêng chính thức chiến đấu thành viên dược phẩm tiêu hao chính là con số kinh người. Húng chi trừ cái này mấy ngàn chính là nhân viên chiến đấu bên ngoài, còn có không ngừng mở rộng quân dự bị, hậu cần sinh sản bộ đội, đều sinh ra to lớn tiêu hao, mọi người trong tay có thể phân đến nước thuốc đều là căng thẳng. Quốc gia bối cảnh thiên vong còn không cách nào cam đoan dược phẩm cung ứng sung tốc. Một cái dân gian thế lực mở tiệm thuốc thật đáng tin cậy a. Thứ bảy tiểu đội Mỹ Nữ Lương Thu nói, các ngươi không nên xem thường thanh long đường phố, nơi này nhìn không đáng chú ý, có thể thực tế cũng là tàng long hoa hổ, ta nói đúng không? Nàng nhìn Lương Đông một chút, hàng vũ coi như ẩn cư ở phụ cận đây. Nhà này tiệm thuốc 8 chín phần 10 cùng hàng vũ có quan hệ. Nếu là tiệm thuốc, nói không chừng có thể mua xăm đến một nhóm cần dùng đến nước thuốc, mọi người không phải cũng vừa vặn thiếu khuyết nước thuốc à. Lương Đông nói ra, huống hổ con đường này là kể bên này náo nhiệt nhất, có rất nhiều người tới đây làm giao dịch, chúng ta tới dạo chơi, coi như mua không được nước thuốc, nói không chừng cũng có cái khác thu hoạch. Đến đều tới, đương nhiên muốn đi dạo một vòng. Làm nhóm lớn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Thanh Long đường phố. Bọn hắn phi thường kinh ngạc phát hiện, Thanh Long đường phố so trong tưởng tượng còn náo nhiệt, hai bên cửa hàng mở cửa kinh doanh có rất nhiều, đầy đường đều bày hàng vỉa hè tiểu thương, ngoại trừ Thanh Long đường phố nhất có đặc sắc, cũng làm cho người ta chú ý nhất đồ vật chính là chó. Đại đa số cậu tử yên lặng ngồi chồm hổm ở hai bên đường. Bọn chúng giống như tiếp khách đội ngũ cung nên mọi người. Bên đường bên trên xuất hiện rác rưởi hoặc tạp vật lúc Cậu tử ngay lập tức sẽ chủ động chạy tới đem rác rưỡi điều đi, sau đó đưa vào lần cận trong thùng rác, mỗi một đầu nhìn đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Đây là có chuyện gì? Nhiều như vậy cậu tử là ai hấn? Ngay vào lúc này, đột nhiên có người kêu lên. Không tốt, các ngươi mau nhìn, cái này có linh giới chó hoang. Địa cầu chó vậy thì thôi, dù sao cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt mấy ngàn năm, nói tóm lại vẫn là vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, nếu như xuất hiện linh giới ác khuyển coi như không ổn bọn gia hỏa này là chính công quái vật, lại tính công kích rất mạnh làm thiên vong thành viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lúc bọn hắn lại bị trước mắt chỗ nhìn thấy cảnh tượng cho sợ ngây người ước chừng mười mấy con gương mặt lớn lên giống tôn hồng lôi toàn thân lông tóc đỏ sậm hung ác linh giới chó hoang giống như nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội chính xếp thành chỉnh tề một hàng ngay tại trên đường không coi ai ra gì đi lại bọn chúng trên thân đều mặc định chế quần áo mỗi một bộ y phục đều vẽ lấy một đầu dương nhanh múa vớt thanh long đồ án chính là thanh long tập đoàn tiêu chí. Hai vai chỗ thì cắm một cây lá cờ, ngay tại đón gió pháp phới. Một mặt viết thanh long tiệm thuốc mở tiệm thời gian. Một mặt viết thanh long tiệm thuốc kỹ càng địa chỉ. Linh rơi chó hoang tiểu đội nên ngang tại phụ cận vừa đi vừa về tuần tra xuyên qua, có thể nói vô cùng hấp dẫn ánh mắt, làm cho tất cả mọi người chú ý đều tập trung tới. Nguyên lai like là bị thuần phục chó hoang. dọa ta một hồi, còn tưởng rằng xuất hiện công kích hình quái vật. Thanh long tiệm thuốc là cái gì Chẳng lẽ là bán thuốc cửa hàng A? Nhìn xuống đất chỉ, giống như rời cái này không xa, có thể thuần hóa linh giới chó hoang đến tuyên truyền. Tiệm này khẳng định không đơn giản, chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Thiên vong đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Nhà này thanh long tiệm thuốc đến cùng là thế nào làm được? Bọn hắn thế mà có thể triệt để thuần hóa một đám chó hoang, sau đó khiến cái này chó hoang mặc xong quần áo, khiêng lá cờ khắp nơi loạn đi dạo tuần tra tuyên truyền. Nhà này tiệm thuốc giống như có chút thành ki đám người lập tức sinh ra hứng thú đi đến tiệm thuốc phụ cận nơi này đã sớm tụ mãn người tất cả mọi người tại hiếu kỳ hướng một nhà vừa mới sửa chữa lại tốt đại dược phòng nhìn sang cái này hiệu thuốc chiêu bài đã bị gỡ xuống hiện tại treo lên thanh long tiệm thuốc vài cái chữ to có chút khí phái giờ phút này khoảng cách khai trương thời gian còn có mấy chục phút thanh long cửa tiệm thuốc dựng lên một cái bình đài chính treo một đầu tiên diễm giải lùa màu ngao ngao mọi người tốt cảm tạ mọi người nhiệt tình cổ động cảm tạ các vị truyền thông cùng lão bản cố ý đến đây ủng hộ chúng thiên võng đội trưởng trận mắt ốc mồm biểu lộ phía dưới hai vị nam nữ trẻ tuổi vây quanh một vị âu phục dày da khí độ cao quý ngàn dặm mới tìm được một hận kỳ ra sân không sai không có nhìn lầm cũng không phải đang nằm mơ đây thật là một đầu hận kỳ con mẹ nó là một đầu âu phục dày da chó mô hình nhân dạng hận kỳ hận kỳ ăn mặc mình đo thân định chế màu đen cho âu phục cái cổ bộ vị rất treo một cái màu đỏ nơ con bướm Chính mang hai vị thanh long người của tập đoàn loại nhân viên đang chẳng đi tới trên đài. Hắn rội ra tay chó nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi. Trường hợp như vậy vô cùng tay con mắt, lại là nhị cầu có ý mà vì đó. Hôm nay hiện trường có rất nhiều giang thành truyền thông, linh tế hội người, nhị cầu chính là muốn chế tạo chủ đề tính. Một con chó lên đài khai trương diễn thuyết. Vẫn là một đầu hợp kỳ. Cái này có đủ hay không có chủ đề? Nghĩ cùng đừng nghĩ, thanh long tiệm thuốc khẳng định phải hỏa, liên đối cả con đường đều muốn hỏa. Ta có phải điên rồi hay không? Không, nhất định là thế giới này điên rồi. Chúng thiên vong thành viên tuyệt đại đa số đều là chưa thấy qua đầu này hợp kỳ, làm bọn hắn trông thấy con chó này mô hình nhân dạng, tao bao vô cùng nhị cấp lúc, đều cảm giác tam quan lần nữa nhận thảm thức quanh tạc. Bởi vì thiên vong người đều là thường phục xuất hành, không có đeo thiên vong băng tay cùng tiêu chí, lại thêm hiện trường người thực sự quá nhiều, vì lẽ đó tất cả mọi người không ai nhận ra bọn hắn tới. Có gì đáng kinh ngạc? các ngươi xem xét cũng không phải là cư dân phụ cận đi cậu ca tại chúng ta thanh long đường phố đã rất nổi danh đúng vậy à cậu tổng không chỉ có thực lực cường hãn thông minh tài giỏi vẫn là thanh long tập đoàn người quản lý cùng đại biểu chớ nhìn hắn là một đầu hờ kỳ nhưng là chúng ta đều đánh đáy lòng đội phục hắn mấy vị thanh long xã khu lão cư dân một mặt xem thường nhìn xem những người ngoài này nhị cậu tử là thanh long xã khu kiêu ngạo thậm chí là đầu này thanh long đường phố đường phố sủng hắn không chỉ có đa tài đa nghệ Hơn nữa còn sẽ chơi thiển cận nhiều lần, chơi trực tiếp, ngâm diễn đàn, bên trên người bù, không lớn không nhỏ là cái lưới hồng. Đám gia hỏa này thế mà chưa nghe nói qua cậu Tổng Đại Danh. Một đám đồ nhà quê, tôn siêu thánh nhìn thấy trên đài thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, khẩu kỹ kinh người hợt kỳ, hắn đã phản ứng đến đây. Cái này, đây không phải nhị cầu sao. Không sai, chính là nhị cầu. Giang thành thậm chí thế giới này, đều tìm không ra đầu thứ hai dạng này hợt kỳ tinh. Mấy người tự hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ thanh long tiệm thuốc phía sau màn đại lao bản, chính là lúc trước hiệp trợ thiên vong chiếm đóng ngư nhân thôn cao thủ thần bí. Bản gâu không lãng phí thời gian. Cuối cùng hay nói một chút tiệm thuốc phúc lợi chính sách. Thanh long tiệm thuốc vừa mới khai trương, có rút thưởng hoạt động cùng giá đặc biệt ưu đãi, vì lẽ đó mọi người đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Là bảo đảm càng nhiều người mua được thanh long nhãn hiệu dược phẩm, chúng ta thi hành hạn lượng bán lẻ chính sách. Cấp thấp khôi phục nước thuốc một lần nhiều nhất mua 10 bình, ma dược bí dược nhiều nhất hạn một bình. Bản điểm đã khai thông làm hội viên phục vụ, hội viên không chỉ có có hạn hẹn trước đặt hàng dược phẩm đặc quyền, mà lại có thể tại bản đường phố nổi danh nhất Thanh Long mập mạp phòng ăn trực tiếp tiêu phí. Hiện tại nạp tiền hội viên càng có phong phú trở lại lợi, đầy 5 viên bạch tinh liền có thể hưởng thụ một lần rút thưởng hoạt động, chúng ta chuẩn bị 10 bình chân quý linh khí bí dược làm giải đặc biệt. Có phải là rất hành động, nhanh tham gia vào đi. Ngao ngao không nói nhiều nữa bản gâu tuyên bố thanh long tiệm thuốc chính thức khai trương nhị cầu để cho thủ hạ thay mình hoàn thành cắt băng thanh long tiệm thuốc cửa chính từ từ mở ra đám người thấy này cũng không lo được ngạc nhiên lập tức cùng nhau chen vào tiến vào thanh long tiệm thuốc tiệm thuốc bị chia cắt thành mấy cái khu vực trong đó hơn phân nửa cùng trên lầu đều là phòng làm việc tương lai sẽ có luyện dược sư trực tiếp tại tiệm thuốc tiến hành sinh sản làm việc tiệm thuốc bên trong tủ trưng bày cũng không nhiều chủ yếu bày ra tại bán dược phẩm hàng mẫu cộng thêm một chút khôi phục hình thảo dược cùng tài liệu về phần mua nhất định phải đến quầy hàng xếp hàng tiến hành mọi người ngẩng đầu một cái chính là đại hiển bày ra màn hình nước thuốc danh tự giá cả rõ rõ ràng ràng hoạt động tin tức không ngừng nhấp nô thanh long tiệm thuốc không chỉ có bán ra dược phẩm đồng thời cũng làm thu về dược liệu làm việc mọi người tại giang thành thu thập được thảo dược không muốn phiền phức bày hàng vỉa hè đều có thể cầm tới thanh long tiệm thuốc thu về mà các loại phổ biến dược liệu thu về giá cả cũng rõ ràng hiện ra Già trẻ không gạt. Lại có nhiều như vậy chủng loại nước thuốc bán ra. Lương đông lương thu tôn siêu thánh thấy màn hình lớn nước thuốc danh sách đều sợ ngây người. Theo khôi phục dược tề, lại đến phụ trợ dược tề, cái gì cần có đều có, thậm chí còn có ma dược, thậm chí chân quý hơn bí dược. Giá bán lẻ cách khẳng định so đại lượng bán buôn cao. Nhưng chỉnh thể đến nói đều ở có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đây chính là bổ sung nước thuốc cơ hội tốt đà, thiên vong đám người nhanh lên đi bài lên trường long mà bị thanh long tiệm thuốc hấp dẫn tới người càng đến càng nhiều chỉ chốc lát sau đội ngũ liền xếp tới trên đường cái đi nhà này tiệm thuốc nước thuốc thực sự quá đầy đủ mở tiệm không đến một giờ tối thiểu nhất bán đi hai ba ngàn phần thế nhưng là trên đầu màn hình cũng không có biểu hiện thiếu hàng hoặc còn thừa không nhiều nhắc nhở nhất bán chạy khôi phục nước thuốc ý đi nguyên ở vào sung túc trạng thái không hề nghi ngờ thanh long tiệm thuốc triệt để phát hỏa nó nóng nảy đem kéo theo thanh long đường phố phồn vinh không nói những cái khác liền ba trăm m bên ngoài mập mạp phòng ăn hôm nay doanh thu tổng ngạch nhảy vọt thức tăng trưởng trực tiếp liền lật ra gấp ba bốn lần chương hai trăm bốn mươi bảy bán bạo mập mạp phòng ăn lầu hai dựa vào đường phố bao xương bên trong hàng vũ một bên uống vào linh giới trà xanh một bên thông qua mở ra cửa sổ quan sát ba trăm m bên ngoài tiệm thuốc người đông nghìn nghịt tràng diện thực sự hùng vĩ thanh long tiệm thuốc là trọng yếu cây rụng tiền chuẩn bị lâu như vậy rốt cục khai trương trọng yếu như vậy chuyện há có thể không thêm vào coi trọng mặc dù không có trực tiếp tại hiện trường nhưng cũng một mực tại phụ cận quan sát lấy tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện các loại tình huống ngoài ý muốn một đầu husky ngồi sồn ghé vào trên bàn cơm ngay tại từng ngụm từng ngụm hưởng dụng một cái lớn giò đồng thời mơ hồ không rõ hướng hàng vũ báo cáo thời gian thực tình huống ngao ngao lão bản lão bản thực sự là quá điên cuồng thanh long tiệm thuốc bên trong nước thuốc bán bạo cái này nhị cẩu không có mặc quần áo không phải vừa rồi tại trên đài nói chuyện đầu kia tiệm thuốc bên trong nhị cậu tử chỉ là phân thân bản tôn tự nhiên cùng lão bản cùng một chỗ mà lão bản vì ban thưởng cậu tử chuẩn hắn tại trong tiệm tùy tiện ăn uống tiểu hàng tử đại lão ngươi thuốc này cửa hàng vừa mở thanh long đường phố trở nên so trước kia còn náo nhiệt không nghĩ tới chế dược ngành nghề như thế kiếm tiền Ban đại hải đứng tại hàng vũ bên người một mặt bội phục cùng ghen tị hàng vũ uống một ngụm trà nói ngươi cũng đừng ghen tị dược phẩm lực buộc phát mạnh nhưng ăn uống sẽ càng ổn hậu kỳ phát lực kiếm sẽ chỉ so dược phẩm càng nhiều, hiện tại chi nhánh sự tình chuẩn bị thế nào. Ôn thỏa. Ban Đại Hải nói, ta sẽ trước tiên ở Thanh Long đường phố đầu đuôi lại mở mấy nhà cửa hàng, đem nhãn hiệu cùng thị trường củng cố về sau, lại lấy nơi này là đại bản doanh hướng toàn thành xuất phát. Hàng Vũ gật gật đầu. Phòng ăn chuyện bên này, ta là không quản, đều giao cho ngươi quản lý. Bất quá, ghi nhớ, nhân tài cùng kỹ thuật mới là thứ nhất sức cạnh tranh, chúng ta muốn làm thành cấp cao ăn uống liền nhất định phải bồi dưỡng được so người khác ưu tú hơn linh chủ đoàn đội nắm giữ tốt hơn nấu nướng kỹ thuật trước mắt đến xem mật mạp nhà này phòng ngăn kiếm tiền năng lực khẳng định không bằng tiệm thuốc có thể đây chỉ là tính tạm thời hàng vũ rất xem trọng phòng ngăn hậu kỳ dù sao thanh long tiệm thuốc sở dĩ có thể nóng nảy rất lớn trình độ là xây dựng ở ra tay trước ưu thế bên trên nhưng mà dược phẩm chủng loại thiên kỳ bách quái cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không có khả năng toàn bộ nắm giữ mà lại tài liệu thu hoạch số lượng sinh sản tốc độ cùng đối mọi người vừa cần cường độ dược phẩm cũng không sánh nổi đồ ăn thanh long tiệm thuốc thời gian ngắn cơ bản không có mở chi nhánh tất yếu phòng ăn lại cần không ngừng mở rộng số lượng cùng quy mô bởi vậy so sánh dưới phòng ăn quản lý sẽ phức tạp rất nhiều đây cũng là hàng vũ không trực tiếp nhúng tay nguyên nhân dù sao một người tinh lực là có hạn hắn tin tưởng mập mạp năng lực chỉ phụ trách cung cấp phía sau trợ giúp ban đại hải đối hàng vũ xem như hoàn toàn phục thứ hôm nay tình huống đến xem Tiệm thuốc khẳng định có thành tựu. Tương lai lấy Thanh Long tiệm thuốc làm cơ sở, trang bị cửa hàng, luyện kim cửa hàng, phú ma công xưởng vân vân. Các loại cửa hàng theo thứ tự nở hoa. Thanh Long đường phố sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Đây đối với bản đại hải mà nói cũng là một cái cơ hội, hắn có thể thừa dịp hiện tại trước thời gian bố cục, cầm xuống càng nhiều phong ăn, gia tăng sức cạnh tranh. Ngoài ra hàng vũ sẽ còn mang theo mập mạp đầu tư cửa hàng mới, dù là mỗi cửa tiệm phòng làm việc có thể trộn lẫn một chút xíu cổ phần toàn bộ cộng lại cũng không phải con số nhỏ, sự nghiệp tiền cảnh phi thường quan minh kỳ quái. Hôm nay giống như thiếu một chút tầm ầm sóng dậy chẳng diện. Nhị cầu lúc này đã đem lớn giò gặm đến sạch sẽ. hắn đang dùng đầu lưới liếm đĩa lúc đột nhiên khi nghe thấy lão bản, lập tức ngồi thẳng thân thể một mặt nghiêm túc nói, ngao, không thể nào, trường hợp như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta chỉ không phải tiệm thuốc. ầm ầm sóng dậy chẳng diện. đúng đúng đúng, ban đại hải đến cùng là đạo này bên trong người lập tức đốn ngộ, một mặt giận mình, Tô lão sư làm sao không đến? Cái này không có đạo lý a. Hàng Vũ sáng sớm cho Tô Vân Băng phát tin tức. Thanh Long tiệm thuốc khai trương chuyện lớn như vậy nàng không có đạo lý không đến tham gia náo nhiệt. Có thể cho tới bây giờ, Tô Vân Băng không những không có xuất hiện, ngay cả tin tức cũng chưa có trở về. Ban đại hải nhướng mày nói, không quá bình thường. Nàng sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi, ta gọi cho điện thoại cho ban trưởng hỏi một chút. Điện thoại đánh tới, kết quả không có kết nối. Sẽ không thật xảy ra chuyện đi Hàng vũ dù sao cùng tô lão sư cũng quen như vậy Cuối cùng vô luận có thể đi hay không đến cùng một chỗ trở thành đồng bạn Kém nhất, mọi người là bằng hữu, là đối tượng hợp tác Cơ bản quan tâm vẫn là có thể có Hàng vũ tin tưởng tô lão sư thực lực Giang thành bên trong có thể động nàng người không nhiều Nhưng nếu như đến vào đêm về sau Vẫn là không có một chút tin tức Liền không thể không tự mình đi tìm một tìm Có bao nhiêu giờ trôi qua Tô vân băng vẫn là không có xuất hiện Bất quá thanh long tiệm thuốc truyền đến khả quan tin chiến thắng. Nhị cầu tử kích động đối lao bản nói, ngao ngao, lão bản lão bản, chúng ta lượng tiêu thụ thực sự quá điều. Ngươi đoán bán ra bao nhiêu nước thuốc. Đoán cái rắm. Nói thẳng. Hật kỳ chịu một cái náo vỡ. Hắn đành phải đem thành quả chiến đấu báo cáo một lần. 7.500 phần gỗ lỉn tinh thần lực khôi phục dược tể bán đi gần 6.000 phần. 5.000 phần gỗ lỉn sinh mệnh lực khôi phục dược tể bán đi hẹn 4.200 phần. 2.000 phần địa tinh thuốc giảm đau bán đi hẹn 1.500 phần. 500 phần miêu yêu tốc độ nước thuốc bán đi hẹn 210 phần. 500 phần ẩn nút nước thuốc bán đi hẹn 160 phần. 300 phần mắt mèo nước thuốc bán đi hẹn 80 phần. 300 phần quy tức nước thuốc bán đi hẹn 30 phần. 80 phần miêu yêu biến thân ma dược bán đi 45 phần. 20 phần miêu yêu nhanh nhẹn bí dược toàn bộ bán sạch. Như thế trên báo, có thể xương huy hoàng. Hàng vũ kinh hải. một ngày không đến, tổn kho dược phẩm cơ hồ đều sắp bị bán sạch ngao đúng vậy a lão bản bản gâu biểu thị đánh giá thấp đám người này mua năng lực bản gâu rõ ràng hạn chế người một lần mua nước thuốc về số lượng hạn nhưng tồn kho tiêu hao tốc độ vẫn là vượt qua mong muốn dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới ba loại cấp thấp dược tề đêm nay khẳng định sẽ bán đứt hàng bốn loại cấp trung nước thuốc nhìn ra ít nhất còn có thể lại bán đi hơn năm mươi chi hai loại cấp thấp khôi phục dược tề đều là năm hôi tinh một phần địa tinh thuốc giảm đau là một hôi tinh một phần miêu yêu tốc độ nước thuốc ẩn nốt nước thuốc mắt mèo nước thuốc quy tức nước thuốc thấp nhất hai bạch tinh tối cao ba bạch tinh một phần miêu yêu biến thân ma dược tám bạch tinh một phần miêu yêu nhanh nhẹn bí dược ba mươi bạch tinh một phần cái này định giá rất thấp sao kỳ thật cũng không thấp hàng vũ bán luôn cho mập mạp cùng tô lao sư cấp thấp tinh thần lực khôi phục nước thuốc giá cả chỉ có giá bán lẻ cách một phần hai dù sao không thể so ban đầu thời điểm thanh long tập đoàn có mười mấy cái luyện dược sư sản lượng đã đi lên cái khác các thế lực lớn cũng đều bắt đầu có luyện chế loại này cấp thấp khôi phục nước thuốc năng lực nội bộ bọn họ giao dịch cùng tự mình giao dịch giá cả cũng so tiệm thuốc hơi cao một chút xíu một hôi tinh hai bình nhìn như tiện nghi kỳ thật trong đó lợi nhuận cũng không thấp cấp thấp khôi phục dược tề tài liệu hạt giống chỉ cần một viên bạch tinh một viên bạch tinh giá cả quy ra xuống tới chừng mười hai hôi tinh nước thuốc thành phẩm bán đi có thể đạt tới chín mươi viên hôi tinh trừ bỏ bồi dưỡng luyện chế nhân công chi phí, lãi dòng nhuận tại 60 hôi tinh khoảng trường. Hợp kỳ một giây hoàn thành tính sổ sách. Ngao ngao. Lão bản, hôm nay xuống tới, thật sự là đầy buồn đầy bát. Hai loại cấp thấp khôi phục nước thuốc, cộng thêm địa tinh thuốc giảm đau, chỉ riêng cấp thấp nước thuốc một ngày doanh thu liền có thể đạt tới 8.250 hôi tinh, cấp trung nước thuốc ước chừng có thể doanh thu 1.200 khoảng trường bạch tinh, cấp cao nước thuốc thu nhập chí ít 1.000 bạ Dạng này xem xét đúng là phát tài A. Cấp thấp nước thuốc lượng tiêu thụ cứ việc cao, nhưng là chủ yếu vẫn là đi đo. Hiện tại xem ra, kiếm lợi nhiều nhất vẫn là cấp trung nước thuốc, bọn chúng cống hiến hôm nay chỉ ít 50% lợi nhuận. Đương nhiên, hôm nay doanh thu tổng ngạch, sở dĩ có thể đạt tới cao như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì cất mấy ngày nước thuốc, một hơi thả ra duyên cớ, lại thêm hàng vũ kéo tới một bang thiên vong thành viên, đại bộ phận bên trong làm nước thuốc đều là bị những người này mua đi vì lẽ đó kéo cao tiêu thụ ngạch. Ngao, lão bản, chúng ta xem ra là bán tiện nghi. Dạng này bán pháp đối với chúng ta cung ứng liên tạo thành áp lực quá lớn. Bản gâu đề nghị, bắt đầu từ ngày mai, cấp thấp khôi phục dược tể bên trên điều một bình. Hàng vũ gật gật đầu, hôm nay khai trương ngày đầu tiên, bán tiện nghi một chút kiếm cái gào to cũng không tệ, bắt đầu từ ngày mai nhất định phải nâng giá, nếu không sinh sản đoàn đội căn bản cung ứng không đến. Một hôi tinh một bình giá cả cũng không tính quá mức. Ai bảo đây là Giang Thành nhà thứ nhất chính thức tiệm thuốc đâu? Chương hai trăm bốn mươi tám, điều kiện. Thanh Long tiệm thuốc ra mắt trước đó. Giang Thành không có một nhà chính thức tiệm thuốc. Thế lực lớn sinh sản dược phẩm phổ biến nội bộ tiêu hao, hoặc thông qua thế lực cùng thế lực ở giữa giao dịch. Phổ thông đại chúng thị dân rất khó tìm đến trường kỳ ổn định mua thuốc con đường, hoặc là nhờ quan hệ tìm bằng hữu, hoặc là đến chiến vong hối đoái, hoặc là đi hàng vỉa hè tìm vận may. Tóm lại sẽ phi thường phiền phức. Nào có bôi thuốc cửa hàng trực tiếp người mua liền dược phẩm giá cả vốn nên là phụ động. Nếu như bán một hôi tinh ý gì nguyên sẽ tạo thành sinh sản áp lực, vậy liền tiếp tục đi lên điều. đương nhiên, nâng cao giá tới dọa lượng tiêu thụ, lấy làm dịu sinh sản áp lực, chung quy không phải biện pháp tốt. Việc cấp bách là mở rộng sinh sản liên đề cao sản lượng, chiêu mộ càng nhiều nghề nghiệp luyện dược sư, lại chỉnh hợp kiêm chức luyện dược sư. Thanh Long tiệm thuốc lầu hai đã bị cải tạo thành sinh sản phòng làm việc, trừ ở lâu nghề nghiệp luyện dược sư bên ngoài, không ngại lại hấp thu một chút không phải nghề nghiệp lại có luyện dược kỹ năng kiêm chức luyện dược sư. Kiêm chức người có thể thông qua tiệm thuốc làm việc nhắc nhở kỹ năng độ thuần thủ, thu hoạch chút ít thù lao. Đối với tiệm thuốc mà nói cũng có thể được càng thêm giá rẻ sức sản xuất. Hàng Vũ cho rằng đối tập đoàn luyện dược sư bồi dưỡng cũng là một cái phi thường mấu chốt vấn đề, bởi vì thuốc men là sẽ thay đổi, muốn trường kỳ bảo trì ưu thế, liền nhất định phải bảo đảm luyện dược đoàn đội trưởng thành. Luyện dược sư càng thuần thủ, luyện dược kỹ năng càng cao, luyện dược hiệu suất cùng sinh sản tốc độ cũng càng cao để tiểu bạch đến luyện cấp thấp khôi phục dược tề nàng thậm chí có thể cùng một thời gian tiến hành mười bình luyện chế không những một phút bên trong liền giải quyết xác suất thành công cũng vô hạn tiếp cận một trăm phần trăm dù sao nàng thuật chế thuốc đã tiếp cận cấp năm kinh nghiệm phong phú phi thường thuần thục tự nhiên hiệu suất cực cao vì lẽ đó hàng vũ gọi nhị cầu chọn lựa một nhóm đầy đủ đáng tin thiên phú xuất chúng người tương lai muốn bồi dưỡng được một chi hạch tâm luyện dược sư đoàn đội nhị cầu vây vây đôi nói ngao tiếp xuống có bận rộn bất quá làm cậu tổng đây là bản gâu thuộc buồn phận chuyện có công tất thưởng có tội tất phạt phía dưới hẳn là cho cậu tự chút động lực cậu từ tại đoàn đội quản lý phương diện xác thực có rất lớn công lao từ khi nuôi đầu này chó về sau mình liền nhẹ nhõm cùng người không việc gì đồng dạng lần này thanh long tiệm thuốc có thể đạt được thành công lớn không thể rời đi ngươi tọa trấn trù tính chung hàng vũ sờ sờ nhị cậu đầu nói ngươi sau này trở về cầm hai mươi bình linh khí bí dược trong đó mười bình là cho phần thưởng của ngươi cái khác mười bình cầm xuống đi ban thưởng cho phía dưới lập công lớn nhất một nhóm người 10 bình linh khí bí dược lão bản quả nhiên phi thường hảo khí nhị cẩu tử cao hứng lắc lắc cái đuôi hàng vũ trong tay chừng một trăm bình linh khí bí dược mười bình cầm tới tiệm thuốc trở thành nạp tiền hội viên đưa tặng rút thưởng giải đặc biệt phần thưởng hai mươi bình dùng để khích lệ đoàn đội cho cẩu tử cùng phía dưới công thần mặt khác còn muốn xuất ra mấy chục bình bồi dưỡng đại mã nghĩ để nó mau chóng trưởng thành linh khí bí dược dùng đến cũng quá nhanh Còn lại bộ phận đến dùng ít đi chút mới được. Mặc dù những này bí dược đối hàng vũ trợ giúp không tính quá lớn, đối với người bình thường đến nói vẫn rất có lực hấp dẫn cùng giá trị. Bởi vậy cầm linh khí bí dược ra làm hoạt động thương nghiệp, hoặc là ban thưởng cho thuộc hạ thu mua lòng người, đều là cực kỳ tốt lựa chọn. Hàng Vũ dự định phái người tìm một chút linh khí san hô, nhìn xem có thể hay không lại luyện chế một nhóm ra. Thanh Long tiệm thuốc thành công đã là ván đã đóng thuyền. Nó thời cơ vừa vặn, là hàng vũ một hơi gom góp đến đại lượng tinh thạch tin tưởng đêm mai đến linh giới đi thời điểm những này tinh thạch liền sẽ bị đổi thành đại lượng càng vật phẩm có giá trị mà hàng vũ đối với cái này cũng cảm thấy vô cùng chờ mong mà vừa lúc này trong nhà lại truyền tới tin tức tốt tiểu bạch luyện chế thành công ra thạch chú cung hàng vũ biết được tin tức về sau đại hỉ lập tức trở về nhà lấy bên trên cây cung này khi hắn nhìn thấy thạch chú cung thuộc tính về sau phi thường hài lòng cùng mình mong muốn là giống nhau quả nhiên là một thành tiểu thần khí thạch chú cung cấp bảy trang bị Màu lục thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 20, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, mỗi lần công kích 20% xác suất phát động hóa đá hiệu quả, bền bỉ 30-30. Hàng vũ vì cái gì cảm thấy thạch chú cung là một thanh tiểu thần khí đâu? Chủ yếu là nhìn chúng 20% xác suất tạo thành hóa đá trạng thái. Năng lực này có thể nói là phi thường biến thái. Thạch chú cung làm cấp 7 trắng xanh vũ khí, đúng không vượt qua cấp 10, không cao hơn bạch ngân lánh chúa quái vật, hóa đá tỷ lệ chính xác phi thường cao mang theo cây cung này đi ra ngoài đều không cần mang linh chức giả đơn giết một chút khuyết thiếu đánh xa thủ đoạn lánh chúa quái đem không thành vấn đề Thuất cung thốt cung đêm mai đến linh giới lại có thể hào hào biểu diễn một phen kỹ thuật hàng vũ đem thạch chú cung thưởng thức một lát nhét vào mình không gian chữ vật ngay lúc này hắn chợt nghe ngoài cửa có tiếng đập cửa lập tức đi ra ngoài xem xét là ầm ầm sóng dậy chẳng diện tới không phải người khác chính là tô vân băng tô lão sư tô lão sư ngươi hôm nay đi đâu Hàng vũ rất nhanh liền phát hiện có chút không thích hợp. Hắn trên dưới dò xét tô vân băng một chút, chỉ thấy tô vân băng đầu tóc rối bời, trên mặt trên tay, ngực bộ vị đều có vết máu. Nói rõ những này bộ vị đều nhận được tổn thương, bất quá linh giới trang bị có thể tiêu hao độ bền bản thân tu bổ, vì lẽ đó trang bị nhìn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Sau lưng nàng đi theo tảo duệ lâm lam hai cái thân tín, ngoài ra còn có một cái nhìn năm mươi tuổi trên dưới lao xoáy bước. Hàng vũ lập tức thu hồi biểu lộ, một mặt ngưng trọng hỏi xảy ra chuyện rồi. Thật sự là thật có lội a. thanh long tiệm thuốc khai trường, ta thế mà đều vắng mặt. Tô vân băng thở dài không cao hứng nói, bất quá ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách lao tô ra hỏa này đi. Là hắn bị mai phục kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn, ta không thể không tranh thủ thời gian dẫn người tới, nếu không hôm nay không phải ra đại sự không thể. Mất tích một ngày, lại là cứu cha đi. Hôm nay chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô chính thành một mặt xấu hổ. Đường đường linh tế hội thường vụ phó hội trưởng bị khiến cho chật vật như vậy, còn muốn nữ nhi dẫn người đi cứu hắn, cũng thật sự là đủ hoạt tức. Hàng vũ như mày. Hắn cảm thấy việc này có chút phiền phức ca. Tô Vân băng Tô Chính Thành lúc này tới cửa khẳng định có nguyên nhân. Hàng vũ không hy vọng quấn vào không cần thiết thế lực đấu tranh bên trong. Cái này cùng nhất quán lo liệu hèn mọn phát dục, điệu thấp trưởng thành chiến lược không hợp, bất quá đem hai người cự tuyệt ở ngoài cửa hiển nhiên là không thích hợp, vì lẽ đó hơi tránh ra thân thể làm ra mời đến thủ thế. Không quản như thế nào, trước giải thoáng cái. Tô Vân Băng tiến vào viện. Nàng lập tức cảm thấy dễ dàng không ít. Chỉ ít ở nơi này, nàng là phi thường an toàn. Tô Vân Băng ngồi xuống uống một ngụm trà, để căng cứng cảm xúc hơi buông lỏng một chút. Ta hôm nay tới đây đâu, trừ tránh đầu gió, còn có một nguyên nhân, kỳ thật ta thận trọng cân nhắc qua đề nghị của ngươi, thẳng thắn nói mặc dù có một chút không cam tâm, nhưng là nếu như có thể trở thành thanh long đoàn đội một thành viên. Ta cùng đội ngũ của ta xác thực có thể đi càng xa. Tô Chính Thành không nói gì, chỉ là khẽ vút cằm. Thanh Long Tiệm Thuốc Khai Trường đã tại Giang Thành truyền ra. Hàng vũ gia hỏa này tương lai tuyệt đối bất khả hà lượng, mà hắn hiện tại chính là nhu cầu cấp bách nhân tài thời khắc. Tô Vân băng bản thân năng lực liền rất mạnh, lại có một chi tương đối thành thục đoàn đội. Nếu bọn họ có thể chỉnh hợp, tuyệt đối có thể hình thành cường đại bổ sung, từ đây triệt để đặt vững tại khu vực này địa vị. Tô Lão sư là nghĩ thông. Không tệ hàng vũ trong lòng khẽ nhúc nhích hắn bất động thanh sắc bong bóng trà hàng vũ hiện tại nhu cầu cấp bách máu mới rót vào đoàn đội nếu là hắn có thể đem tô vân băng dạng này người thu nhập dưới trướng chỗ tốt to lớn bất quá hàng vũ hiểu rất rõ tô vân băng nàng không phải tùy tiện có thể làm ra loại này quyết định người bây giờ sảng khoái như vậy làm ra quyết định như vậy dùng đầu ngón chân nghị cũng khẳng định có bổ sung điều kiện điều kiện của ngươi đâu diệt trừ một người hàng vũ để bình trà xuống ánh mắt có chút ngưng lại Ai? Linh tế hội phó hội trưởng Hoàng Vân Long Tô Vân Bang nói đến đây dừng một chút lại tiếp tục nói Cái này đã là giúp ta một chuyện Cũng là giúp chính ngươi. Nếu không ta một khi gia nhập ngươi bên này Chỉ làm cho ngươi mang đến to lớn thai hoàng ẩm Hoàng Vân Long A Nếu như không có đoán sai Lần trước quán ba sau ngõ hẻm ám sát chính là người này làm Dạng này đến xem Nếu như người này không diệt trừ Tô Vân Bang coi như gia nhập thanh long tập đoàn Cũng sẽ tiếp tục bị đối phương nhằm vào Thậm chí ngay tiếp theo hàng vũ bên này thế lực cũng sẽ bị nhầm vào. Có thể ra hỏa này thấy thế nào đều không đơn giản. Từ lần trước sự kiện ám sát, lại thêm lần này Tô Chính Thành tra con dáng vẻ chật vật liền nhìn ra được. Nếu như Tô Chính Thành cùng Tô Vân Băng có biện pháp đối phó hắn, cũng liền không cần hướng hàng vũ tìm kiếm trợ giúp. Nhiệm vụ này, chỉ sợ rất khó. Hàng vũ chán ghét phiền phức. Nhất quán không thích phức tạp. Càng sẽ không làm đối với mình không có chỗ tốt chuyện. Chuyện này chỗ tốt rõ ràng. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành, liền có thể vui nói tô lão sư một cái. chương 249, thế nào là trên một sợi thừng châu chấu? Hoàng Vân Long là một vị dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm thành bất động sản đại lão ngưu nhân, nghe nói đen trắng ăn sạch, đánh giá chê khen nửa nọ nửa kia, là thủ đoạn tương đương lợi hại giới kinh doanh tiêu hùng. trước mắt cũng là giang thành linh tế hội hội trưởng một trong. Nói đến, Hàng Vũ cùng hắn gặp qua một lần, mập mạp phòng ăn vừa khai trước lúc, Người này cùng Tô Vân Băng cùng lúc xuất hiện qua, lúc ấy thoạt nhìn không có cái gì không bình thường, từ đối phương khí chất đến xem, là một cái ổn trọng thành thục nhân sĩ thành công. Vì cái gì hiện tại sẽ làm thành cái dạng này? Đơn giản là quyền lợi cùng lợi ích đấu tranh mà thôi. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, like, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Có người liền có giang hồ. Loại sự tình này từ xưa đến nay đều không thể tránh. Linh tế hội cái này, lý niệm tư tưởng cùng danh tiếng đều bị người ta gọi là tổ chức. Kỳ thật nội bộ cũng không vững chắc, dù sao dạng này tổ chức quá lòng lẻo, mà lại thành lập quá trình lại phi thường đội vàng, từ vừa mới bắt đầu liền lưu lại thai họa ngầm cùng mâu thuẫn, làm phát triển đến nhất định giai đoạn, nhất định sẽ trải qua một đoạn thời gian nội bộ hỗn loạn cùng một lần nữa tẩy bài. Hiện tại Giang thành linh tế hội nội bộ chia mấy phái, lớn nhỏ thế lực mười mấy cố cuốn quít lấy nhau, tất cả mọi người đi tại một loại giống tơ thép vi diệu cân bằng phía trên, mấy vị phó hội trưởng bên trong. Hoàng Vân Long cùng Tô Chính Thành một mực lẫn nhau cả tay. Vô luận là thế lực sản nghiệp, vẫn là quyền lợi địa vị, đều tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tô Chính Thành cùng Hoàng Vân Long nhận biết cũng có mấy năm. Hắn biết Hoàng Vân Long là một cái mặt hiền tâm lạnh đen nhân vật. Hoàng Vân Long trước kia liền làm qua rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, lấy tính cách của hắn vì lợi ích, cùng Tô Chính Thành triệt để vạch mặt không kỳ quái, chỉ là lần này biểu hiện quá cấp tiến cùng tàn nhẫn, đến mức để Tô Chính Thành có chút trở tay không kịp cho nên mới sẽ bị Hoàng Vân Long cho toàn diện áp chế. Cái này nghe giống như không tốt lắm xử lý. Hàng Vũ cảm thấy có chút khó xử, ta chỉ là một cái nhỏ hộ cá thể, không có quá lớn dã tâm, chỉ muốn mở tiểu điếm, kiếm một điểm nhỏ tiền, cuốn vào đại Lão thần tiên đánh nhau, với ta mà nói khả năng quá nguy hiểm. Tiểu Hàng, chuyện này, quan hệ đến không chỉ có là linh tế hội, càng có thể có thể sẽ ảnh hưởng tương lai toàn bộ giang thành linh tế hội, tiến tới đôi giang thành tất cả đại dân gian thế lực sinh ra ảnh hưởng. Tô Chính Thành nói với Hàng Vũ, Hoàng Vân Long người này vô cùng nguy hiểm, quyết không thể để dạng này một cái cấp tiến tàn nhẫn ra hỏa tại linh tế hội thế lực quá lớn. Xác thực, một cái cực kỳ cấp tiến không từ thủ đoạn người là uy hiếp không nhỏ. Linh tế hội hội trưởng cùng chủ tọa trước mắt khai thác luân chuyển cương vị chế. Tất cả đại dân gian thế lực đều có thể đề cử tham gia luân chuyển cương vị hội trưởng chủ tịch người ứng cử. Hoàng Vân Long một khi làm lớn, không bao lâu, liền có thể đem linh tế hội nắm giữ nơi tay người như hắn làm sao lại đem linh tế hội thành lập lúc lý niệm để ở trong lòng linh tế hội một khi mất cân bằng trở nên độc tài mà lũng đoạn không những sẽ ảnh hưởng tất cả đại dân gian thế lực thậm chí khả năng cùng thiên vong hình thành triệt để đối lập làm một phổ thông tiểu thị dân hàng vũ cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh lấy ngươi năng lực có chúng ta hiệp trợ là có cơ hội đối phó hoàng vân Long không đáng kể tô chính thành nói cái này lại bổ sung nói chỉ có giải quyết cái này hai hoàng ẩm ngươi cùng vân băng ở giữa liên hợp Mới không có nỗi lo về sau. Hoàng Vân Long không chỉ có xuống tay với Tô Chính Thành, hắn tựa hồ ngay cả Tô Vân Băng cũng không có ý định bỏ qua. Lần trước tại quán bar sau ngõ hẻm, nếu không phải tính sai hàng Vũ xuất hiện, nói không chừng đã đáp thủ. Hiện tại hàng Vũ cùng Tô Vân Băng đi được gần như vậy, khó đảm bảo không sẽ chọc cho trên lửa thân bị đối phương để mắt tới, cùng nó đợi đến đối phương tìm phiền toái, chẳng bằng chủ động xuất kích, thừa dịp tai họa ngầm còn không có bộc phát, trước bóp chết trong trứng nước. Chiếm cứ chủ động mới là hàng vũ phong cách chuyện này tạm thời luận hàng vũ nói với tô vân băng chúng ta trước tiên có thể nói một chút sát nhập sự tình tô vân băng thở dài một hơi hàng vũ đều nói như vậy cái kia cơ bản tương đương đồng ý về phần sát nhập gia nhập hàng vũ chuyện này tô vân băng cũng đã suy nghĩ kỹ nàng xác thực không thích ở người phía dưới nghĩ đến làm một phen lớn tầm mắt nhưng nếu như hàng vũ có thể cho nàng càng lớn không gian tưởng tượng đồng thời bảo đảm nàng có đầy đủ thi triển không gian Như vậy gia nhập liên minh tiến đến cũng không phải không thể nào. Không gian tưởng tượng hiện tại đã có. Hàng Vũ trong tay nắm giữ một cái trí tuệ ngư nhân. hắn dự định lợi dụng ngư nhân gián tiếp khống chế một nhóm ngư nhân thế lực. Cứ như vậy liền có cơ hội thu hoạch được đại lượng giá rẻ sức sản xuất cùng sức chiến đấu. Thu hoạch được giang thành thế lực khác xuất hiện giai đoạn rất khó có được ưu thế. Mà muốn làm được điểm này, Hàng Vũ một người không được, Tô Vân Băng một người cũng không được. Hai người nhất định phải liên hợp lại. Tiếp theo, Thanh Long tiệm thuốc nóng này cũng chứng minh thanh long đoàn đội năng lực bất quá cũng nguyên nhân chính là thanh long tiệm thuốc quá nóng nảy cây to đón gió để người chú ý tương lai gặp phải phiền phức cùng khiêu chiến sẽ càng ngày càng nhiều hàng vũ muốn tiếp tục giấu tại phía sau màn liền khó khăn dù sao rất nhiều chuyện là cầu tử giải quyết không được thậm chí ngay cả hắn cũng không dễ dàng giải quyết có cần phải mời chào một cái tô vân băng dạng này người cũng có cần phải bổ sung máu mới cùng lực lượng ta sẽ dẫn lấy ta hạch tâm đội ngũ sinh sản đoàn đội dự trữ linh địa Nắm giữ bất động tài sản, cộng thêm nhân mạch cùng các loại tài nguyên cùng nhau gia nhập tiền đến. Tô Vân Băng nói, nhưng ta muốn thanh long hội 40% cổ phần. Hàng vũ đối thanh long hội 100% hoàn toàn trường khống. Thanh long hội cái này tập đoàn thế lực liền tương đương hàng vũ tài sản riêng. Nếu như nhất cử cũng mua Tô Vân Băng đoàn đội, phân cho Tô Vân Băng 40%, hàng vũ ý nghĩa nguyên nắm giữ 60%. Nhìn như vậy, hắn vẫn là cái thế lực này lớn nhất lãnh đạo lại có thể thiếu một cái tiềm ẩn đối thủ thu hoạch một số đông người mới cùng tài nguyên ha ha mặc dù ta cầu hiền như khác cũng rất coi trọng tô lão sư đội ngũ tài nguyên nhưng là bốn mươi phần trăm là căn bản không thể nào hàng vũ lại lắc đầu nói cho ngươi mười lăm phần trăm ngoài ra để cho ngươi đảm nhiệm hội trưởng hướng ta trực tiếp báo cáo làm việc người của ngươi đãi ngộ bảo chỉ không thay đổi hàng vũ chỉ nguyện ý cho tô vân băng mười lăm phần trăm bất quá có thể hứa hẹn tô vân băng dưới một người trên một đám người Tô Vân băng cùng Tô Chính thành liếc nhau, hai người đều cảm thấy một trận phiền muộn. Hàng Vũ dụng ý hết sức rõ ràng, hắn chính là nghĩ mang theo xu thế tiến hành đàm phán. Thừa dịp trước mắt tình thế đối với hai người bất lợi, lấy thu hoạch được tốt hơn đàm phán thành quả, mà tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Tô Vân băng sẽ bị áp chế gắt gao. Nàng khẽ cắn thoáng cái môi đỏ. Đội ngũ của ta là dùng qua một tháng thời gian, hao phí đại lượng tâm huyết cùng tinh lực tạo ra, lại thêm ta bản thân, chỉ cấp mười lăm phần trăm quá ít, ít nhất cũng phải ba mươi. Tô lão Sư, ngươi đừng ngại ý ta, mặc dù cổ phần nhìn không nhiều, nhưng là Tô lão Sư quyền lợi biển lớn, mặt khác còn có thể cầm tới tiền lương cùng tiền thưởng nha, tới tay thu nhập sẽ không thiếu, chỉ cần làm rất tốt, tuyệt đối không lỗ. Hàng vũ lần nữa cường điệu, ta chỉ có thể cho ngươi 15. Tô Chính Thành lúc này ho nhẹ một tiếng nói, vân băng phía sau còn có linh tế hội quan hệ nhân mạch, theo ta thấy ít nhất cũng phải 25% A. Ít hơn nữa liền có chút không nói được. Tha thứ ta nói thẳng, Tô lão Sư đoàn đội. Đến nay vẫn là cái gì nước cấm, ở vào nhập không đủ suất hao tổn trạng thái hàng vũ lắp đầu, ta có thể cho 15% đã rất phúc hậu, dù sao ta thanh long hội đã tiến hóa thành một cái có thể đẻ trứng vàng gà mái. Tô Vân Băng 25 cực kỳ thấp danh giới cuối cùng. Không được, 15% chính là 15. Tô Vân Băng cùng hàng vũ tiếp xuống tiến hành dài đến nửa giờ kịch liệt thảo luận. Tô Chính Thành hiển nhiên cũng muốn giúp Tô Vân Băng tranh thủ đến càng nhiều cổ phần hai mươi phần trăm tựa hồ thật là tô lão sư có thể tiếp nhận thấp nhất lần danh nhưng mà vô luận nói cái gì hàng vũ gia hỏa này chính là không hé miệng tựa hồ lâm vào cục diện bế tắc cuối cùng hàng vũ thoáng ngược bộ hứa hẹn cho tô vân băng mười lăm phần trăm cổ phần mặt khác năm phần trăm cổ phần để cố phương thức cho tô vân băng đối kết quả như vậy hiển nhiên không hài lòng nhưng là cũng không có cách nào đây đã là có thể theo hàng vũ nơi này tranh thủ được trình độ lớn nhất ngược bộ hoan nên tô lão sư trở thành thanh long hội hội trưởng Tập đoàn keo. Ta hy vọng tô lão sư mau chóng đem luyện dược đội ngũ mang tới. Ngươi cũng biết chúng ta thanh long tiệm thuốc vừa mới khai trường. Hiện tại sức sản xuất là rất lớn vấn đề. Nước thuốc bán quá nhanh. Mấy ngày suốt đêm tăng ca nuốt vào nước thuốc. Cơ hồ một ngày không đến liền tiêu thụ hầu như không còn. Hàng vũ luyện dược sư đội ngũ căn bản theo không kịp tốc độ như vậy. Hiện tại tốt, có thể trực tiếp sử dụng tô lão sư mang tới luyện dược sư. Cái này tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể nói là làm dịu khẩn cấp A. Đối với dạng này kết quả, Tô Vân Băng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, Hoàng Vân Long chuyện này ngươi định xử lý như thế nào. Tô lão Sư nói như vậy liền khách khí, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi phiền phức chính là ta phiền phức, ta sẽ làm định, yên tâm đi. Hàng Vũ nói cái này, đột nhiên mắt sáng lên, à, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đám này khách không mời mà đến, giống như đã tới. Lời vừa nói ra, Tô Vân Băng cùng Tô Chính thành sắc mặt đều là biến đổi năm 250, Hoàng Vân Long, Ngao, Lão Bản, Bản Gâu đến rồi, hợp kỳ được triệu hoán ra, tinh thần hắn khí mười phần run lên lông chó. Cậu tử lúc đầu ngay tại Thanh Long Đại viện Tổng bộ chỉ huy sinh sản, bởi vì biết bên này có tình huống khẩn cấp, lập tức tiến vào không gian linh thú, lại từ không gian linh thú được triệu hoán ra, dùng phương pháp kia, vô luận lại xa, nháy mắt đều có thể trở lại bên người. Nhị cầu dối cái cổ khẽ ngửi cảm ứng được khách không mời mà đến khí tức. Thật kỳ giống như, như giật điện lùi về cổ, sau đó liên tục lui mấy bước, phi thường có tính người lộ ra chấn kinh biểu lộ, tranh thủ thời gian ngẩng đầu đối lao bản nói, ngao, lao bản, không thích hợp. Hàng vũ hỏi, đối phương số lượng rất nhiều. Không nhiều, chỉ có hai cái mà thôi. Một cái chi ít không thua kém cấp 6 thực lực, mặc dù không tệ, nhưng cũng hợp lý. Một cái khác lại cùng điên cuồng ma dược sư không sai biệt lắm, làm không tốt sẽ còn mạnh hơn một chút điểm. Mà lại khí tức người không quá giống nhân loại thực sự là phi thường cổ quái. Điên cuồng cấp thấp ma dược sư là cấp bảy bạch ngân lãnh chúa a. Hàng vũ không phải tự luyến, tại đẳng cấp phương diện, hắn vẫn là rất có tự tin. Hiện tại đồng dạng đạt tới cấp bảy người không thể nói không có, nhưng là khẳng định là phượng mau lân giác, giang thành dạng này nhân khẩu ngàn vạn thành thị có thể tái xuất một hai cái cũng không tệ rồi. Theo lý thuyết là rất khó gặp phải. đương nhiên, dù là xuất hiện cấp bảy người, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ ngươi nói cho ta. Gia hỏa này không chỉ có cấp bảy, càng có hơn không kém bạch ngân lánh chúa thực lực. Cái này không thể tưởng tượng nổi a, trừ phi thật mở hắc. Nếu không không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian, có thực lực cường đại như vậy, hàng vũ bản thân cho ăn bể bụng cũng liền hoàng kim tinh anh tiêu chuẩn. Hàng vũ nhìn về phía tô vân băng cha con. Đây đối với cha con cũng là một mặt mở miệng. Tô chính thành vì để tránh cho hiểu lầm tranh thủ thời gian giải thích. Bọn hắn khẳng định là truy tung ta mới tìm tới đây. Vị này cho lão đệ người ra cấp 6 người hẳn là họ hoàng bản thân. Một cái khác không được rõ lắm tình huống, bất quá Hoàng Vân Long khoảng thời gian này biểu hiện đến xem, sau lưng của hắn lại là đứng một vị mười phần khủng bố lợi hại tồn tại. Có thể cấp 7 lánh chúa cấp thực lực là không phải cũng quá khoa trương. Làm sao lại có người lợi hại như vậy xuất hiện? Hàng vũ lạnh nhạt nói, nhị cầu là sẽ không người sai. Hợt kỳ ngao ngao kêu lên, không sai, ngươi chất vấn bản gâu cái mũi, chính là đang chất vấn bản gâu cầu phẩm. Tô Vân băng cùng cách đó không xa đứng lâm lam, Tào Duệ nghe nói như thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu quả như thật là như thế này, cái kia cũng thực sự là thật là đáng sợ. Đối thủ như vậy, bằng vào mấy người bọn họ, làm sao có thể đối phó. Ta đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, khó trách Hoàng Vân Long trở nên như thế cấp tiến, nếu như là bởi vì tìm được ngoại ý muốn núi rửa lớn, như vậy đây hết thảy cũng liền giải thích thông. Hàng Vũ sờ soạn một cái cái cầm hơi thêm suy nghĩ nói, các ngươi tới trước gian phòng tránh đầu gió, miễn cho xuất hiện không cần thiết thương vong. Hàng vũ để tào duệ lâm lam mấy người trước tránh một chút. bọn hắn chỉ có cấp năm, đối chiến đấu như vậy phát huy tác dụng không lớn. chỗ này dù sao cũng là thế giới hiện thực, vạn nhất chết rồi, nhưng không cách nào phục sinh. ngươi hỏi hàng vũ vì cái gì quan tâm như vậy bọn hắn? nói nhảm. bọn hắn là tô vân băng người, rất nhanh liền là hắn hàng vũ người. lão đại chiếu cô dưới tay mình không phải hẳn là a tào duệ lâm lam lộ ra vẻ do dự tô vân băng đối bọn hắn gật gật đầu mấy người lập tức thối lui đến trong xương phòng hoàng vân long nếu là thật có cường đại như vậy sức chiến đấu tô chính thành đề nghị nói chúng ta khẳng định đánh không lại không bằng rút lui trước lui tránh đầu gió hàng vũ lắc đầu chính phòng cửa lúc này mở ra một vị tóc màu trắng bạc cực kỳ đẹp đẽ đội nón tiểu cô nương từ trong phòng rụt rè đi tới nàng khi nhìn đến tô vân băng cùng tô chính thành hai cái người xa lạ lúc lập tức liền biểu hiện khẩn trương mà câu nệ để tiểu bạch hỗ trợ đi. Nàng dung chính là tiếng phổ thông, bất quá phát âm khó đọc, nghe là lạ. Tô Vân băng cùng Tô Chính thành đồng thời nhìn lại, chợt biểu lộ liền trở nên có chút kỳ quái. đây chính là hàng vũ trong miệng muội muội a, nhìn giống như có chút không giống bình thường. Tô Vân băng có chỗ không biết chính là, tiểu bạch là hàng vũ chiến lược mạnh nhất, nàng vừa mới xuyên qua tới thời điểm chính là cấp bảy, những ngày này không ngừng rượu trẻ ăn uống quá độ bổ sung linh năng, thực lực bây giờ thời gian dần qua bắt đầu có chỗ tăng trở lại. Đối phương hai người liền dám truy sát tới. Cái này hiển nhiên là có sự tự tin mạnh mẽ. Bất quá, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, hàng vũ nhà đến cỡ nào nguy hiểm. Chỉ riêng tiểu bạch năng lực, liền không lại vị kia tỷ lệ lớn không phải địa cầu nhân loại người thần bí phía dưới. Hàng vũ nhẹ nhàng vung tay lên, để thụ nhất đem buộc chặt ngư nhân sẹo bông xuống, sau đó triệu hồi ra một cái đại mã nghĩ, đem hắn đưa đến phụ cận trong phòng, đồng thời đối tiểu bạch phân phó nói. Ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem không có mệnh lệnh của ta hoặc không tất yếu thời khắc không cần xuất thủ. Để ta trước gặp một lần bọn hắn, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu bạch đối hàng vũ nghe lời giam giáp, lập tức gật gật đầu, trước tiên lui trở về phòng. Hiện tại cũng chỉ có hàng vũ, cậu tử, Tô Vân băng cha con, mà vừa lúc này, mở ra cửa sân bên ngoài, đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh. Trong đó cả người khoác áo giáp, tay trái tấm thuẫn, tay phải trường đao, mang theo mũ giáp, võ trang đầy đủ giống cổ chiến trường đi ra tướng quân. Từ đối phương có chút quen thuộc mặt đến xem, người này chính là Hoàng Vân Long bản thân. Hoàng Vân Long bên người đi theo một cái cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt người. Người này ăn mặc rộng rãi phi thường áo choàng đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trên đầu đội mũ, cùng mặt nạ, tay phải nắm giữ một cây bạch cốt chế tạo trường trượng. Hai người tốc độ chạy không vui. Nhìn thật giống như đang tàn bộ. Chậm chạp đến gần về sau, không coi ai ra gì trực tiếp tiến đến. Lao Tô A, ngươi thật đúng là trơn trượt, chỉ tiếc vẫn không thể nào tránh rơi. Mặt khác ta không thể không nói ngươi sinh cái lợi hại nữ nhi thế mà có thể giết ta nhiều như vậy thủ hạ. hoàng vân long lộ ra một cái rất nụ cười thân thiện giống như là một cái quen biết nhiều năm lão bằng hữu gặp mặt ánh mắt của hắn tại tô vân băng cùng tô chính thành trên thân dò xét giọng nói chuyện phi thường bình tĩnh thật giống như bình thường nhất bất quá nói chuyện phiếm tô chính thành châm mặt nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao lao tô chúng ta quen biết có chút năm ta là thật coi ngươi là bằng hữu hoàng vân long thở dài một hơi nói Mặc dù bởi vì rời sân khác biệt mà không thể không mỗi người đi một ngả, nhưng nhìn tại ngày xưa giao tình phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Tô Chính Thành không nói gì. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Vân Long. Hắn biết rõ đối phương là người. Gia hỏa này căn bản liền không có ý định buông tha mình. Hắn nói ra cơ hội khẳng định bổ sung không có khả năng tiếp nhận điều kiện. Hoàng Vân Long quả nhiên nói ra, thứ nhất, từ đi phó hội trưởng thân phận, giải tán thủ hạ đội ngũ. Thứ hai, để vân băng gả cho tử minh. Cứ như vậy, về sau là người một nhà, liền có thể hóa thủ thành bạn. Loại yêu cầu này Tô Chính Thành làm sao có thể tiếp nhận? Điều kiện thứ nhất chẳng khác gì là gọi Tô Chính Thành thúc thủ chịu trói. Điều kiện thứ hai đơn giản là muốn nuốt Tô Vân băng thế lực cùng tài nguyên. Ta biết, cái này đối ngươi mà nói, chẳng phải dễ dàng tiếp nhận, thế nhưng là các ngươi không có lựa chọn. Hôm nay ta cùng tử minh phụ tử liên thủ phía dưới, các ngươi ở đây không có một cái có thể còn sống rời đi. Lao Tô, ngươi hiểu ta. Ta xưa nay không nói mạnh miệng. sinh lộ tử lộ, tự chọn. Hoàng tử Minh. Áo bào đen che mặt mười phần cổ quái gia hỏa. Lại là Hoàng Vân Long Nhi tử Hoàng tử Minh. Hoàng tử Minh là lúc đầu giang thành lưới hồng cao thủ. Bất quá gia hỏa này thực lực cũng không đặc biệt mạnh, đoán chừng cũng chính là lương thu lương đông dạng này trình độ. Làm sao có thể thoáng cái trở nên lợi hại như vậy? Hàng Vũ cẩn thận quan sát vài lần. Hoàng tử Minh không nói một lời, toàn thân lộ ra một sợi cổ quái. Trên người hắn tất nhiên phát sinh một ít chuyện đặc biệt, có thể là một chút đặc thù kỳ ngộ, lại hoặc là có mấy loại khả năng, tạm thời không thể xác định, đến giao thủ qua mới biết được. Tô Chính Thành cùng Tô Vân Băng liếc nhau. Hai cha con phi thường ăn ý tiến lên một bước. Tô Vân Băng xuất ra pháp trượng, Tô Chính Thành lấy ra một thanh cự kiếm, triển khai chiến đấu tư thế. Lao Tô, ngươi người này, không quả quyết, không đủ tâm hát thủ hung ác. Giang thành linh tế hội bị các ngươi đám người này quản lý, sẽ chỉ tiếp tục năm nằm bẻ b vì lẽ đó, vì linh tế hội tương lai, hôm nay chỉ có thể tự mình giải quyết hết người người bạn này. hoàng vân long trên mặt lộ ra trào phúng cùng cười lạnh. thư minh, ngươi phối hợp ta. chương hai trăm năm mươi linh giới vu yêu, linh tế hội phát sinh như thế nào nội bộ xung đột. có quan hệ vấn đề này, hàng vũ không hiểu rõ, cũng không hứng thú. từ hiện tại tình huống nhìn, hoàng vân long không có chú ý tới mình, hoặc là nói cũng không quá đem mình để ở trong lòng, bộ dạng này không thể tốt hơn, để bọn hắn trước giao thủ để cho mình có cơ hội dò xét một chút. Ba người gần như đồng thời phát động kỹ năng. Hoàng Vân Long phát động Tiên Thiên kỹ năng, toàn thân đồ phòng ngự bao quát tấm thuẫn ở bên trong, đồng thời nổi lên màu vàng kim quang huy. Đây là một cái đồ phòng ngự cường hóa loại kỹ năng, có thể cực lớn trình độ cường hóa đồ phòng ngự, để hắn có siêu cường lực phòng ngự. Tô Chính Thành đồng dạng phát động kỹ năng Thiên Phú, đại kiếm hai tay lưới kiếm phía trên bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, lương tụ không tan, từ đầu tới cuối duy trì xem ra là một cái giao phó vũ khí cường đại hỏa thuộc tính công kích kỹ năng tô vân băng tình huống liền tương đối lung túng nàng mê hoặc chi nhãn đối hoàng vân long là vô hiệu bởi vì mê hoặc chi nhãn khó mà ảnh hưởng thực lực không kém nhiều trí tuệ mục tiêu muốn khống chế một cái sinh vật có trí khôn nhất định phải xây dựng ở song phương thực lực trên lệch khá lớn tình huống phía dưới tô vân băng thân hình thoát một cái nàng thân ảnh nháy mắt biến thành ba cái đây là linh chức hệ nhất giai truyền thừa ma thuật sư kỹ năng huyền ảnh khôi lỗi huyễn ảnh khôi lỗi cũng không phải là phân thân thuật chế tạo nên huyễn ảnh chỉ có một điểm sinh mệnh cùng tinh thần lực có khả năng bảo trì thời gian cũng rất có hạn bất quá kỹ năng này cũng không phải là không dùng được đặc biệt là tô vân băng đã thu hoạch được hoàn chỉnh ma thuật sư truyền thừa tình huống phía dưới làm nàng cùng huyễn ảnh bảo trì tại khoảng cách nhất định phía dưới liền có thể cùng huyễn ảnh khôi lỗi tiến hành nhanh chóng vị trí trao đổi thời khắc mấu chốt có thể hữu hiệu tránh đi đả kích trí mạng tô vân băng cùng tô chính thành đều là cấp sáu Bọn hắn phóng nhãn giang thành đều tính cao thủ, nếu như lấy hai chọi một, Hoàng Vân Long phần thắng cũng không lớn. Nhưng mà Hoàng Vân Long cũng là có chi viện. Áo bào đen Hoàng Tử Minh nâng lên khô lâu trường trượng, chỉ thấy tại Hoàng Tử Minh trước người liên tục sáng lên ba cái màu tím đen lục mang tinh triệu hoán trận. Hàng vũ con ngươi có chút co rụt lại, triệu hoán loại kỹ năng. Triệu hoán loại hình truyền thừa kỹ năng giai đoạn trước vô cùng ít ỏi, loại kỹ năng này tối thiểu nhất đều là là nhị giai, vô cùng hy hữu, xuất hiện giai đoạn người. Rất khó thu hoạch được loại này đá sở kỳ hữu. Húng chi? Một lần ba cái triệu hoàn trận. Cái này mẹ nó tối thiểu nhất là mát cấp tam dài kỹ năng A. Ba bộ xương chậm rãi dâng lên, bọn chúng cùng phổ thông khô lâu khác biệt. Toàn thân xương cốt hiện lên ám kim sắc, cho người ta một loại gần như kim loại cảm nhận. Hai tay nắm giữ một cây quấn quanh hắc khí trường thương. Cấp bảy hoàng kim tinh anh quái, khô lâu tiên phòng. Một lần triệu hồi ra bà con tinh anh quái. Cũng đều là hoàng kim tinh anh cấp. Hàng Vũ lại nghĩ tới lần trước quán ba sau ngõ hẻm tao ngổ ám sát lúc, những cái kia giờ phút này trên người thi độc cảm ấy, nó cùng cái này triệu hoán khô lâu kỹ năng, tựa hồ là cùng một cái truyền thừa danh sách kỹ năng. Cẩn thận. Tô Vân Băng phát ra nhắc nhở đồng thời, nàng nhanh chóng phát ra một cái kỹ năng An hồn thuật. Vong linh hệ quái vật đối có thể miễn dịch các loại khống chế tinh thần loại hình kỹ năng, nhưng mà nhất giai truyền thừa người thủ mộ An hồn thuật lại tựa hồ như ngoại lệ, không những có thể phát huy tác dụng, mà lại hiệu quả nhìn không tệ. Trong đó một cái khô lâu lập tức dừng lại. Cái khác hai cái khô lâu thì thân hình khẽ động, giống như một mũi tên nửa bắn ra, nhanh chóng vọt tới trước mặt hai người. Bọn chúng tốc độ thật nhanh. Tô Chính Thành cùng Tô Vân Băng đều mới cấp 6. Để bọn hắn đối phó cấp 7 Hoàng Kim Tinh anh quá miễn cưỡng. Hoàng tử Minh lại nhanh chóng hoàn thành một cái kỹ năng, để hai người dưới chân xuất hiện cẩn thận triệu hoàn trận, từng cái thảm bại xương tay vung ra, nháy mắt đem hai người gắt gao níu lại, từ đó không cách nào tránh né hung hãn công kích không được tô chính thành cơ thiêu đốt đại kiếm lưới kiếm kia trùng điệp chém vào khô lâu trường thương phía trên khô lâu trường thương ngoài dự liệu chẳng ổn chỉ là bị chặt lệnh một điểm điểm mũi thương y yển nguyên đâm vào trên bờ vai tại chỗ đem tô chính thành bả vai đâm xuyên tô vân băng thì tại thời khắc mấu chốt phát động huyễn ảnh khôi lối thế thân công năng cùng gần nhất một cái huyễn ảnh khôi lối hoàn thành trao đổi khô lâu trường thương đâm tới đem một cái huyễn ảnh khôi lối đâm bạo nàng khoát tay trượng ma thuật hỏa diễm một chuỗi hỏa diễm bạo phát đi ra hỏa diễm là bắn về phía khô lâu ngay tại lúc nhanh đánh trúng lúc đột nhiên một cái gấp rẽ ngoặt lách qua khô lâu biến thành lưới lửa hướng hoàng vân long mà đi ma thuật sư truyền thừa kỹ năng một trong ma thuật hỏa diễm lớn nhất đặc điểm chính là linh hoạt nó có thể tùy ý cải biến tốc độ phương hướng cùng hình thái là một cái tương đương ra sức kỹ năng tu khí chạm hoàng vân long buộc phát ra lộng lây khí nhọn hình lưới dao tại chỗ đem lưới lửa bao trùm mà đến công kích chém vỡ Mặc dù có hỏa diễm vụn vụn vật vật đánh vào người, nhưng là lấy Hoàng Vân Long năng lực phòng ngự, điểm ấy trình độ công kích không cách nào tạo ra tổn thương. Binh sĩ công kích. Hoàng Vân Long lại buộc phát một cái kỹ năng phóng tới Tô Vân Băng. Tô Vân Băng không thể không lần nữa nhanh chóng chuyển di, để một cái huyện ảnh khôi lỗi thay thế mình bị đối phương chém thành mảnh vỡ. Khoảng cách song phương quá gần. Dạng này chiến đấu đối pháp thuật công kích linh chức giả mà nói rất ăn thiệt thòi. Các ngươi liền chút năng lực ấy a hoàng vân long dùng tấm thuẫn ngăn trở một đạo pháp thuật phi đạn lại một lần nữa hướng tô vân băng tiến lên lưới đao cũng nhanh chặt tới tô vân băng trên người nháy mắt một cây lấp loe yếu ớt hồ quang điện trường thương phảng phất chống rông xuất hiện vòng qua tấm thuẫn cùng đổ phòng ngự một thương trực tiếp đâm vào hoàng vân long yết hầu hoàng vân long thanh âm cùng thế công lập tức im bặt mà rừng hắn hiển nhiên không nghĩ tới lại nhận đánh lén như vậy tiềm hành kỹ năng a thật mạnh lực công kích đối phương khẳng định là cao thủ mấy cái suy nghĩ nhanh chóng hiện lên Hoàng Vân Long dùng thuẫn bảo vệ yếu hại, sau đó cấp tốc triệt thoái phía sau. Mặc dù nhận công kích là không có hộ giáp phòng ngự ít hầu, nhưng là linh giới trang bị cùng kỹ năng hiệu quả là toàn thân tính, dù cho dạng này bộ vị là so ra mà nói nhược điểm, nhưng cũng có không thấp lực phòng ngự. Hắn chỉ là bị thương nặng, nhưng xa không đến trí tử tình trạng. Lúc này bị an hồn thuật khống chế khô lâu một lần nữa bị thôi động, cùng cái khác hai cái khô lâu cùng một chỗ giết đi lên, dù cho có thể đánh lui Hoàng Vân Long cũng rất khó đối phó ba cái khô lâu. Dù sao cũng là Hoàng Kim Tinh Anh. Bọn chúng thực lực mạnh hơn Hoàng Vân Long. Hàng Vũ lúc này dẫn theo trường thương ngăn ở Tô Vân Băng cùng Tô Chính Thành cha con, nói khẽ với hai người nói ra, hai ngươi lui ra, để cho ta tới đi. Ba cái Hoàng Kim Tinh Anh. Một người làm sao có thể đối phó. Bất quá bây giờ không phải do suy nghĩ, Tô Chính Thành đã thụ thương mà Tô Vân Băng cận chiến yếu kém, cần kéo ra khoảng cách nhất định, bởi vậy hai người cấp tốc bắt đầu lui lại. Ba cái khô lâu đồng thời hướng hàng vũ công tới. Lúc này, lại có đại lượng xương tay rối ra, hàng vũ hai chân bị bắt lại, lập tức lâm vào không thể động đậy trạng thái. Không được. Tô vân băng thấy này biến sắc. Nhưng mà, một giây sau, để nàng giật mình chuyện xuất hiện. Hàng vũ thân thể sôi trào lên màu đỏ khí tức, giống như một cỗ thúc đẩy đoàn tàu, trực tiếp kiếm nát bắt lấy chân xương cốt cánh tay, nhanh chóng hướng về đi qua đâm vào một cái khô lâu trên thân. Cái này va chạm tại chỗ đem khô lâu đâm đến tan thành từng mảnh tô vân băng cùng tô chính thành đều cảm thấy rất rung động tốc độ thật nhanh thật mạnh lực trùng kích đột tiến loại hình kỹ năng sao không không chỉ là đột tiến kỹ năng này tựa hồ còn bổ sung cưỡng ép tránh thoát trói buộc năng lực không sai dã man va chạm kỹ năng này không chỉ có rất cường lực nó đồng thời đặc biệt thích hợp dùng để tránh thoát kỹ năng trói buộc áo bào đen hoàng tử minh thấy này đưa tay bắn ra một đạo màu lục quỷ hỏa trùng sáng lấy tiếp cận tốc độ của viên đạn hướng hàng vũ trên thân nhanh chóng bán tới cùng lúc đó hai cái khô lâu cũng phát động kỹ năng bắn gọn hàng vũ đồng thời gặp địch từ nhiều mặt mà lại đều là nhanh chóng như vậy đổi thành tô vân băng đừng nói là tránh né chỉ sợ ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền trí ít sẽ bị hai đạo công kích đánh trúng thật phong thuần tập vốn là bao phủ tại màu đỏ sôi trào khí tức bên trong hàng vũ giờ phút này quanh thân lại xuất hiện một tầng màu xanh khí tức nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh theo biến mất tại chỗ xông ra mười mấy mét bên ngoài, vây quanh một cái khô lâu phía sau, mãnh liệt một kích, hai cái kỹ năng điệp ra sinh ra huy lực cực lớn, thương nhận đâm vào khô lâu thắt lưng phía trên, trực tiếp đem thắt lưng cho chặt đứt, để khô lâu gãy thành hai đoạn ngã trên mặt đất. Cuối cùng một cái khô lâu chưa kịp công kích lần nữa, hàng vũ đối diện chính là một cái liên tục đả kích, trường thương trong tay nhanh chóng đâm ra năm sáu thương, súng, mỗi thương, súng, đều đâm vào cùng một đoạn thắt lưng phía trên thuận lợi đem cái này khô lâu cũng chặn ngang đánh nát biến thành hai đoạn mất đi uy hiếp hắn một màn này tay nháy mắt sức lực chấn kinh những người khác trước tiềm hành trọng thương hoàng vân long lại dã man và chạm tránh thoát trói buộc đụng nát một bộ khô lâu sau đó tật phong thuấn tập mánh kích đánh bại một cái khắc gỗ nhanh chóng liên tục công kích đánh bại cuối cùng một bộ toàn bộ một sát na hoàn thành không có dư thừa động tác ba cái hoàng kim cấp khô lâu cứ như vậy bị đánh ngã đây là đáng sợ đến bậc nào thực lực Quả thực là không thể tưởng tượng. Tô Chính Thành trước kia liền nghe Nữ Nhi nói qua Hàng Vũ rất mạnh, nhưng là tận mắt chứng kiến qua về sau mới hiểu được, thực lực của hắn là đáng sợ như thế. Dù là dứt bỏ kỹ năng không đề cập tới. Tốc độ này, lực lượng này, phản ứng này, đều không phải hắn có thể so sánh. Ba cái khô lâu không có dễ dàng chết như vậy, Hàng Vũ chỉ là lợi dụng khô lâu dễ nát đặc điểm đưa chúng nó đánh nát, giờ này khắc này tổn hại xương cốt nhanh chóng bản thân ghép lại, tiếp tục như vậy rất nhanh liền sẽ một lần nữa đứng lên. Hàng vũ sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Vô số bén nhọn rễ cây đào đất mà ra. Khô lâu không có chữa trị trước đó, lại một lần nữa đưa chúng nó đánh nát, mà lại là càng thêm triệt để nát, đây là tới tự thụ nhất công kích. Thụ nhị cũng phát động kỹ năng. Màu lục quang huy bao phủ xuống. Để thụ thương tô chính thành cấp tốc khôi phục. Đối diện có tinh anh quái trợ trận, mình cũng có tinh anh quái trợ trận. Thụ nhất thụ nhị thực lực không tại những này khô lâu phía dưới, thậm chí còn tại những này khô lâu phía trên có hai cái này cường đại thụ tinh hiệp trợ dù là đối mặt lãnh chúa cũng là có thể một trận chiến hoàng vân long thông qua nước thuốc để nuốt bộ vết thương cấp tốc hồi phục nét mặt của hắn đã trở nên mười phần âm trầm giờ phút này dùng chưa chữa trị mà lộ ra mười phần thanh nghiêm khàn khàn nói không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà lại có cao nhân khó trách các ngươi sẽ trốn tới chỗ này tiểu tử thực lực của ngươi rất mạnh lấy tiềm lực của ngươi cùng bọn hắn quá đáng tiếc không bằng về sau đi theo ta ta sẽ cho ngươi tốt hơn phát triển. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là không có khả năng chiến thắng Tử Minh, bởi vì Tử Minh hiện tại là vô địch, Giang Thành không có người nào là đối thủ của hắn. Hàng Vũ đột nhiên nở nụ cười. Hoàng Vân Long trầm giọng hỏi, ngươi cười cái gì? Ngươi thật sự cho rằng bên cạnh ngươi đứng vị này vẫn là con của ngươi hoàng tử Minh a? Ngươi có ý tứ gì? Con của ngươi đã sớm chết, người bên cạnh ngươi đây, chỉ là một vị đến từ linh giới giàu hoạt, âm hiểm vô yêu lợi dụng con của ngươi thân thể hoàn thành phục sinh ngươi bị hắn cho triệt để lợi dụng hoàng vân long sắc mặt chỉ một thoáng liền thay đổi không có khả năng chương hai trăm năm mươi hai y đồ thẩm thấu trí tuệ loại hoàng vân long cho rằng đây nhất định là hàng vũ cố ý quấy nhiễu chính mình có thể tiếp xuống một phen để trong lòng hắn dung mạnh vu yêu chủng tộc thiên phú chính là chế tạo hồn hộp hồn hộp đối vu yêu đến nói là dùng đến phục sinh trang bị tác dụng cùng loại đá phục sinh địa. ta nghĩ cái này vu yêu sau khi xuyên việt Trở nên cực kỳ suy yếu, thậm chí thân thể bị phá hủy Vì lẽ đó đem thân thể của mình hút vào hồn trong hộ Chờ đợi thích hợp phục sinh thời cơ Hoàng tử Minh không có chút nào chuẩn bị tình huống mở ra hồn hộ Khoảnh khắc liền sẽ bị vu yêu đoạt xá Ký ức cũng sẽ bị vu yêu cấp đoạn Vì lẽ đó hiện tại vị này chỉ có thể là vu yêu Tốt nhất chứng cứ chính là Hoàng tử Minh đã mất đi xuyên Việt Linh giới năng lực Bởi vì bị chúa tể chọn chúng chính là nhân loại Vu yêu không phải nhân loại căn bản không có tư cách Hoàng Vân Long nghe được lúc này, hắn biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Vị này kiêu hùng nhân vật, chỉ dùng hai mươi mấy năm, theo không có tiếng tăm gì tầng dưới chót người, biến thành giang thành nổi tiếng thương nghiệp lãnh tụ một trong. Những năm này, vì treo lên trên, hắn làm qua quá nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nếu như đem chuyện này hết thể lộ ra ánh sáng, phóng tới thời đại trước pháp luật phía dưới, đều đủ tại pháp trường bên trên ăn 10 lần 8 lần đạn. Không hề nghi ngờ, Hoàng Vân Long là một cái ác nhân vì đạt được đến mục đích mà không từ thủ đoạn. Bất quá ở cái thế giới này, chưa từng có tuyệt đối đen, cũng không có tuyệt đối bạch, người tốt khả năng làm qua một chút sự tình bẩn thỉu, ác nhân cũng tương tự có một ít kiên thủ danh giới cuối cùng cùng phẩm chất. Hoàng Vân Long đời này chỉ có qua một nữ nhân. Nàng tướng mạo thường thường, không tính là mỹ nữ, lại làm bạn Hoàng Vân Long vượt qua nhân sinh bên trong nhất ưu ám, chán trường nhất thời kỳ, thế nhưng là ngay tại Hoàng Vân Long sự nghiệp bắt đầu có chuyển cơ lúc, nữ nhân kiếp nhưng bất hạnh bệnh qua đời chỉ để lại một đứa con trai. Từ nay về sau 22 năm, Hoàng Vân Long sự nghiệp có thành tựu trở thành ức vạn phú hảo, cũng rốt cuộc không tiếp xúc qua những nữ nhân khác, nếu như nói thế giới này còn có ai là hắn quan tâm, như vậy người này khẳng định chính là nhi tử Hoàng Tử Minh. Hoàng Vân Long nhìn về phía một thân áo bào đen, phát ra quỷ dị khí tức Hoàng Tử Minh, hiện tại không lo được chu sát đối thủ một mất một còn tô chính thành, hắn cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, Tử Minh, nói cho hắn biết, ngươi chính là Hoàng Tử minh kiệt kiệt kiệt bị phát hiện cho tới bây giờ không có mở miệng qua hoàng tử minh giờ phút này đột nhiên phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi cười quái dị trương trượng vung lên phóng thích màu lục quỷ hỏa đánh trúng hoàng vân long theo mi tâm bắn vào từ sau não sâu ra bởi vì kỹ năng phòng ngự tăng cường hiệu quả đã biến mất hoàng vân long căn bản không có biện pháp ngăn cản cường đại như vậy tam giai kỹ năng công kích chỉ có thể chừng to mắt lộ ra vẻ không thể tin được ánh mắt toát ra một tia bi ai chật con ngươi tàn dã ngã xuống. Tô Vân Băng cùng Tô Chính Thành không nghĩ tới sẽ có dạng này triển khai. Hoàng Vân Long dạng này chính cống nhân vật tiêu hùng, thế mà lại dạng này không âm thanh không lên tiếng chết đi, thực sự là để người có chút khó có thể tin. Vu yêu quỷ dị mà thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Vốn còn muốn lợi dụng cái này nhân loại, không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này bị nhìn thấu. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần đem các ngươi giết sạch, ta về sau vẫn là Hoàng Tử Minh tô chính thành cùng tô vân băng một trận không rét mà run vu yêu đoạt xá kỹ năng không chỉ có thể đoạt xá thân thể hiển nhiên còn có thể đoạt xá đối phương đại bộ phận ký ức hắn mở miệng sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn chính là phát âm tiêu chuẩn tiếng phổ thông gia hòa này hắn ngay từ đầu liền muốn giấu ở trong nhân loại hắn không chỉ có ngụy trang thành hoàng tử minh thậm chí dự định trưởng khống hoàng gia thế lực lợi dụng hoàng vân long càn quét linh tế hội cuối cùng khống chế toàn bộ giang thành linh tế hội vu yêu kế hoạch nếu là thật thành công ai cũng không biết được cuối cùng lại biến thành cái dạng gì ba bộ xương bị thao túng lấy lại một lần hướng ba người công tới vu yêu cùng lúc đó bắt đầu ngâm sướng lúc đầu ngã xuống hoàng vân long giờ phút này lại lần nữa đứng lên nhấc lên vu khi xông về phía trước bị vong linh loại kỹ năng sống lại hàng vũ cùng thụ nhất thụ nhị tâm niệm tương thông hai con trường kỳ nuôi dưỡng ở trong nhà bồi dưỡng không sai biệt lắm một tháng thụ tinh giờ phút này rốt cục phát huy ra trọng yếu tác dụng chỉ dựa vào cái này hai con thụ tinh lực lượng liền có thể kiểm chế lại mấy cái khô lâu cùng cương thi hàng vũ thân hình lóe lên thật phong bộ ra chỉ tiềm hành biến mất tại chỗ hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng vu yêu tiến lên hàng vũ tiềm hành tại vu yêu trước mặt không có ý nghĩa vu yêu linh thức thuộc tính phi thường cao cho nên có thể tùy tiện bắt giữ ẩn tàng mục tiêu lập tức phóng xuất ra xương tay đem hắn ngăn chặn dã man va chạm hàng vũ buộc phát kỹ năng phá vỡ chói buộc vu yêu phóng xuất ra đại lượng màu lục tường lửa tường lửa cấp tốc ngưng tụ cũng nhanh thành hình thời điểm Hàng vũ vốn là rất nhanh tốc độ lần nữa bộc phát, một cái tật phong thuấn tập vọt tới trước mặt đối phương, thừa dịp tường lửa còn không có khép kín, một thương đâm vào vu yêu phần cổ, cảm giác đâm trúng một khối đau thương bất nhập gỗ chắc. Bất quá! Tật ảnh trường thương là trắng xanh vũ khí A. Hàng vũ phát động manh kích kỹ năng sinh ra cường đại lực công kích. Thương nhận xuyên thấu vu yêu phần cổ, đối xương cổ tạo thành tổn thương, đổi thành cái khác người bình thường tại hiện thế chịu như thế một kích, dù cho không có ngay tại chỗ bị xử lý chỉ sợ cũng phải triệt để tê liệt vu yêu nhưng thật giống như không bị ảnh hưởng chút nào hắn lấy trường trượng dưới đáy mũi nhọn đâm tới vừa nhanh vừa vội cường độ công kích kiêu ngạo hoàng kim tinh anh hàng vũ không kịp hoàn toàn né tránh giáp ngực bị mở ra một đầu lỗ hổng nhận lấy một điểm chảy ra liên kích hàng vũ phản kích trường thương đâm ra mấy đạo tàn ảnh vu yêu trên thân bị lưu lại một cái cái lỗ thủng cho dù đối với thương tổn như vậy ý y nguyên chẳng hề để ý nhưng ngay lúc này tô vân băng tôi chính thành biến thân nhị cầu ba đạo thân ảnh đồng thời đánh tới bị vây công ba con khô lâu thì bị đại lượng sợi dễ quấn quanh căn bản không kịp trở về thủ vu yêu không nghĩ tới ở nơi này có hai cái thực lực không kém thụ tinh hắn vội vàng phát động mấy cái kỹ năng đem mấy người trước sau cho bước lui sau đó dẫn bạo cường thi hoàng vân long hoàng vân long thi thể trực tiếp vỡ vụn ra vô số thi hỏa nương theo lấy kịch độc khói đặc phóng thích đến bốn phương tám hướng mắt thấy liền muốn đem mấy người cho vây quanh ở trong đó Hàng vũ lập tức mệnh lệnh một câu, tiểu bạch. Trong tiểu viện chống rông xuất hiện đại lượng phát sáng hạt bụi nhỏ, chút ít này phủ bụi khóa chỗ, thế mà không chế lại khói độc lan ra. Cùng lúc đó, chỉ riêng bụi liền giống bị gợi lên sương ngủ, đang nhanh chóng nghĩa vu yêu trên thân bao trùm tới. Vu yêu lập tức cảm ứng ra đến, đây là một cái cấp bậc không thấp kỹ năng, cái này còn ẩn giấu đi nhân vật lợi hại. Vu yêu tại linh giới hiển nhiên cũng là một cái không lớn không nhỏ nhân vật, kiến thức rộng rãi quan hệ, miễn cưỡng nhận ra huyễn cảnh bụi. Mà hắn vô cùng quả quyết, biết một khi bị huyễn cảnh bùi cuốn vào, đến lúc đó muốn thoát thân liền khó khăn. Một cái hàng vũ trí ít tương đương cấp 7 hoàng kim tinh anh thực lực. Hai cái thụ tinh cũng có 7-8 cấp hoàng kim tinh anh thực lực. Tô Chính Thành, Tô Vân Bang ước chừng tương đương cấp 6 bạch ngân tinh anh thực lực. Nếu như lại thêm một cái sâu cạn không biết, nhưng khẳng định so trở lên những người này còn mạnh hơn tồn tại, dù cho cái này vui yêu đối với mình thực lực lại có tự tin cũng là không dám kinh thường. Rút lui. Vũ yêu thả người nhảy lên. Nháy mắt biến thành một cái màu đen lớn qua đen. Cơ hồ ngay tại bị kéo vào huyễn cảnh bùi nháy mắt cất cánh. Nhanh chóng lướt đi một khoảng cách, rơi đến xa xa trong ngõ hẻm. Nhị cầu tranh thủ thời gian chạy đến hàng vũ bên người, ngao, lão bản, đuổi không đuổi. Gia hỏa này phản ứng ngược lại là rất nhạy cảm, xem ra không phải cái dễ đối phó nhân vật. Hàng vũ hơi nhíu lên, chật lác đầu nói, được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Cái này vũ yêu thực lực vẫn là rất mạnh. Làm một trí tuệ hình tồn tại, hắn không chỉ có có được lực lượng rất mạnh, còn có không thể bỏ qua trí tuệ cùng chiến lược, cứ như vậy tùy tiện đuổi theo ra đi quá nguy hiểm. Chương 253, vào hàng lão bản hồ to. Huyết yêu tiểu bạch, ngư nhân sẹo, cộng thêm vu yêu. Linh giới người cái này đều nhanh góp thành một bàn mặt trược. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Giang thành một thành còn như vậy. Toàn thế giới phạm vi đến cùng rời đi bao nhiêu linh giới người trong đó khẳng định có tiểu bạch dạng này tỉnh tỉnh mê mê ngoài ý muốn tiến vào có ngư nhân xẻo dạng này tại bộ tộc bảy ra phía dưới có kế hoạch xâm lấn cũng sẽ có giống cái này vui yêu đồng dạng nhanh chóng thích ứng nhân loại đô thị ý đồ trà trộn vào trong nhân loại vui yêu chạy đây không phải chuyện tốt có khả năng sẽ lưu lại hậu hoạn hàng vũ bản thân ngược lại là không có chút nào sợ trả thù hắn ở lại nhà có tiểu bạch cái này cường lực tay chân có mấy gốc cây tinh làm bảo tiêu còn nuôi một đầu có thể báo động trước cậu tử Vũ yêu phải có lá gan trở về trả thù, vậy liền để hắn cứ việc đến đây đi. Hàng vũ lo lắng chính là cái khác phiền phức. Vạn nhất vũ yêu đối bản đại hải khởi sướng tập kích làm sao bây giờ? Vạn nhất vũ yêu đối thanh long tiệm thuốc khởi sướng tập kích làm sao bây giờ? Đương nhiên, loại sự tình này, thời gian ngắn sẽ không phát sinh, vũ yêu dù sao cũng là linh giới tới. Hắn không có khả năng nhanh như vậy cha rõ ràng hàng vũ nội tình, chờ hàng vũ ngày mai đến linh giới bên trong làm điểm chuẩn bị. Sau đó lại trở về diệt gia hòa này. Nhị cầu ghi nhớ khí tức của hắn. Con hàng này còn tại Giang Thành hoạt động liền chạy không được. Thật sự là nguy hiểm, không nghĩ tới. Linh Tế Hội kém chút trà trộn vào tới một cái linh giới nội ứng. Tô Chính Thành trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua chuyện ly kỳ như vậy. Giờ phút này khó tránh khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Sau này nhất định phải đề phòng cùng loại chuyện. Ta đến lập tức trở về nói cho những người khác. Thuận tiện phát động mọi người lục soát cái này Hoàng Tử Minh. Tô Chính Thành không chết những người khác cũng không chết vu yêu cái này nhân loại thân phận khẳng định là dùng không nổi nữa nói tóm lại kết quả còn không tệ hoàng vân long được thuận lợi xử lý vu yêu thân phận cũng bị bại lộ tô chính thành uy hiếp lớn nhất đã không tại nữ nhi cũng tìm tới một tôn núi rửa lớn rốt cục có thể hào hào chậm khẩu khí cái này hàng vụ không chỉ có tiềm lực phát triển kinh người cá nhân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn tô chính thành tin tưởng nữ nhi đi theo hắn về sau tại cái này loạn thế có thể càng ổn an toàn hơn Lấy hàng vũ thực lực, tô vân băng năng lực, hai người hình thành cực kỳ tốt bổ sung, tiền đồ tương lai, bất khả hạn lượng A. Sự tình lần này đối hàng vũ mà nói cũng là có lợi, mặc dù vu yêu thành một cái thai hoạng ẩm, nhưng là cũng chính là bởi vì việc này thôi động, để tô lão sư gia nhập thời gian xa so với dự đoán muôn sớm, đây là rất có giá trị cùng ý nghĩa. Tô lão sư, ngươi không sao chứ, lâm làm tảo dệ đi tới đều có chút lòng còn sợ hãi, Bởi vì cái kêu biến thành Hoàng tử Minh vu yêu thực sự quá mạnh. Tô Vân Băng đứng tại hàng vũ bên người, nàng đối hai người khẽ vứt cằm, các ngươi trước hộ tống lao tô trở về, chúng ta khoảng thời gian này liền ở hàng vũ nhà. Tô Vân Băng đưa ra ở chung, để người khó tránh khỏi hướng mập mở phương diện liên tưởng. Tô Vân Băng háng giọng bình tĩnh nói, đoàn đội vừa mới sắp nhập, có rất nhiều chi tiết cần rèn luyện, dạng này tương đối thương lượng cùng câu thông, huống chi còn có xử lý ngư nhân chuyện, nhất định phải ở lại đây một đoạn thời gian. Hàng đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên. Phòng ta rất nhiều. Một mực vào ở tới. Tô chính thành nhìn một chút tô vân băng, lại nhìn một chút hàng vũ, tâm tình thật tốt, cười ha hả. Ta xem ra đúng là có chút già rồi. Hắn đi đến hàng vũ trước mặt, tiểu hàng, ta nữ nhi này, về sau liền nhờ ngươi chiếu cố. Hàng vũ mặt dày vô sỉ gật đầu, hẳn là, hẳn là, lao tô, ngươi lời nói nhiều lắm, nhanh đi về đi. Tô Vân băng ngang Tô Chính Thành một chút, bây giờ sắc trời đã rất muộn, ta còn có chuyện muốn cùng Hàng Vũ thương lượng. Nữ nhi lớn lên chính là không phải do cha A. Tô Chính Thành cho Hàng Vũ một cái ánh mắt khích lệ. Lâm lam, tào Duệ liền hộ tống hắn rời đi, đương nhiên cộng thêm một đầu hợp kỳ. Hàng Vũ lo lắng vu yêu giết cái hồi mãn thương, vì lẽ đó gọi nhị cầu phái cái phân thân hộ tống thoáng cái. Quét sạch thoáng cái hiện trường. Hàng Vũ lập tức nổi trận lôi đỉnh. Cơ mở nở. Ta Linh Chu cái này vui yêu chết chắc hàng vũ một phen kiểm tra thống kê ra tổn thất tình huống hai ba mươi gốc dược liệu quý giá trong chiến đấu bị hư hao những này bị hao tổn thuốc đã không có cách nào dùng cuối cùng hết thể tiện nghi nhị cầu toàn bộ tiến chó bụng hàng vũ mang tô lão sư vào phòng hai người ngồi xuống lên một ly trà tô vân băng giờ phút này nghĩ đến một vấn đề khác hiện tại mọi người sức chiến đấu lực phá hoại càng ngày càng mạnh tùy tiện đánh một trận đều có thể đối phụ cận thiết trí tạo thành không nhỏ phá hư ta cho rằng đây là một cái rất lớn thai hoàng ẩm chúng ta tiệm thuốc quán bar đều không có nhằm vào phương diện này phòng hộ biện pháp vạn nhất có người thành tâm quấy rối ném loạn kỹ năng sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất ta cảm thấy hẳn là phòng hoạn chưa xảy ra hàng vũ hỏi ngươi có phương án giải quyết tô vân Bang lưu nhã ngồi tại đối diện một đôi thẳng tắp chân dài hơi chồng cho người cảm giác cảnh đẹp y vui nàng lấy đặc biệt tràn ngập nữ tính mị lực tiếng nói đề nghị nói căn cứ theo ta hiểu rõ Linh tế hội cùng Thiên Vong đều có kiến tạo sư. Kiến tạo là một môn đặc thù sinh sản nghề nghiệp. Bọn hắn có thể lợi dụng bản vẽ kiến tạo một chút đặc thù công năng kiến trúc cùng cỡ lớn trận pháp. Thiên Vong bên kia nghe nói đã có người nắm giữ cấm ma loại hình trận pháp. Ta nghĩ ta có thể cùng bọn hắn tiến hành câu thông. Tốn ít tiền mời bọn hắn tại phòng ăn, tiệm thuốc, trong quán rượu đều chế tạo dạng này trận pháp. Cứ như vậy tiến vào bên trong người, chỉ cần tự thân đẳng cấp không cao hơn cấm ma trận pháp, bọn hắn liền không có biện pháp sử dụng kỹ năng ngoài ra còn cần đối trọng yếu công trình tiến hành phụ ma cường hóa lấy gia tăng cường độ hoặc là dứt khoát sử dụng linh giới tài liệu đến sửa chữa ta đề nghị chuyên môn tại thanh long đường phố thiết lập một chi tư nhân đội trị an ngũ gặp được tình huống có thể nhanh chóng phản ứng tô vân băng lốp ba lốp bốp nói một chàng hàng vũ càng nghe càng hài lòng mặc dù vừa mới gia nhập vào nhưng đã bắt đầu đưa vào vai trò đâu tô vân băng cùng vương nhị cầu đều có thể trở thành người quản lý bất quá cả hai phong cách khác nhau không nhỏ cùng tương đối nhạy thoát thường xuyên ngoài dự liệu hợp kỷ quân sư khác biệt tô lão sư làm sự tỉnh phi thường kín đáo tỉ mỉ đối người viên cùng đoàn đội nắm chắc cùng quản lý cực mạnh có cái này một người một chó phân yêu hàng vũ có thể yên tâm làm vung tay trường quỹ chỉ phụ trách một chút đại phương hướng đem khống là được rồi hai người tiến hành thẳng thắn trắng đêm nói chuyện lâu tô vân băng một viên nỗi lòng lo lắng triệt để để xuống nàng chuyện lo lắng nhất đơn giản là gia nhập về sau bị người nào đó ăn xong lau sạch liền né một bên hiện tại hàng vũ không chỉ có dự định trọng dụng tô vân băng càng là không giữ lại chút nào ủy quyền cho tô vân băng dưới một người to lớn quyền hành cùng to lớn thi triển không gian nàng muốn nhất chính là cái này thanh long hội nội tình đã đánh cho rất khá tô vân băng có tự tin đem kinh doanh càng tốt hơn nàng muốn quyền lợi liền cho nàng quyền lợi hàng vũ cho đầy đủ thành toàn cùng tín nhiệm tô vân băng đối với cái này bao nhiêu cảm thấy hài lòng cùng cảm động Hàng vũ liền thật một điểm không lo lắng đối phương lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn cuối cùng đem mình cho ra không. Loại chuyện này là thời đại trước người lãnh đạo đều lo lắng cùng kiên kỵ, vô luận hoàng đế quốc vương vẫn là thương nghiệp lãnh tụ cũng không dám quá hủy quyền cho thủ hạ người. Đơn giản là sợ thủ hạ nhân quyền lợi danh vọng quá lớn hình thành đối với mình phản chế, mà dạng này chuyện cũng sát thực thường xuyên phát sinh. Có thể hàng vũ không có chút nào phương diện này nỗi lo về sau. Nguyên nhân chủ yếu có ba điểm. Thứ nhất, thời đại khác biệt. Trước đây kinh nghiệm không thể làm hiện tại tham khảo. Nhân loại trước kia chế độ xã hội là xây dựng ở người người bình đẳng cái này đại tiền đề phía dưới. Nơi này người người bình đẳng chỉ là phương diện lực lượng bình đẳng, nhân loại cá thể lực lượng có lẽ có cách xa, nhưng là cái này cách xa là phi thường có hạn, tổng thể mà nói, đều là phạm nhân, cơ hồ bình đẳng. tương lai không giống. tương lai là cường giả thời đại. Cá thể thực lực có thể hình thành có tính đột phá trên lệnh. Bởi vậy bảo hộ thực lực dẫn trước tháng qua bất luận cái gì bảng môn thủ đoạn thứ hai cái này còn không có cầu tử a hàng vũ cũng không phải không có để lại chế hành mặc dù tô vân băng trở thành keo nhị cắp tổng giám đốc địa vị hơi kém một chút nhưng nhị cắp vẫn là chủ yếu nhất người lãnh đạo hán cường đại phân thân năng lực đủ để một người làm nn cái người chuyện hán cường đại trí nhớ tính toán càng là có siêu cao làm việc hiệu suất đối đoàn đội phát triển cực kỳ trọng yếu thứ ba hàng vũ tin tưởng tô lao sư đồng thời cũng tin tưởng mình Tô Vân Băng người này, giá tâm phi thường lớn, năng lực mạnh phi thường, các phương diện thủ đoạn rất lợi hại, đồng thời tính cách phương diện tương đối xấu bụng, nhưng cơ bản phẩm Đức vẫn là đáng tin. Đồng thời Hàng Vũ cũng tin tưởng. Tô lão Sư là người thông minh. Nàng rất nhanh liền sẽ phát hiện, đi theo mình hốn, lấy được chỗ tốt, tuyệt không chỉ là nàng chỗ mong muốn, càng có rất nhiều là nàng không có mong muốn kinh hỷ. Vô luận quyền lực dục vọng thỏa mãn, vẫn là cá thể thực lực tăng trưởng. Đều sẽ xa muốn so làm một mình sẽ tốt hơn Hàng Vũ có để nàng vào hố liền rốt cuộc ra không được tự tin Nếu như ngay cả một cái tô lão sư đều chinh phục không được Hàng Vũ còn thế nào trông cậy vào mình chinh phục linh giới mươi 254, hoàn toàn mới đội hình Ngày thứ 2, trời còn chưa sáng Hàng Vũ triệu tập tất cả mọi người Trước tuyên bố mới lãnh đạo tô vân băng tiền nhiệm Mới luyện dược sư đoàn đội sau đó đúng chỗ Tổng cộng 32 cái luyện dược sư Mỗi một vị đều là trải qua sàng chọn nghề nghiệp luyện dược sư, không những có luyện dược loại tiên thiên kỹ năng tăng thêm, đồng thời các phương diện đã trải qua xét duyệt, lại bị Tô Vân Băng nuôi dưỡng một đoạn thời gian, không khỏi là đáng giá tín nhiệm, trực tiếp có thể lên cương vị chất lượng tốt nhân viên. Thanh Long hội gấp thiếu luyện dược sư. Thanh Long tiệm thuốc sinh ý qua bức lửa. Dù là cấp thấp khôi phục dược tề tăng lên gấp đôi giá. Một ngày nhìn ra y hề nguyên có thể bán năm ngán chi khoảng trường. Đây là xe đối luyện dược đoàn đội tạo thành to lớn sinh tồn áp lực. Hiện tại 32 vị ưu tú luyện dược sư trực tiếp vào cương vị, mỗi người làm việc 10 giờ, một ngày có thể luyện chế trên trăm cấp thấp dược tề, 32 người chính là 3.200 bình cấp thấp dược tề. Hơi thêm một tăng ca, 4.000 bình không đáng kể. Cái này cực lớn trình độ làm dịu nước thuốc cung ứng nhu cầu. Tô Vân băng còn dự trữ đại lượng linh địa, có vượt qua 20 vị nghề nghiệp linh nông, lấy cam đoan nguyên vật liệu cung ứng sung túc. Tay nàng ngọn nguồn các loại nhân tài rất nhiều. Dù sao tô vân băng giao thiệp, không phải hàng vũ có thể so sánh, nàng lại càng dễ lôi kéo đến nhân tài ưu tú, đối thanh long hội hình thành mạnh hữu lực bổ sung. Có thể nói, hai cái thế lực xác nhập, nháy mắt sinh ra một một lớn hơn hai hiệu quả. Cả một cái ban ngày đều đang khẩn trương bổ nhiệm nhân sự cùng đoàn đội trình hợp vượt qua. Đêm nay linh giới lại muốn mở ra. Hàng vũ để mọi người nghỉ một chút, trước điều chỉnh tốt trạng thái, ứng đối linh giới khiêu chiến để mập mạp tại phòng ăn mở tốt một phòng ăn lớn chuẩn bị mấy chục đạo thức ăn đêm đó đám người trình diện cử hành một trận đoàn đội liên hoan mười cái thành viên chủ yếu toàn bộ đang chẳng hàng vũ tô vân băng hai người ngồi ở vị trí đầu khoảng chừng theo thứ tự là mập mạp cùng nhị cầu ngoài ra tiểu bạch tào duệ lâm lam phùng cương quang đầu cương ba người cùng tiểu manh manh ở bên trong hàng vũ hệ tập đoàn thế lực thành viên đều đã tới tô vân băng là tập đoàn keo nhị cầu đảm nhiệm chấp hành tổng giám đốc Tiểu Bạch đảm nhiệm sinh sản tổng thanh tra, Mật Mạc là độc lập uống giám đốc, Tô Vân Băng nhận mệnh Duệ đến đêm người về quán ba làm quản lý, nhận mệnh Lâm Lam đảm nhiệm thanh long tiệm thuốc cửa hàng trưởng. Những người khác chức vụ không thay đổi, Phùng Cương là chiến đấu bộ trưởng, Quang Đầu Cường là thu thập bộ trưởng, Chiến đấu phó bộ trưởng, Hầu Tử đảm nhiệm nuôi dưỡng bộ trưởng, Bàn Hổ đảm nhiệm luyện khí bộ trưởng, Vương Mai Mai Tiểu Manh Manh là bộ hậu cần thành viên cao cấp. Không sai, chúng ta lấy được giai đoạn tính thành quả đội ngũ cuối cùng có một chút bộ dáng ta cảm thấy cao hứng phi thường hàng vũ đối mọi người nói ta cố ý dự lưu một nhóm miêu yêu nhanh nhẹn bí dược mỗi người một chi người người có phần miêu yêu nhanh nhẹn bí dược mọi người con mắt lập tức sáng lên đây là thanh long tiệm thuốc thuốc đắt tiền nhất mỗi một chi cao tới ba mươi bạch tinh giá trên trời đây quả thực cùng đoạt tiền không sai biệt lắm đều đủ mua kiện ngũ lục cấp đồ trắng ngay cả như vậy y hải nguyên có đại lão chuyên môn phái người xếp hàng tranh mua dược phẩm cung không đủ cầu a vì cái gì đây bởi vì nhanh nhẹn thuốc quá hiếm có tuy nói miêu yêu nhanh nhẹn bí dược chỉ có thể vĩnh cửu gia tăng năm nhanh nhẹn nhưng là giá trị không kém cõi có thể thêm hai ba điểm tinh thần lực hoặc sinh mệnh lực bảo vật ba mươi bạch tinh là làm thịt người giá có thể các phương đại lao không có cách chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thanh long tiệm thuốc ngày đầu tiên cung cấp hai mươi bình ngày thứ hai liền hạ thấp 10 bình không biết được là hẩn trờ marketing thủ đoạn vẫn là tài liệu không đủ cũng nhanh không có hàng Người không mua tự nhiên, có người mua, vì lẽ đó nhao nhao đến tranh đoạt. Bí dược chỉ có tiểu bạch có thể luyện chế. Mặc dù trước mắt sản lượng vô cùng thấp, hàng vũ vẫn là khẳng khái lưu lại một nhóm, cấp cho cho mọi người đang ngồi người. Dù sao, đoàn đội phát triển không ngừng, kiếm càng ngày càng nhiều, phúc lợi cũng phải làm. Tạ lao bản. Lao bản quá hào khí. Cảm tạ hàng vũ đại ca ca. Không nghĩ tới ta cũng có thể dùng bí dược ai. Đám người nhao nhao dẫn tới một chi miêu yêu nhanh nhẹn bí dược. Mỗi người đều là một mặt kinh hỷ, đặc biệt là Tào Duệ cùng lâm lam. Hai người trở thành hàng vũ thủ hạ mới một ngày, thế mà liền dẫn tới dạng này phúc lợi. Cái này bí dược cầm tới giang thành thị trường giao dịch đầu giá, bán cái 30 năm bạch tình cũng không thành vấn đề. Một khoản tiền lớn như vậy đối bọn hắn mà nói cũng không phải con số nhỏ, có thể đổi hai kiện chứng cấp 5 đồ trắng đồ phòng ngự. Đương nhiên, bí dược thứ này khẳng định ưu tiên giữ lại dùng riêng. Cái đồ chơi này có thể vĩnh cửu tăng lên thuộc tính cơ sở. Ta nhất định phải trọng điểm cảm tạ một chút tô lão sư, nếu như không có tô lão sư mang theo đoàn đội gia nhập, chúng ta sinh sản vấn đề trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách giải quyết, mà tô lão sư gia nhập cũng cho chúng ta thực lực, tối thiểu nhất cường đại một lần. Hàng Vũ trong lúc nói chuyện, hắn theo không gian lấy ra một khối đá sở kỳ hiệu. Ta người này không có ưu điểm khác, trừ dáng dấp có chút đẹp trai, làm người phúc hậu, kính giả yêu trẻ bên ngoài, cũng chỉ thừa thượng phạt phân minh khối này đá sở kỳ hiệu liền xem như là ta ông chủ này cho ngươi dự chi tiền thường đi đây là một khối màu trắng đá sở kỳ hiệu lần trước nữa thạch tượng quỷ rơi hóa đá nguyền rủa giai đoạn trước một cái dùng tốt phi thường không chế loại đá sở kỳ hiệu hàng vũ vốn là nghĩ đến tìm phù hợp cơ hội bán đi đổi thành đối với mình hữu dụng đá sở kỳ hiệu có thể tô vân băng như là đã thuận lợi trở thành người một nhà căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài nguyên tắc liền để nàng học được kỹ năng này được rồi tương lai đang hành động thời điểm có thể phát huy không nhỏ tác dụng, đương nhiên, còn có thu mua lòng người hiệu quả. lấy tô vân băng địa vị, thuộc tính tăng phúc vật phẩm, hiện nhiên cũng dùng qua không ít. Miêu yêu nhanh nhẹn bí dược đối cái khác người mà nói phi thường chân quý, nhưng là đối nàng mà nói lại không tính là gì. Đá sỡ kỳ hiệu không giống, có tiền không nhất định mua được, đặc biệt là một cái tốt như vậy dùng đá sở kỳ hiệu. Tô vân băng quả nhiên khuôn mặt có chút động, nàng cầm lấy đá sở kỳ hiệu, dò xét hai mắt, mắt lộ ra kinh hỉ ta phát hiện tiểu tử ngươi thành lão bản về sau quả nhiên trở nên khẳng khái rất nhiều tô lão sư lời này ta liền không thích nghe chẳng lẽ ta trước kia rất móc sao tô vân băng không có trả lời vấn đề này chỉ để lại một cái phong tình vạn trùng khinh bỉ hàng vũ tiếp tục cho mọi người đánh máu gà hy vọng các vị tiếp tục không ngừng cố gắng ta có thể cam đoan thanh long hội tiếp tục cấp tốc lớn mạnh cũng tương tự có thể vì ở đây các vị người trưởng thành hộ giá hộ tống để các ngươi đi tại tuyệt đại đa số người cạnh tranh phía trước tuyệt sẽ không bạc đãi mỗi một cái thành viên ngao ngao lão bản nói hay lắm Hợp kỳ tinh lập tức đập lên mông ngựa những người khác cũng đều mặt lộ vẻ mơ ước mỗi người có thể nhìn thấy đều là một mảnh quang minh tiền cảnh thanh long đường phố phụ cận một khối lớn khu vực bọn hắn đã không có đối thủ cùng thiên vong bảo trì không tệ quan hệ lại tại linh tế hội có hậu đài có hàng vũ lao đại phía sau màn tòa trấn có mỹ mạo kín đáo tô vân băng trưởng khống toàn cục có hật quân sư bày mưu nghĩ kế nhân tài đông đúc Căn cơ thâm hậu. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra. Có lý do gì không bay lên. Để chúng ta kính hàng lão bản một chén. Là thanh long hội cùng ngày mai cạn một chén. Tô Vân Băng chủ động đứng lên dơ lên một chén linh kiểu. Nàng phát hiện ủy thân hàng vũ phía dưới về sau. Ngược lại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm quyền lợi không ít, ngược lại gia tăng. Tương lai chính là đại triển quyền cước thời điểm. Tô Vân Băng từ bỏ cùng hàng vũ cạnh tranh. Trái lại coi hàng vũ là làm hậu thuẫn. Từ đây lại không có cái khác lo lắng Tiếp xuống có thể hăng hái hướng về phía trước, nàng muốn nhìn một chút mình có thể làm được như thế nào cực hạn. Tiếp tối kết thúc. Tào duệ đi quán bar, Lâm Lam đi tiệm thuốc. Đây là hai người công tác mới. Đối bọn hắn mà nói đều là cơ hội. Bởi vậy hai người đều vô cùng đệ bụng. Hàng Vũ mang một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ thêm một con chó về nhà. Thân yêu lão bản đại nhân, ta đập nổi bán sắt toàn bộ gia sản đều ở chỗ này. Tô Vân Băng biết thần bí thương nhân chuyện, nàng nhạy cảm ý thức được cơ hội lập tức góp năm trăm bạch tinh giao cho hàng vũ nháy nháy mắt ta muốn người thủ mộ đá sở kỳ hiệu tốt nhất mua một viên ma thuật sư tiến giai chuyển thừa đá sở kỳ hiệu có thể hay không thuận tiện giúp ta chuyện này hàng vũ hào sảng nhận lấy tinh thạch không có vấn đề lần này quá vội vàng tô vân băng cảm thấy đáng tiếc lấy nàng đầu góc buôn bán tự nhiên lập nghị đến trong đó kiếm lời cơ hội nếu như có thể sớm chuẩn bị người ta liên hợp lại liền dựa vào làm một chút mua hộ đều có thể kiếm một vụ lớn đúng vậy a Khá là đáng tiếc. Hàng vũ cùng cậu tử không phải không nghĩ tới. Vấn đề là coi như bọn hắn nguyện ý giúp cái khác đại lão mua hộ. Thế nhưng là những này có tiền đại lão hộ yên tâm đi đại bút tinh thạch giao cho hắn sao? Nói tóm lại, hàng vũ tại Giang thành, danh khí còn không quá lớn, không có cách nào lấy được nhiều người như vậy tín nhiệm. Tô Vân băng không giống, nàng nhân mạch rất rộng, lão cha là linh tế hội phó hội trưởng, hai người liên thủ là có thể làm, nhưng bởi vì quá vội vàng, hiện tại hiển nhiên không còn kịp rồi bất quá không có quan hệ đồng tiếu mười lăm ngày có thể sử dụng một lần sau này vẫn là có dạng này kiếm tiền cơ hội ngao lão bản lão bản bản gâu đã đem tinh thạch mang tới nhị cầu nhanh chóng chạy tới bản gâu không gian chứa vật bên trong chất đầy tinh thạch hiện tại thành một cái chính cống bảo tàng gâu hàng vũ lập tức hỏi tổng cộng đem ra bao nhiêu màu trắng tinh thạch ba nghìn viên màu xám tinh thạch 12.000 hai nghìn viên nhị cấp tinh ngoắc ngoắc cái đuôi một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ ngao ngao Bản gâu liền chưa thấy qua nhiều như vậy tinh thạch, quả là nhanh muốn đem mắt chó cho hai trăm năm mươi 255, triệu hoán thần bí thương nhân. Thanh long hội dự trữ tinh thạch không chỉ chừng này. Bất quá tuyệt đại đa số đều đã lấy đi qua. Hai ngày này tiệm thuốc thu nhập lại chiếm trong này tuyệt đại đa số. Tiệm thuốc trước mắt đã trở thành hàng vũ, cùng thanh long hội trọng yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Bất quá tiếp xuống đêm người về quán ba muốn khai trường, đêm người về quán ba so ra kém thanh long tiệm thuốc, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Nhị cầu tự hỏi, ngao, lão bản, cái này có đủ hay không? Cái này đã là không ảnh hưởng thanh long hội vận doanh tình hung dưới, tạm thời có khả năng lánh lớn nhất mức, có cái này một bút tinh thạch, lại thêm trên người ta tiền tiết kiệm, ta nghĩ hẳn là không sai biệt lắm đi. Bởi vì thời gian vội vàng, không có cách nào gom góp càng nhiều. Bất quá bằng trong tay những này tinh thạch, mua xuống muốn đồ vật, hẳn là dư xài. Dù sao chính hàng vũ cũng có 70 khối lục tinh, cộng thêm mấy trăm nhanh bạch tinh A. Tô Vân Băng nói với Hàng Vũ thoáng cái sẹo tình huống. Cái này ngư nhân phi thường ngoan cố. Ta đã liên tục sử dụng vài chục lần mê hoặc. Gia hỏa này giống như cũng không nhận được trường kỳ ảnh hưởng. Không nên gấp, nghĩ đạt tới lý tưởng hiệu quả, còn cần hao phi không ít tinh lực cùng thời gian. Hàng Vũ không cảm thấy thất vọng, chúng ta có nhiều thời gian, ngươi cũng phải bắt gấp tăng lên, dạng này mới có thể tăng tốc tiến độ. Hàng Vũ là coi Tô Vân Băng là thành tay trái tay phải đến bồi dưỡng bởi vậy không chỉ có sẽ dành cho vật chất phương diện chi viện đồng thời cũng sẽ cung cấp tình báo phương diện hiệp trợ tỉ như cho tô vân băng giảng giải giáng lâm chi sâm một chút bột quái vật ứng đối phương pháp cùng một chút địa hình địa vật tình huống tô vân băng cùng hàng vũ nói chuyện nửa giờ nàng khó mà kiềm chế kích động trong lòng bởi vì hàng vũ cho nàng những tin tình báo này đối với nàng mà nói trợ giúp thực sự quá lớn nguyên lai đại thụ thủ hộ giả hẳn là dạng này đối phó tê để đọc chuyện không có gì bất ngờ xảy ra Ta lần này liền có thể tiến mê cung. Tô Vân Băng Linh giới tiến độ hiển nhiên đã đến giới tháp mê cung cửa vào, bất quá nàng cùng nàng linh giới đội ngũ lại bị đại thụ thủ hộ giả ngăn lại. Đối phó đại thụ thủ hộ giả có mấy loại biện pháp. Trực tiếp nhất thô bạo chính là hàng vũ ngay lúc đó đấu pháp. Đây đối với người bình thường quá khó, vì lẽ đó hàng vũ giáo hội Tô Vân Băng sử dụng một loại khác phương pháp, mặc dù phiền toái một điểm, nhưng là không có vấn đề quá lớn. Ta chỗ này có một loại cùng tiểu bạch nghiên chế phụ trợ vũ khí ngươi cầm đi đối phó đại thụ thủ hộ giả nhất định sẽ không nhỏ trợ rút. tô vân băng lấy được tiểu bạch súng phun lửa hàng vũ gia hòa này quả thực giống như biến thành người khác hắn trước kia cũng không phải dạng này đây chính là nhập bọn chỗ tốt tô ta tô lão sư có chỗ không biết hàng vũ người này vẫn luôn là chưa nóng hắn tại đối đãi người quen bằng hữu tỷ như mập mạc, cùng đối phó người xa lạ hoặc không quá quen thuộc quen biết hời hợt lúc hoàn toàn khác biệt giúp tô lão sư là hẳn là nàng hiện tại là mình keo Càng là tương lai thế lực bên ngoài thủ lĩnh. Đầu năm nay cá nhân thực lực phi thường trọng yếu, đặc biệt là làm lãnh tụ nhân vật, nếu như thực lực không đủ mạnh, liền khó mà đối nội phục chúng, đối ngoại hình thành chấn nhiếp cùng hy vọng. Tô Lão sư nội tình không kém. Nàng dựa vào chính mình cố gắng thành cấp 6 linh trước giả. Có hàng vũ chỉ điểm cùng hợp tác, sẽ chỉ càng lúc càng nhanh mạnh lên. Hàng vũ đột nhiên thu được một đầu tin nhắn nhắc nhở, nguyên lai là chiến vong chiến công điểm tới sổ. Hắn thông qua lương đông để giao tình báo giá trị đã xác minh. Cuối cùng cho hàng vũ cấp cho cấp 5 chiến công điểm. Dạng này cống hiến kém xa cùng trực tiếp tham dự hành động, cộng đồng phá được ngư nhân thôn hang ổ so sánh, cho nên có thể có 100 điểm cấp 5 chiến công cũng không tệ, mà hàng vũ nhìn thấy những này mới đến sổ sách chiến công điểm. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Tô lão sư, chúng ta tình báo, người đưa ra hay chưa? Ta đã đưa ra cho thiến võng, bất quá chúng ta những tin tình báo này, xác minh khẳng định cần một chút thời gian. Tô Vân Băng nói với hắn, ngươi cứ yên tâm đi, khoản này công lao nhỏ không được. Không sai. Hàng Vũ cùng Tô Vân Băng thông qua ngư nhân xẻo. thu hoạch đến toàn bộ ngư nhân bộ tộc xâm lấn kế hoạch, cùng cứ điểm vị trí, thậm chí bao gồm một đạo tương đối ổn định linh giới khe hở vị trí, những tin tình báo này một khi bị Thiên Vong xác mình, công lao tuyệt sẽ không so ngư nhân thôn lần kia ít. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta chuẩn bị tiến linh giới. Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải cảnh giác một điểm không cần vào xem nhìn phim hoạt hình muốn cảnh giác vui yêu đến báo thủ biết sao hàng tiểu bạch vừa nghĩ tới phim hoạt hình chuyện đâu bị ca ca kiểu nói này khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên nàng tranh thủ thời gian dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra ca ca yên tâm tiểu bạch gần nhất lực lượng đã khôi phục không ít tiểu bạch mới không sợ cái kia âm hiểm vui yêu đâu hàng vũ yên tâm gật đầu tiểu bạch vốn là không yếu coi như một đối một làm không xong vui yêu tối thiểu nhất tại tự vệ phương diện là không có vấn đề gì cả Chỉ cần ở tại nhà, cũng không cần sợ vu yêu trả thù. Nếu như tiểu bạch lại thêm thụ nhất thụ nhị. Cái kia vu yêu coi như tới, cũng phải thất bại tan tắc mà quay trở về. Tô Vân Băng lúc này đã biết hàng tiểu bạch bí mật, cũng là trước mắt trừ cầu tử bên ngoài một cái duy nhất người biết cái bí mật này. Thẳng thắn nói, vừa mới biết lúc, cả người đều là một bước. Nàng đội phục hàng vũ đồng thời. Thậm chí hoài nghi hàng vũ có phải hay không cũng có mê hoặc năng lực. Thế mà đem một cái linh giới người điều dạy khéo léo như thế, hàng tiểu bạch so sánh ngư nhân sẹo cùng vu yêu mà nói cùng một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ khác nhau ở chỗ nào, hàng vũ liền đủ mạnh, còn có một cái khéo léo như thế nghe lời muội muội xuất hiện giai đoạn căn bản không ai có thể động hắn. tô vân băng hỏi cái này một cái vu yêu định xử lý như thế nào, không quản hắn có thể hay không trả thù, chúng ta đều nhất định muốn tiêu diệt hắn, bởi vì vu yêu sẽ lưu lại một chút rất không tệ đồ vật. hàng vũ nói cái này đống nhiên đống nhiên lại tiếp tục nói. Bất quá giết vu yêu cũng không dễ dàng, ta đi trước linh giới làm chuẩn bị, ngày mai chúng ta cùng một chỗ hành động. Ngày mai liên thủ săn giết vu yêu A. Tô vân băng trước kia cùng hàng vũ hợp tác qua. Bất quá chỉ có thể coi là theo như nhu cầu lợi dụng lẫn nhau. Lần này xem như chân chính đứng ở đồng bạn trên lập trường. Hàng vũ về đến phòng. Thời gian đã đến. Linh năng điện thoại theo không gian chữa vật bay ra, linh giới cánh cửa bị kích hoạt, một cái đường hầm không thời gian phóng thích đi ra bên ngoài đem hắn bao khỏa cũng biến mất tại hiện thế bên trong. giờ này khắc này, Dã chư nhân doanh địa quang mang không ngừng lấp lóe, những người khác đang không ngừng dáng lâm đến linh giới. hàng vũ tìm được lão triệu, giang nam, Từ thiên hoa bọn người, đại thân tốt, nhị cầu tốt, mấy ngày nay các ngươi qua được không? giang nam vẫn là thứ nhất nhảy ra chào hỏi, hận kỳ tinh ngoắc ngoắc cái đuôi, ngao, là ngươi tiểu giang a, mấy ngày gần đây nhất bản gâu cùng lão bản đều trôi qua không tệ, phát một số lớn tài hôm nay phải thật tốt tiêu xài giang nam nhãn tình sáng lên thật sao ngao đó là đương nhiên tên chó không chứa ngâm mức, bản gâu không gian chữ vật bên trong hiện tại liền chất đầy hàng ngàn hàng vạn tinh thạch tất cả đều là mấy ngày nay kiếm được nhị cầu tử đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi đáng tiếc tiểu giang ngươi không phải giang thành người không phải cầu ca mang theo ngươi cùng một chỗ trang bức cùng một chỗ bay hàng vụ khỏe miệng có quắp thoáng cái đầu này cầu tử mang theo ít tiền cái đuôi nhanh vệnh lên bầu trời chúng ta cũng làm không ít chuẩn bị A. Triệu minh triệu đại thúc vẫn là một bộ trầm ổn đáng tin cảm giác, có thể triệu hoán thần bí thương nhân sao? Ừm, một lần triệu hoán cần 5.000 linh khí, để tất cả chuẩn bị giao dịch người đều tới, trước thống kê nhân số, lại gánh vác linh khí. Hàng vũ đem đồng tiêu xuất ra, thần bí thương nhân có thể dừng lại 2 giờ, ta trước tiến hành giao dịch, sau đó đến phiên mấy người các người, cuối cùng đến phiên những người khác, có vấn đề sao? Không có. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Đám người bắt đầu liên hợp triệu hoán thần bí thương nhân. Chương 256: Vùng tinh như đất. Thần bí thương nhân triệu hoán đại giới cực cao. Một lần liền phải tiêu hao dòng dã 5000 linh khí. Hàng vũ thần bí đồng tiếu là cấp thấp nhất, là một cái cấp 10 ám lam sắc vật phẩm, đồng tiếu đẳng cấp cùng phẩm giai càng cao, sử dụng đại giới cũng sẽ càng cao, có thể thấy được không phải tùy tiện có thể sử dụng. Bất quá đại giới càng cao, tác dụng cũng liền càng lớn. Thần bí thương nhân sẽ mang theo hải lượng hàng hóa hán thương phẩm nhiều mà lại bao dung đủ các loại. Cùng thần bí thương nhân giao dịch không những tỷ lệ lớn có thể mua được gấp thiếu đồ vật, còn có thể mua được xuất hiện giai đoạn căn bản không lấy được đồ tốt, từ đó sinh ra to lớn ra tay trước ưu thế, đối giai đoạn trước phát dục trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Đây chính là cùng thần bí thương nhân giao dịch giá trị lớn nhất chỗ. Nếu không, chỉ từ kinh tế góc độ đến cân nhắc, thần bí thương nhân hàng hóa đa số giá cả hơi cao, mỗi một kiện so sánh linh giới bia đá mà nói rõ hiển hiện tr Mà lại vật phẩm càng chân quý, tràn giá tình huống liền càng nghiêm trọng hơn. Ngươi muốn làm hai đạo con buôn, cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Sơ ý một chút có thể sẽ thua thiệt điểm vốn. Thế rở? U E N C U A T U I. VN bất quá, lấy hàng vũ lực duyệt, kết hợp nhân loại linh giới vật tư khan hiếm tình huống, nếu là hắn thừa dịp hiện tại làm hai đạo con buôn, là có thể thừa cơ kiếm buôn. Nhưng lần này chuẩn bị tinh thạch nhìn nhiều. Thực tế cũng liền vừa vặn đủ dùng riêng. Không có dư thừa quay vòng tài chính, mà lại hàng vũ không thiếu kiếm lấy tinh thạch con đường, cùng nó lãng phí quý giá như vậy cơ hội đánh đổ bán, còn không bằng mua xuống càng nhiều thứ hữu dụng hơn. Thực lực bản thân trọng yếu nhất. Thực lực dẫn chức sẽ sinh ra giá càng cao hơn giá trị. Triệu Minh, Trần Ngọc, Từ Thiên Hoa đã rút ra chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tụ tập hơn 100 số đại biểu, dòng người chi tiêu linh khí 40 mấy điểm, đem thần bí đồng tiếu cho đổ đầy linh khí thần bí đồng tiếu có thể tại doanh địa khu vực an toàn bất kỳ vị trí nào sử dụng bất quá chỉ giới hạn tại doanh địa hoặc cứ điểm bên trong giã ngoại triệu hoán thần bí thương nhân là không thể thực hiện được vì lẽ đó gặp được nguy hiểm thời điểm kêu gọi thần bí thương nhân để hắn tới chặn thai loại này tao thao tác không cách nào thực hiện hàng vũ lựa chọn triệu hoán địa điểm tại giã chư nhân sinh sản bia đá bên cạnh sinh sản bia đá bổ sung tinh thạch gia công công năng tương đối dễ dàng chuyển hóa tinh thạch phẩm chất hàng vũ có thể tùy thời hợp thành lục tinh hoặc bạch tinh dạng này tương đối có thể tiết kiệm thời gian để cao hiệu suất dù sao thần bí thương nhân chỉ dừng lại chỉ là hai giờ đều chuẩn bị xong chúng ta bắt đầu đi thần bí đồng tiếu cấp tốc phóng thích quang mang chậm rãi bay tới giữa không trung nguyên bản tràn đầy năm linh khí cấp tốc bị tiêu hao chợt phát ra hơi có vẻ sắc nhọn một tiếng còi minh. thanh âm này tựa hồ có thể truyền lại đến vô tận hư không bên trong một giây sau để ngươi khó có thể tin chuyện phát sinh lúc đầu bình thường không gian xuất hiện một quyển như nước gợn gợn sóng một thân ảnh xuyên qua không gian chóng rông xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt hắn vừa gầy vừa lùn như cái địa tinh an mặc đen nhánh rộng lớn áo bào đen đầu đội chụp mũ tay mang găng tay đen còn dùng mặt nạ che mặt trừ một đôi thâm thúy con mắt bên ngoài từ đầu đến chân lại không có một tấc bại lộ ở bên ngoài trong tay hắn còn cầm một cây dây cương ngay tại đem một đầu tướng mạo kỳ lạ sinh vật từ phía sau lưng vặn vẹo không gian bên trong lôi ra ngoài đây là một đầu giống như là lạc đà linh giới sinh vật chính có mấy cái chữ nặng túi lớn Giống như tràn đầy các loại đồ tốt Đây chính là thần bí thương nhân Đương nhiên, đây chỉ là phân thân Thần bí thương nhân bản tôn là linh giới thần bí nhất truyền thuyết cấp đại lao Hàng vũ đều không biết được thần bí thương nhân nội tình cùng tư liệu Chỉ biết là thần bí thương nhân có thể phóng thích vô số phân thân Những này phân thân có thể hưởng ứng đồng tiếu triệu hoán Trực tiếp xé rách hư không, xuất hiện ở trước mặt đối phương Các ngươi tốt ta khách nhân tôn kính Hoan nên quan tâm chăm sóc thần bí cửa hàng 90024 số thật cao hứng cho các ngươi phục vụ. Các ngươi nhìn tựa như là khuôn mặt mới, không phải là mới nhất dáng lâm người. Có ý tứ, có gì cần, xin cứ việc đưa ra. Thần bí thương nhân 90.024 số mở miệng đối mọi người nói. 90024 số. Kỳ quái danh tự nha. Giang Nam cảm thấy phi thường giật mình, lập tức nhỏ giọng nói thầm, chẳng lẽ tại trước mặt của hắn, còn có 90.023 cái thần bí thương nhân. Mặc dù Giang Nam trong đáng người. Mặc dù Giang Nam chỉ là nhỏ giọng thầm thì Thần bí thương nhân 90.024 số lại rõ ràng nghe được Hắn trả lời ngay nói Không sai, thần bí thương nhân lấy số hiệu phân chia Số hiệu càng đến gần trước thần bí thương nhân cấp bậc càng cao Ngao, quá kỳ quái, các ngươi cũng không phát hiện sao Nhị cầu nhịn không được kêu một câu Gia hỏa này tiếng phổ thông đều nhanh giống như bản gâu tiêu chuẩn ải Vị này tôn kính cho khách nhân Ta cũng sẽ không nói các ngươi ngôn ngữ Nhưng ta có được mát cấp thông ngữ thuật Chỉ cần có được kỹ năng này, liền có thể không chướng ngại sử dụng tất cả không có đặc thù lực lượng ngôn ngữ. Thần bí thương nhân giải đáp nhị cầu cùng mọi người hoa mang. Thông ngữ thuật, kỹ năng này có chút ý tứ. Bọn nó tại cho mình lắp đặt một cái đồng thanh truyền dịch ngôn ngữ built-in Cũng không biết được đây là mấy cấp kỹ năng, những người khác có thể hay không có cơ hội học tập đến. Thời gian quý giá. Chúng ta tiến vào chính để đi. Căn cứ thức định. Hàng vũ cái thứ nhất giao dịch đầu tiên muốn mua đồ vật chính là đá sở kỳ hiệu hàng vũ trước mắt truyền thừa phân biệt có tật phong sứ giả cùng chiến sĩ cung thủ đấu giả bí pháp nhà nghiên cứu năm cái truyền thừa trong đó lại lấy phía trước bốn cái làm chủ về phần bí pháp nhà nghiên cứu là pháp trước truyền thừa hàng vũ học tập tinh thần nghiên cứu chủ yếu vì tinh thần lực hiện tại cần làm chính là tận khả năng đem phía trước bốn cái truyền thừa cho bù đắp trở xuống là bốn cái truyền thừa kỹ năng cùng chiến sĩ khát máu côn bạo điên cùng xung phong Cùng nộ bạo khí, Thần phong sứ giả, Thần phong ám tập, Thần phong thuần tập, Thần phong bộ. Đấu giả, mãnh liệt một kích, liên tục đả kích, cấp tốc đả kích. Cung thủ, trấn công tiễn, ngắm bắn tiễn, bắn nhanh tiễn. Hàng Vũ trước mắt thiếu khuyết nhị giai kỹ năng Thần phong ám tập, điên cuồng xung phong, cung nộ bạo khí, nhất giai kỹ năng cấp tốc đả kích, bắn nhanh tiễn, tổng cộng 5 cái kỹ năng. Thần bí thương nhân 90024 số lập tức nói, khách nhân tôn kính, Thần phong ám tập, điên cuồng xung phong, Bắn nhanh tiễn, ta chỗ này có hàng có sẵn. Còn cung nộ bạo khí, cấp tốc đả kích tạm thời không có hàng, bất quá có thể lựa chọn dự định. Mặc dù thần bí thương nhân hàng hóa phi thường toàn, nhưng là cũng không phải 100% hữu cầu tất ứng. Hàng vũ hơi có chút phiền muộn nhưng vẫn là lớp đầu, được rồi, không cần dự định, mua trước cái này ba cái đá sở kỳ hiệu. Cấp tốc đả kích là nhất dài kỹ năng. Theo trong tay người khác thu mua cũng không quá khó. Về phần nhị giai cuồng nộ bạo khí tưởng thu cấu tạm thời rất khó khăn, cần vận khí. Dự định không đang suy nghĩ phạm vi bên trong, dự định ý tứ chính là trước cho thần bí thương nhân trí ít 1 phần 3 tiền đặt cọc, sau đó lần sau triệu hoán thần bí thương nhân thời điểm, hắn sẽ đem lần này dự định thương phẩm mang tới. Bởi vì thần bí thương nhân triệu hoán khoảng cách quá dài, hàng vũ cảm thấy không có phương diện này tất yếu. Thật phong ám tập giá cả, 150 khối lục tinh. Điên cuồng sung phong giá cả, 400 khối bạch tinh bắn nhanh tiễn giá cả một trăm năm mươi khối bạch tinh hàng vũ nhìn thấy ba khối hàng có sẵn đá sở kỳ hữu giá trị lúc không khỏi cười khổ thật mẹ nó quý đặc biệt màu lục đá sở kỳ tật phong ám tập cái này tật phong sứ giả hạch tâm kỹ năng muốn một trăm năm mươi lục tinh có thể xưng giá trên trời điên cuồng xung phong cùng bắn nhanh tiễn giá cả cũng không tệ lắm đối đá sở kỳ hữu rất thiếu nhân loại mà nói đá sở kỳ hữu giá cả bị không ngừng xào cao giống cái này nhất giai kỹ năng bắn nhanh tiễn dù cho lại thêm năm mươi bạch tinh hẳn là đều có thể nhẹ nhõm bán được khẽ cắn môi mua trong tay có hơn bảy mươi khối lục tinh còn kém chín mươi tám khối lục tinh trực tiếp dùng bạch tinh sản xuất ra